Bất quá, hắn lại trăm ngàn không nghĩ đến, A ma làm như thế, lại là đạt được Huệ Phổ lao đạo chỉ điểm. Huệ Phổ tới qua một lần, tự nhiên minh mạch, muốn tại cái này vô số điểm sáng bên trong, tìm kiếm được hơi tốt tình trạng, căn bản chính là mèo mù kéo chốt chết, toàn bằng vận số sự tình. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt, hắn có thể tại còn trẻ như vậy liền có như thế thông thiên trí năng, có trời mới biết hắn phải chăng còn có khác thủ đoạn, nếu như nói, tại cái này mở giới, thật có người có thể phân biệt những điểm sáng này hướng đi, như vậy liền chỉ có thần bí như vậy khó lường Tiêu Văn Bình. Huệ Phổ yêu thương A cái này duy nhất đệ tử, cho nên đặc biệt bản giao nhất định phải đối Tiêu Văn Bình cung cung kính kính, có lẽ có thể mò được chỗ tốt gì cũng có nói. A Ma mặc dù đối sư phụ những lời này bán tín bán nghi, nhưng là cuối cùng không dám chống lại, cho nên một đường đi tới, đến cái này rạm mới kiên trì không đi. "Tốt, đã A Ma huynh nói như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí." Tiêu Văn Bình đã tin tưởng hắn, suy nghĩ lại một chút những người kêu biểu hiện, trong lòng không khỏi có chút cảm động, thầm nghĩ thật không hổ là Huệ Phổ đạo trưởng thân truyền đệ tử a, quả nhiên hiểu chuyện rất, mặc dù so với mình là kém một chút, nhưng đã là mười điểm khó được. Thiên hư giới chỉ bên trong, cảm ứng được hắn ý nghĩ kinh thần run một cái. Hạ Quý Tâm, về sau cũng không tiếp tục cùng một vị nào đó ra mặt dạy như tưởng thành người tính toán chi li. Thượng đế a, Thánh A La Hán xà a, trụ tư đại thần a, mời ngài ban thưởng qua mình, để chúng ta trông thấy trước mắt sự vật đi. Tiêu Văn Bình trong miệng lớn tiếng ngâm sướng, đồng thời, hắn đẩy bên người phương áo. Sợ. Từ sắc quang mang dần dần phát sáng lên, đạo ánh sáng này tuyến mặc dù ảm đạm, nhưng là, tại cái này một mảnh đèn kịt thế giới rộng, lại không á tại một chén trói mắt đèn sáng, chiếu sáng con đường phía trước. Người, người, A kinh ngạc chỉ lấy bọn hắn, căn bản là nói không ra lời. Tại cái này dặm, là không cách nào phát ra cái gì quang mang, đạo lý này đã bị Ngọc đỉnh tông ngàn ngàn vạn vạn vị tổ sư trai nhóm nghiệm chứng qua, nhưng là, bây giờ hết thảy trước mắt đều để hắn như thế khó có thể tin. Tại thời khắc này, hắn thật sâu cảm tạ Huệ phổ, chính là lao nhân ra ông ta kia vô cùng cơ trí, mới khiến cho hắn có hy vọng đạt được cơ hội tốt nhất. "Tốt, áo trắng, để tia sáng càng sáng thêm hơn một điểm đi." Tiêu Văn Bình nói xong, tự sắc quang mang đột nhiên cảnh mạnh, nếu như nói vừa rồi chỉ là một điểm yếu ớt mà ấm áp ánh nến bữa tối, như vậy hiện tại chính là 100L độ sáng một cái đèn lớn tháo, chiếu người mắt hoa mắt. Ừm. Có thể hay không quá mạnh một điểm." Tiêu Văn Bình thì thầm trong miệng, đi tới phía trước, chỉ vào những cái kia quang động phía trên, nói: "Mọi người đến xem." Mọi người đi tới, liếc mắt liền thấy tất cả quang động phía trên đều có khác biệt ký hiệu, những này ký hiệu chính là một chút màu đen điểm nhỏ, chỉ là nhiều ít khác biệt mà thôi. "Đây là vật gì?" "Ừm." Tiêu Văn Bình túi đầu mặc nghĩ một hồi, nói: "Ta minh bạch, cái này là đẳng cấp." "Đẳng cấp?" "A Ma sư huynh, phải chăng có một nửa thông đạo là trực tiếp sẽ tiến vào người chuyển thống ra ngoài?" A đầu nói: "Đúng vậy a, lĩnh đại tiến vào người, chính là có chừng nửa số hai tay trống không tựa." Cho nên chúng ta mới ra kết luận như vậy, cái này dẩm có một nửa quang động là trực tiếp trò chuyện ngoại giới thông đạo. Đó chính là, chỉ vào những cái kia lít nha lít nhít điểm đen, Tiêu Văn Bình tràn đầy tự tin mà nói, trông thấy rồi sao? Những này có đánh dấu một điểm đen quang động, chiếm cứ chừng phân nửa số lượng, ta dám nói, phẩm là lựa chọn loại này quang động, như vậy liền có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ. A, khẳng định như thế. A ma trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, kể từ đó, mình khẳng định không đến mức tay không mà về. Tốt, mọi người không ngại đến một chút, nhìn cái kia mấy điểm đen nhiều nhất. Sau một lúc lâu, mọi người đã sơ bộ nhìn một lần. Những này quang trước động điểm đèn có nhiều có ít, một điểm đen nhiều nhất, chiếm cứ chừng phân nửa số lượng, hai cái chấm đen tiếp theo, chiếm cứ hai thành số lượng, ba cái cùng 4 cái chấm đen mỗi người chiếm lấy ước chừng một thành số lượng, 5 cái trở lên điểm đèn còn lại, cũng vẹn vẹn có một thành mà thôi. Mà lại, trong đó là thưa thớt nhất chính là 10 cái chấm đen quang động, tính đi tính lại, bất quá chỉ có 3 cái mà thôi. Tiếp theo liền xem như 9 cái chấm đen quang động, cũng bất quá chỉ có hơn trăm cái chế dưới. Tiêu Văn Bình trong lòng hối hận, hiện tại nói rõ 10 cái chấm đen quang động là hiếm có nhất, thế nhưng là cái này giảm có 4 người, lại muốn phân chia như thế nào? Vô lượng Tiên Nhiều cảm ơn đạo hữu chỉ đường. A Ma đột nhiên hướng hắn thi lễ, nhanh chân đi tới một cái quang động trước đó. Tiêu Văn Bình một trình, kia vậy mà là cái chín hát quang động. A Ma huynh, ngươi có thể chọn đến nơi này, vận đạo đã là vừa lòng phỉ ý, nhiều cảm ơn đạo hữu. Không dám, không dám. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, thầm nghĩ tiểu tử này vẫn còn thơ thời, mặc dù có chút tẻ thùng, nhưng là thật muốn hắn nhường ra một cái danh hạch, nhưng cũng là không nỡ. Chương 176, cửa ải thượng. A Ma đi đến cửa hang, đột nhiên dừng lại thân hình, thân sắc của hắn rõ ràng mang theo mấy phần do dự đến trong lòng có cái gì nan giải sự tình, qua một lúc lâu, hắn rốt cục quay người hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, cái này thượng đế, thành A La Hán xạ cùng trụ tư đại thần là cao nhân phương nào?" "Cái này a?" Tiêu Văn Bình sắc mặt đông nhiên đỏ lên, trong lòng thay đổi thật nhanh, ứng làm như thế nào hướng hắn giải lao cho phải đây. A Ma thấy Tiêu Văn Bình không nói, trong lòng càng là hổ thẹn, thở dài, tiểu đạo cô lậu quả văn, xác thực chưa từng nghe nói qua, còn xin đạo hữu thứ lỗi. "Cái kia rằm cái kia rằm." Tiêu Văn Bình cười hắc, hắc tăng hứng một cái, nói, "Cái này ba cái một người là chỉnh lý vườn hoa trợ tiệp hoa, một người là nấu cơm đầu bếp, còn có một cái a." là là, độ bộ gia đình. Cái gì? A Ma cứng họng mà hỏi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là cái này một giới nhân vật. Tiêu Văn Bình thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, "Kia." Nói thật, A Ma trong lòng nguyên lai like không tin, bất quá nhìn xem Phượng Bạch Đế có thể tại cái này rạng phát ra ánh sáng, đây chính là lịch đại tổ sư đều làm không được sự tình a, thế là trong thoáng chốc, liền có mấy phân tin tưởng. Bọn hắn là thần giới, minh bạch chưa? Thần giới? Tiêu Văn Bình thuần thuần hướng dẫn nói, "A." A Ma lập tức thay đổi một bộ kính cần nghe theo biểu độ lấy nhất là sủng tính thanh âm nói, nguyên lai là thần giới thợ tiệu hoa, đầu bếp cùng ngược lại, ngược lại, ngược lại. Cái kia gia đình AI. Dù sao là tới từ thần giới cao nhân, chính là không tầm thường, tiểu đạo là tân phục. Dứt lời, hắn hướng về phượng bạch ý trên tay hào quang màu tím là một lễ thật sâu, quay người tiến vào con động, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhã Kỳ ở một bên nẹn đỏ mặt, nhìn thấy a ma rời đi, rốt cục bật cười, "Văn Bình, ngươi, ngươi cũng quá tổn hại đi." Khục. Văn Bình nghiêm mặt nói, "Không phải, mấy vị này mặc dù đều là có đại thần thông gia hỏa, nhưng là tại chúng ta đạo gia xem ra." cũng bất quá chỉ là tiên giới chi lưu, để bọn hắn đến thần giới. Đoán chừng cũng chính là cái này phần. Nói vậy, ngược lại, ngược lại. Cái kia có thể đổ ra lôi điện chi qua a? Trương Gia Kỳ đỏ mặt nhì, khó gặp biện bạc nói. Cái này rất khó nói, có lẽ ở tại thần giới, làm loại này sống người liền là có tia lôi. Tiêu Văn Bình đột nhiên ngừng lại, hắn tự hồ cảm thấy một cổ trích nhiệt mà phẫn nộ ánh mắt, hơi suy nghĩ, lập biết không ổn, vội vàng nói, đương nhiên, loại này không có chút nào cần cứ sự tình, cũng không cần thảo luận. Các ngươi nhìn, cái này rậm có 3 cái 10 hạt động, chúng ta riêng phần mình chọn một cái đi. Dứt lời, thân hình của hắn nhanh như thiểm điện biến mất ở trong đó một cái quang động bên trong. Một điểm ánh sáng lóe lên một cái, quang động thông suốt quan bế. Trương Nhã Kỷ cười hì hì nhìn xem hắn chợt vụt mà chạy, đột nhiên hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi sinh khí rồi sao?" Tựa hồ đối với một câu nói kia cảm thấy cực độ ngoài ý muốn, Phượng Bạch Tỷ do dự một chút, rốt cục yên lặng lắc đầu. Ta liền biết, tỷ tỷ là sẽ không giận hắn. Trương Nhã Kỷ giơ chân lên, hướng về một cái khác quang động đi đến. Nàng nhẹ nói, "Tỷ tỷ vừa mới lúc tiến vào, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ gì." Liền theo sau, tự sắc mang tựa hồ chấn động một cái. Đến cửa hàng, Trương Nhã Kỳ ngừng lại, nhẹ nhàn điệu, cơ hồ bé không thể nghe nói, ta rất là áu ước. Cước bộ của nàng hướng về phía trước bước đi, đột nhiên trong thai nghe tới một sợi đồng dạng thanh âm rất nhỏ, nếu như là ngươi, hắn cũng giống như vậy. Trương Nhã Kỳ bước chân tựa hồ có như vậy một nháy mắt dừng lại, đó lấy, thân hình của nàng trôi vào quang động. Màu trắng quang mang lóe lên một cái, lại một cái quang động quan bế. Thật lâu, Phượng Bạch đi đi hướng cái cuối cùng 10 hạt quang động, cước bộ của nàng nhu hòa mà kiên định. Khi tự sắc quang mang tiến vào quang trong động, hỗn độn thế giới lại lần nữa lâm vào một mảnh bóng tối vô tận. Vô cùng vô tận. Từ một vùng tăm tối đột nhiên đi tiến vào tràn ngập quang mang thông đạo, người bình thường đều khó mà lập tức thích ứng được tới. Mặc dù tại hỗn độn trong kết giới, có phượng bạch tí hảo quang màu tím xem như chiếu sáng công cụ, nhưng là, cùng nơi này độ sáng so sánh, vậy liền là trò trẻ con chi cực. Cũng may Tiêu Văn Bình là kim đan chi thân, không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ là ánh mắt hoa lên, liền đã thức. Cái này bên trong là một đầu ngõ, đường phía trước chỉ có hướng về phía trước như vậy một đầu, cũng không có làm cho người ta cảm thấy lựa chọn cơ hội. Tiêu Văn Bình nhướng mày, bước nhanh chân, đi thẳng về phía trước, đi một trận, một chỗ ngậm miệng, chuyển qua góc, đi lại mấy bước lại là một chỗ ngập miệng. May mắn, những này con miệng tuy nhiều, nhưng thủy trung không có chỗ rẽ, chỉ cần hướng về phía trước, hướng về phía trước, không ngừng hướng về phía trước, liền đầy đủ. Ai? Thật sự là bất đắc dĩ, mặc kệ hắn ý như thế nào, con đường này đều là muốn đi. Bất quá, duy nhất để hắn coi như an tâm là, theo huệ phổ đạo trưởng nói, Lịch Đại Ngọc đỉnh tông tiền bối, phàm là tiến vào vạn bảo đường bên trong, hai tay không để chống địa, cố nhiên chiếm cứ trường phân nửa số lượng, nhưng là, cũng không có phát sinh cái gì người mất tích loại hình huyền nghi vụ án. Nói cách khác, hắn cái này cái mạm nhỏ, còn là có tối thiểu bảo hộ, cho nên Hắn cũng không thế nào lo lắng. Chưa hẳn. Trong đầu đột ngột chuyển đến kính thần thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Giống một chậu nước lạnh hắt xuống đầu, Tiêu Văn Bình tức giận nói, "Kính Thần, người làm sao cũng học được nguyền rủa rồi?" "Không phải nguyền rủa, những cái kia người sở di có thể bình an ra ngoài, chỉ là bởi vì bọn hắn lựa chọn cũng không phải là cao cấp quặng động." Người suy nghĩ một chút, từ xưa đến nay, càng cao cấp mặt hàng, liền đương theo lấy càng lớn nguy hiểm, cái này giảm hơn 10.000 cái quang trong động, chỉ có 3 cái cấp cao nhất, ngươi dám nói không có nguy hiểm à?" Tiêu Văn Bình dừng bước lại, mặt trầm như nước, qua một lúc lâu, đột nhiên xoay người một cái, hướng về sau liền đi. Uy, ngươi muốn làm gì? Trở về. Lá gan của ngươi khi nào trở nên như vậy thiếu rồi? Không phải lá gan vấn đề, có ngươi ở bên người, ta nhưng không có thèm cái gì kỳ chân dị bảo, chỉ cần tu vi cảnh giới đầy đủ, ngày sau ta nhất định có thể tạo ra đến thứ càng tốt tới. Cho nên, Tiêu Văn Bình dừng một chút, nặng nề mà nói, cái này hiểm không đáng. Lần nữa đi qua một chỗ ngậm miệng, Tiêu Văn Bình bước chân dừng lại, trước mắt đã không có đường. Đây là cái cuối cùng, hoàn toàn không có bất luận cái gì con đường. Tiêu Văn Bình sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, không có đường. Kính thần, ngươi có biện pháp a? Ừm. Có lẽ Phượng Bạch Di Thiên Lôi chi lực có thể ném ra một con đường tới. Thật sao? Tiêu Văn Bình đưa tay tìm tòi, từ thiên hư giới chỉ bên trong ngóc ra số nói Thiên Lôi phủ, có những bảo bối này nơi tay, hẳn là xứng đáng Phượng Bạch Di một kích toàn lực. Chờ chút. Cao vút tiếng kêu tại Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên vang lên, Người muốn làm gì? Ném ra một con đường lùi. Không được. Vì cái gì? Thiên Lôi chi lực là phá hư chi lực, nhưng là, cái thông đạo này bên trong, tay đánh lại tràn ngập chất tự chí lực, nếu như gặp phải Thiên Lôi chi lực, như vậy. Như vậy ta cũng không biết sẽ sinh ra cái dạng gì phản ứng dây chuyền, bất quá, ta có thể cam đoan Tình huống khẳng định rất tồi tệ. Lại Hoàng Bét cũng không đến nỗi do so không thể quay về mạng đi. Tiêu Văn Bình cười lạnh, dơ tay lên, Người phải suy nghĩ cho kỹ, những thông đạo này là cùng một nhịp tờ, nếu như một cái sụp đổ, khẳng định sẽ đối cái khác thông đạo tạo thành ảnh hưởng, có lẽ toàn bộ vạn bảo đường liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát." Tiêu Văn Bình tay ngừng lại, kinh thần nói xác thực có đạo lý, hắn bắt đầu lo lắng, qua thật lâu, rốt cục thu hồi thiên lôi phủ, quay đầu mà đi. Trong lòng của hắn, liên lặng cầu nguyện, kỷ, áo trắng, các ngươi, nhưng tuyệt đối không được có việc ra. Mà cái này mới là để hắn làm ra lùi bước quyết định nguyên nhân thực sự. Đường phía trước, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, cũng không biết đi được bao lâu, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng cảm thấy một tiêu mệt mỏi, cái này mới đạt tới một phương khác cuối cùng. Cuối Cửa cờ hang, là một cái mặt lạnh vô tình thiết tướng quân giữ cửa. Đó cũng không phải mọi người thường nói cửa sát lớn, mà là một cái chân chính thiết tướng quân, thân cao ba thực trở lên, khôi ngô cường trắng, toàn thân khoác khải mang, giáp, uy phong lấm liệt, trong tay một đem cử kiếm, cơ hồ đều muốn vượt qua chiều cao của hắn, càng khiến người ta cảm thấy một tia tìm nhanh. Ngay tại Tiêu Văn Bình đánh giá cái quái vật nãy thời điểm, nó đột nhiên mở mắt, Ti tiện sinh vật ta, dám xâm nhập thần địa lĩnh vực, ngươi phải bị tội gì?" Tràng ngập huy nghiêm cùng cao ngạo thanh âm ở trong đường hầm cầm tiếp theo quanh quẩn, đỉnh hai nhức có hồi âm để Tiêu Văn Bình nhíu chặt gấp lông mày. "Hiện tại, liền để ta đến quyết định vận mệnh của ngươi đi." Cao lớn thiết nhiên nói, thông qua kia đem to lớn vô cùng trường kiếm, trong chốc lát, kim quang văng khắp nơi, thông đạo giảm bị vô tận kim sắc bao phủ. Áp lực, Tiêu Văn Bình sau đó một khắc, cảm thấy một loại phô thiên cái địa mà đến áp lực thật lớn, kia là có thể áp chế hết thảy thông xe, thiết giáp cự nhân, năng lực của hắn mạnh, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù cho là nhàn mây lão đạo cái này, một đẳng cấp đỉnh cấp người tu chân cũng không có có kinh khủng như vậy uy áp. Tại loại này tràn ngập toàn bộ thiên địa, tràn ngập lực lượng hủy diệt áp lực thật lớn phía dưới, chỉ có tu vi Kim đàn tiêu văn bình mồ hôi lạnh lâm ly, thậm chí liền hô hấp cũng vì dừng dừng lại. Thông suốt, trong đầu của hắn hiện lên một tổ kỳ dị ký hiệu, đó là một loại kỳ lạ ngôn ngữ, tuyệt đối khác biệt với hắn biết rõ bất luận cái gì ngữ hệ, loại ngôn ngữ này liền như là từng tổ từng tổ đặc tù hoa văn, mỗi một đoạn nho nhỏ ký hiệu bên trong, đều bao hàm hại lượng tin tức. Những này hoa văn hắn đã từng nhìn thấy qua, vô luận là kính thần đằng sau, hay là tụ ghi chép lại trung tâm. Đều điều khắp loại này tràn ngập thần bí đồ án. Trong nháy mắt này, hắn hiểu được, đoạn tin tức này là kính thần thua đưa cho hắn, hắn tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Đối với kính thần, hắn yên tâm. Cái này không là sinh vật sinh mạng thể, mặc dù thường xuyên cùng hắn cãi nhau ở Mỹ, mặc dù thường xuyên cùng hắn hung hăng càng quấy, nhưng không thể phủ nhận, nó là mình nhất lao sư tốt, bằng hưu tốt nhất, cũng là mình trợ thủ tốt nhất. Nó tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình. Chương 177, cửa ải chung. Tiêu Văn Bình sắc mặt liêu bạch, hắn thật sâu tối đầu, trong đại não không ngừng tiếp thu cùng tiêu hóa đoạn này thần kỳ ký hiệu mang đến tin tức. Trong khi tin tức số lượng nhiều, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài, là lấy, sau một lát, khuôn mặt của hắn đã chuyển từ trắng thành xanh, dần dần dữ tợn, hắn tại đầu tại khổng lồ vô cùng lượng tin tức xung kích phía dưới, đã lâm vào điên cuồng bên dưới. Sát cự nhân di chuyển lấy bước chân nặng nghề, từng bước một đến gần, trên người của nó lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, thanh đại kiếm kia càng là tràn ngập tuyệt đối cảm giác áp bách. Một chút xíu lăng lệ sát khí tại không gian giảm tiêu đãng, dù động là người. Sát cự nhân bước chân không ngừng, hồ chỉ cần là ngăn cản tại trước mặt nó đồ vật, đều sẽ bị nó triệt để bình định. Cự kiếm cao cao giơ lên, Mặc dù có vô song thân thể cao lớn, nhưng là động tác của nó cũng không chỉ độn. Này, kinh thiên động địa tiếng giống to bên trong, kia đem không cùng luân xo so cự kiếm hướng về Tiêu Văn Bình vào đầu chà xuống. Mãnh liệt kiếm phong đem hắn vóa áo, lọn tóc thổi cao cao phiêu khởi, giữa thiên địa, Phàm Phật chỉ còn lại có cái này một thanh kiếm, không còn có cái khác nhãn sắc. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tiêu Văn Bình lại là một kiện cực kỳ cổ quái sự tình. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng trắng bệnh, ánh mắt của hắn dặm lộ ra chính là đậm dữ dở, nhưng là, hắn trấn định tự nhiên, Phàm căn bản cũng không có đem cái này đủ để khai thiên tịch địa một kích để ở trong mắt. Từ trong mắt của hắn bắn ra nhàn nhạt, gần như trong suốt tia sáng, đó là một loại đủ để xem thấu hết thảy nguy trang, trực chỉ bản nguyên tia sáng. Nhàn nhạt tia sáng xuyên thấu sát cử nhân thân thể, nhìn thấy nó no quá khứ cùng tương lai. Tại thời khắc này, Tiêu Văn Bình có không gì làm không được một loại ảo giác, phản phất trong thiên hạ tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của mình. Khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh lùng, băng lánh mà không mang theo một tia tình cảm của nhân loại. Lâm nhầm, ung ung chít đấy. Liên tiếp kỳ dị âm tiết từ trong miệng của hắn phát ra, hướng về bốn phương tám hướng phát ra mà đi, thanh âm cũng không lớn nhưng nhưng lại có vô cùng lực xuyên thấu cùng không chút nào kém cỏi hơn kim thiết cự nhân uy áp mạnh mẽ. Thiết nhân đại kiếm tại Tiêu Văn Bình đỉnh một thước chỗ bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Văn Bình thanh nhiên phảng phất mang một loại lực lượng kỳ lạ, một loại khiến vạn vật không cách nào kháng cự lực lượng. Giống, To lớn tiếng giống tràn ngập tại toàn bộ thiên địa. Chỉ là, tại cái này âm thanh bao hàm vẫn nổ tiếng giống to bên trong, đã tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại thiết nhân trong mắt, cái kia gậy tiểu nhân Tiêu Văn Bình cũng không tiếp tục là một cái không có chút nào tổn tại giá trị ti tiện sinh vật, mà là một cái không gì làm cũng được, một cái đem nó còn cao lớn hơn gấp trăm ngàn lần cự linh hồn. Kiếm nô a." Lạnh lùng tiếng cười từ Tiêu Văn Bình trong miệng chuyển đến, mờ mịt tựa hồ không phải nhân loại thanh âm. Hắn nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay, điểm lại cách mình đỉnh đầu không đủ một thước kia đem bên trên cư kiếm. Không cam lòng mà khó có thể tin thanh âm từ thiết nhân trong miệng phát ra, nó kia thân thể khổng lồ phảng phất lột vào vô tình đả kích, trong nháy mắt nước ra. Vô số vết rách từ thiết nhân trên thân bắt đầu lan tràn, dần dần hóa thành lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang, tràn ngập tại không gian bên trong. Tiêu Văn Sinh co tay khẽ đạo, cư kiếm ở giữa không trung đánh cái vòng, phản quay lại. Hắn nhìn chăm chú trên thân kiếm lồng đậm kim sắc đường vân, thật lâu, rốt cục cao giọng nói, "Thu Tựa hồ đạt được mệnh lệnh, tất cả kim sắc một tổ ong lưu tiến vào cự kiếm bên trong, đến lúc cuối cùng một sợi kim sắc biến mất về sau, kia đem bên trên cự kiếm quang mang ngược lại mở đi. Cầm trong tay, chư thể tích quá lớn một điểm bên ngoài, lại cũng nhìn không ra một tơ một hào chô khác thường. Xem xét cẩn thận lấy rộng lớn thân kiếm, mơ hồ có thể thấy được trên đó một điểm kỳ dị hoa văn. Loại này hoa văn phức tạp nhiều biến, điểm điểm đan xen, tựa hồ là một tổ không có chút ý nghĩa nào trang trí khắc hoa, lại dường như là một tổ trận pháp thần kỳ, bao hàm vô cùng vô tận thiên đạo chí lý. Tiêu Bình trong ánh mắt sát thái thần bí dần dần đi, hắn thật chặt nhắm lại. Qua hồi lâu, hắn lại lần nữa mở mắt, trong mắt loại kia siêu thoát hết thẻ thần thái đã đều rút đi, phản phất đang vượt qua lần này nguy cơ về sau, hắn lại khôi phục thành chức kia cái kia tiêu văn bình. Chỉ là, hắn giờ phút này, lại giống như là trải qua một trận sinh tử chi chiến, lộ ra mọi mệnh chi cực. Chầm dãi sở vướt lấy kia như quen thuộc lại như xa lạ kỳ dị hoa thơ lùa, trên mặt của hắn lộ ra bất đắc di cười khổ, thần ngôn ngựa à. Cổ tay rung lên, đem kia đem tuyên khắc lấy thần chỉ Nếu có người không biết chuyện nhìn thấy hắn trên mặt không tình nguyện biểu lộ, còn tưởng rằng hắn trố vứt bỏ là một kiện không có ý nghĩa rất rỡi, mà không phải một kiện đủ để lãnh động toàn bộ tu chân giới vô giới chi bảo. Hắn kéo lấy mệnh mọi bước chân tiếp tục đi đến phía trước, không biết tại phía trước lại có đồ vật gì đang đợi lấy hắn. Ở phía sau hắn, một đoàn sương ngủ chậm rãi thành hình, tại không trung lăn lộn không ngớt, dần dần ngưng tụ thành một cái nhỏ gầy kỳ quái quái vật, thần ngôn ngữ. Làm sao tại cái này một giới, lại còn có người hiểu được thần chi ngôn ngữ à? Ta vừa rồi có phải hay không là cảm ứng sai, gia hỏa này tu vi chi kém, không thể tưởng tượng, là thần ca. Phàm cảm giác được cái gì? Loạn kia quái vật kỳ quái nói, tại sao lại có người vượt quan, hay là ba cái quang động đồng loạn. Ân, đi xem một chút. Thân hình của nó run động một cái, nháy mắt chui vào quang bích bên trong, không gặp tung tích. Dẫn kiếm lăng lệ, kim quang lan lộn, một đem đại kiếm hai tay đón đầu đánh xuống. Tật. Một tiếng tiêu trá, ngũ sắc quang mang rời khỏi tay, lưu quang huyền hóa, tôn nhau lên thành thú, tạo thành một đạo rực rỡ màu, màu sắc màn sáng trùng điệp nên tiếp kia đem to lớn kiếm sát. Trong thông đạo, vẫn như cũng là kim ta lấp loé kia chói mắt kim sắc quang mang chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, phản phất kim sắc sóng biển, một tầng cao hơn một tầng, tầng tầng chồng tiến vào, hướng về ngũ sắc quang đoàn mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, ngũ sắc quang lực ngưng tụ không tan, kiến đáo không lộ ra, chỗ tạo thành kia phiến màn sáng vững như Thái Sơn, mặc cho kim sắc gọn sóng không ngừng xung kích, thủy chung là bất động mấy may. Trương Nhã Kỳ trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, nguyên lai like cái này thiết giáp người nhìn như đáng sợ, kỳ thật lại là cái ngân thương ngọn nến đầu dò người. Nàng lúc đầu nhìn thấy loại uy thế này thao ở kim sắc mang, còn tưởng rằng gặp cái gì siêu cấp cao thủ, là lấy thả ra càn khuất quyền, toàn lực phòng thủ, không, cầu có công nhưng cầu không tội, chỉ là qua cái này nửa ngày, lại phát ra một kiện chuyện kỳ quái. Mặc cho kim sắc quang mang mãnh liệt bừng nào, một khi xung kích đến cản khôn quẩn màn ánh sáng năm màu phía trên, tay đánh lập tức trở nên nhu hòa bất lực. Mà lại, càng làm cho nàng giật mình là, màn ánh sáng năm màu chính đang không ngừng thôn vẹ lấy kia bài sơn đảo hại năng lượng màu và nóng. Mỗi thôn phệ một phần, màn ánh sáng 5 màu liền cường đại một phần, năng lượng màu và nóng liền yếu bất một thành, từ ban sơ có chút áp lực, đến bây giờ hoàn toàn không có cảm giác. Chưng nhã Kỳ đã biết, cái này nhìn như vô cùng cường đại đại ra hỏa, đã cũng không còn cách nào đối với mình cấu thành bất cứ nguy hiểm gì. Thủ thế của nàng lên biến hóa rất nhỏ, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, càn khôn ngũ hành, biển trời một tuyến. Theo thanh âm của nàng, càn khôn quyện phát ra màn ánh sáng 5 màu nổi lên biến hóa mới. Hai loại khác biệt quá nhiều năng lượng tại giữ lẫn nhau sau một lát, ngũ sát quang mang đột nhiên bộ phát ra hóng ánh chói mắt điệp sáng, phản phất xoay thành một cỗ năm loại nhan sắc thô to dày thử, dọc theo cự kiếm bay lên trên đi. Giang Cơ ma sát thanh âm nháy mắt vang lên, chói thai khiến người giang ngọ Một cái ngập kim sát thông đạo bị ngũ toàn bộ phệ, giao ra, là kia vô cùng vô tận ngũ hành chi lực. Chỉ là, chẳng biết tại sao Tại cái này năm đạo sát thái bên trong, hoàng lục nhị sắc lại là mơ hồ chiếm tư tuyệt đối vị trí chủ đạo. Đây trời quang mang rút đi, Trương Gia Kỷ thu hồi càn khuất quyển, không nóng không vội nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi rời đi. Tại quanh người nàng, hết thể bình thản trở lại, phản phất hóa vừa mới căn bản cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thiết giáp cự nhân cùng kim sắc đại kiếm đều đã hư không tiêu thất. Một đoàn như ẩn như hiện sương mù từ bốn phía quăng bích bên trong dâng lên, tại không trung tạo thành một cái to lớn quái vật. Cái quái vật này thân thể khổng lồ kền, lại mọc ra một người. Ngũ phối hợp bình bình đạm đạm, thiết giáp cự nhân có mấy phần chỗ tương tự. Nó hết nhìn đông tới nhìn tây, nghi hoặc nói, tới chậm một bước, kết thúc rồi sao? Kỳ quái, thanh kiếm kia mặc dù là phê phẩm, nhưng là cũng không đến nỗi dạng này không dùng đi. Hả? Kiếm lâu khí tức vẫn còn, nó còn chưa chết. Đã kiếm lâu không có chết, kiếm đi nơi nào? Gốn néo người, chuyển đường này, nó hay là không nhìn thấy gì, đột nhiên, nó không ngừng ngọ ngệ thân thể lặng lặng ngừng lại, phản phất chỉ cảm thấy một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, nó nhẹ giọng nói thầm lấy, đây là cái gì khí tức? Nuốt, thật sự là rất quen thuộc, lại, lại rất làm cho người khác sợ hai a, đều rồi, mặc kệ, đi trước cái thứ ba thông đạo nhìn xem lại là cái gì dạng dị dạng vượt quan, thân thể của nó lại lần nữa hóa là một đoàn xương ngủ, xuyên thấu quang bích, biến mất không thấy gì nữa. Cái quái vật này động tác nhanh chóng vô song, tại quang bích bên trong xuyên qua, cơ hội liền không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Nó rốt cục đoạt tại cái thứ ba vượt quan người đến trước khi đến, Đổi tới kia cái thứ ba điểmuyết lấy 10 cái chấm đen nhỏ thông đạo. Nó mặc dù cũng phi nhân loại, nhưng là đồng dạng cảm thấy một tia kỳ quái. Tại kia ẩm đạm không ánh sáng hỗn độn thế giới, cái này ba cái chỉ có 10 hạt động làm sao có thể đồng thời được người chọn chúng, cái này sát suất cũng không tránh khỏi quá cao đi không biết, lần này mới tới người có cái gì bản lĩnh, chẳng lẽ bọn hắn là dự ngôn sư a? Hay là bọn hắn có khác thủ đoạn, có thể tại hỗn độn chi giới bên trong tìm tới chính xác phương vị. Sau đó, nó lập tức dứt bỏ cái này hoang đường tuyệt luân suy nghĩ. Đây chính là hỗn độn chi giới A, ở chỗ đó, liền xem như sang thế thần cùng các vị đại thần, cũng không có cách nào dẫn phát ra cái gì tia sáng. Duy nhất có thể tại kia giảm tiến thối tự nhiên, như cá gặp nước, cũng chỉ có phá hư thần. Nhưng là, tại cái này một giới, muốn tìm được phá hư thần tồn tại, kia căn bản là là chuyện không thể nào, nếu như phá hư thần thật giáng lâm cái này một giới, như vậy Cái này một giới đã sớm hủy đi, hoàn toàn phá hủy. Chương 178, cửa ải hạ. Não không thể tra sương mù toát ra hơi có chút đầu, hóa làm thật mỏng một tầng dính tịch, dán thật chặt tại quang bích phía trên, mà cái này chính là con mắt của nó. Một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ xinh đẹp lượn lờ mà đến, ở trước mặt nàng là một cái cao lớn thiết giáp chiến sĩ. Thiếu nữ bộ pháp không ngừng, đi tới thiết giáp chiến sĩ trước mặt mười em ở chỗ, phản vật la xúc động một loại nào đó cơ quan, thiết giáp chiến sĩ thân hình cao lớn bắt đầu hành động. Ti tiện sinh vật à, dám xâm nhập thần lĩnh vực, ngươi phải bị tội gì? Trang Ngập uy nghiêm cùng cao ngạo thanh âm ở trong đường hầm cầm tiếp theo quanh quần. Cao lớn thiết nhân vừa nói, một vừa đưa tay phát ủng hộ hay phản đối bên trên kia đem to lớn vô cùng trường kiếm, hiện tại, liền đề ta, đến quyết định ngươi. Thiết nhân lời nói cũng chưa có nói hết, thậm chí trên lưng nó kiếm cũng không có thông qua. Bởi vì, tại trước mặt của nó, vị tia tựa hồn là yếu đuối thiếu nữ xinh đẹp có chút như mày, nàng kia mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, nói rõ một việc, một kiện đủ để cho cái này thiết giáp chiến sĩ hối hận một sinh sự tình, lòng của nàng lúc này tình không tốt, phi thường không tốt. Sau đó, tại kia một đôi u tùm trong tay ngọc Đột nhiên bộc phát ra hoa mỹ hảo quang màu tím. Cơ hồ chính là nháy mắt, trong thông đạo liền đã tràn ngập uy nghiêm tử sắc, xem lẫn một tia điện quang lưu chuyển, hướng về hai đầu lăng ra. Oen, dẫn lôi kiếm vung vậy thời khắc, mơ hồ tán ra thiên lôi tiếng vang mình, tại thời khắc này, cả cái thông đạo phát ra ông minh chi thành, tựa hồ ngay cả cái này kiến cố vô cùng thần kỳ kiến trúc cũng cảm nhận được thiên lôi vô tận uy lực. Căn bản cũng không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian, cơ hồ là mới vừa từ dẫn lôi kiếm bên trên phát ra Liên đã đập nện tại mục tiêu trên thân, mấy đạo bao hàm vô cùng cường đại năng lượng chí mạng điện quang xẹt qua kia ngắn mũi mấy mét khoảng cách, nặng nề màn đện ở thiết giáp cự nhân trên thân. Thiết nhân kim kiếm thậm chí còn chưa kịp tới tán phát ra cái gì qua mang, liền đã hành quân lạc lẽ, hoàn toàn chôn vùi tại tử xác trong hải dương. Một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, tại cái này một mảnh tử xác tiệm điện bên trong vang lên. Tử xác tiêu tán, vị tia tuyệt đại nữ tử cạp váy khẽ nhúc đích, ngạo, tận Ở trước mặt nàng, cái lớn địa sĩ đã nằm đến mặt đất, nhánh thiết giáp phía trên Khi thì lóe ra một điểm nhỏ xíu dòng điện, phát ra một chút xíu xỉ xì xí thanh âm. Rắc rưởi. Vị nữ tử kia tựa hồ nói một câu cực độ khinh thường lời nói, sắc mặt của nàng hơi tễ, tựa hồ là ra trong ngực một cơn giận, bình tĩnh rất nhiều, thân hình khẽ động, phiêu nhiên như tiên đi. Nhẹ nhàng, không mang đi một dáng mây màu. Kề sát tại quang bích phía trên sương ngủ, từ đầu đến cuối, khẽ động cũng không hề động, liền như là chuột thấy mẹo, không dám phát ra cái gì động tính. Qua thật lâu, thẳng đến trong thông đạo lại cũng không nhìn thấy vị nữ tử kia bất luận cái gì thân ảnh, thẳng đến trên mặt đất cái kêu báo hỏng sắt trên thân người dòng điện hoàn toàn biến mất. Nó mới từ quang bích trung tâm cẩn thận từng ly từng tí xuyết qua, nồng đậm xương mù tạo thành một cái kỳ lạ thân thể. Chơi ạ, Hỗn Độn chi lực." Nó thấp giọng kêu thảm, "Vậy mà tại cái này giảm sử dụng Hỗn Độn chi lực, ngươi không muốn sống có phải là?" "Bất quá," thanh âm của nó cứ thấp, thấp đến liền ngay cả chính nó cũng cơ hồ nghe không rõ tình trạng, tại nó tiềm thức giảm, sợ kinh động phía trước kia tên sát tinh. Vị nữ tử kia mặc dù diễm lệ vô song, khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại rõ ràng, nàng tinh thần cũng không tốt, tối thiểu tuyệt đối không phải một cái hiền thê lương mẫu hình ôn thuần nữ tử. Nếu là nàng lựa trái, Liêu Linh phát động Thiên Lôi chi lực, như vậy mình nhưng chính là khóc cũng không kịp. Mặc dù nói, kiến trúc cái này giảm vật liệu là trong thiên hạ cực kỳ hiếm có đồ vật, vô luận là trình độ chắc chắn hay là tính bền, đều không phải cái này một giới lực lượng có thể phá hư. Liền xem như thật gặp cái này, một giới mạnh nhất Cửu Thiên Lôi hoặc Kiếp, cũng vô pháp có bất kỳ tổn thương gì. Nhưng, đây chẳng qua là chỉ ngoại bộ phòng ngự, mà không phải nội bộ, nếu như là nội bộ, từ kiến trúc nội bộ tùy ý thi triển Thiên Lôi chi lực. Như vậy kết quả xấu nhất, chính là đánh vỡ cái giới, dẫn động phía trước hỗn độn chi lực. Khi đoàn kia trầm tính hỗn độn chi lực trở nên táo động, liền đem sông phá cái giới, dẫn phát không thể tưởng tượng nổi nổ lớn. Đến lúc đó, đừng nói nó tiểu nhân vật này, liền xem như cái này mở giới, đều đem hóa thành hư không. Cho nên, nó nhẹ nhàng, lặng lẽ, căn bản cũng không dám có bất kỳ làm tức giận nàng ý tứ. Mặc dù, nếu là lấy tu vi đến xem, Phượng Bạch Đế tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, thậm chí chỉ cần nó động động đầu ngón tay hút, liền đủ để giờ phút này tiến vào vạn bảo đường bên trong những người kia chết không có chỗ chôn. Nhưng là, nó cũng không dám, bởi vì, nó không dám trêu chọc độn chi lực người sử dụng, tuyệt đối không dám. Tuổi người tới. Nó tại thiết nhân thân bên trên nhìn một chút, lắc đầu thở dài, vận khí của ngươi thật là không tốt, vậy mà gặp hỗn độn chi lực. Đây chính là trừ phá hư thần chi bên ngoài, nó hơn người thần cũng phải vì đó nhượng bộ lui binh lớn uy lực ai. Mặc dù có chút không đáng, bất quá, ngươi cũng chết không oan. Rác đầu, nó im lặng thở dài, tại chúng thần trước mặt, chúng ta đều là rác rưởi a. Nó chuyển động một lát, đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng hai hơi nghe, tựa hồ có cái gì cảm ứng, sắc mặt của nó đột nhiên trở nên cực kỳ thảm đạm, hoảng sợ nói, không tốt, phía trước còn có năm nơi cửa ải. không được, đi rút, mau bỏ đi. Toàn thể của nó nháy mắt chui vào quang bích bên trong, phản phất chó nhà có tang, hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, tại trong lòng của nó, không chỗ ở cầu nguyện, nhất định phải tại cái kia cực kỳ kinh khủng nữ nhân trước đó, đuổi tới cửa hãi chỗ. Vô luận bất luận cái gì, cũng không thể những này cửa hãi khiêu khích lửa giận của nàng, thiên lôi chi lực, tuyệt đối không thể tại cung điện nội bộ thi triển, tuyệt đối không thể. Ta nghĩ, Kính Thần chậm rãi nói, Người suy nghĩ gì?" Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, nó Kính Thần rất ít có như thế thời điểm rõ dự, có trời mới biết nó muốn làm gì. Tang nghĩ, Kính Thần thanh âm tràn ngập một loại rất cảm giác kỳ quái. Nó tại Tiêu Văn Bình trong đầu truyền tống lấy mình tin tức, có lẽ ta biết cái này rậm là địa phương nào. A, ngươi không phải nói không biết ta. Bắt đầu là không biết, như vậy hiện tại biết rồi. Biết một điểm. Tiêu Văn Bình dừng bước, hắn đánh ra bước phía, vẫn như cũng là mênh ngông vô bờ quang bích thông đạo, thật không biết đi thẳng xuống dưới, liệu sẽ có cái cuối cùng. Hắn chỉnh trọng quyết định, nghỉ ngơi một hồi, khuân chân ngồi xuống, ý niệm tiến vào thiên hư giới chỉ bên trong, chỉ huy tiên giới ngưng nước hóa làm hình tượng của mình, cùng kính thần ngồi đối diện nhau. Vừa rồi vì cái gì ngay cả cũng không chào hỏi một câu, lại đột nhiên truyền tống nhiều như vậy tin tức tới. Không kịp, thanh đại kiếm kia dù sao cũng là thần giới sản phẩm, nếu như ngươi không phải vận dụng thần ngữ, cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bị nó một kiếm đánh chết, cái gì đều không tốt. Ngươi chính là nhìn thấy cái này thanh đại kiếm, mới biết được chỗ này lai lịch. Đúng vậy a. Vậy được rồi, cái này rằm đến cùng là địa phương nào? Là chúng thần biệt thự a, hay là chúng thần chiến trường? Ân. Chẳng lẽ là chúng thần di tích? Tiêu Văn Bình liên tiếp hỏi mấy cái tuyển hạng, chỉ là, kính thần từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là yên lặng lắc đầu. Hắn mày, nói, ta không nghi đoán, ngươi trực tiếp sáng nói đi. Ta nói, Kính Thần phản phất là dưới một cái quyết tâm trọng đại, Hung Thần nói, cái này bên trong là. Ừm. Cùng nửa ngày, Kính Thần vẫn như cũ là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng, Tiêu Văn Bình cả giận nói, ngươi đến cùng nói hay không? Kính Thần bờ môi ngọ ngoại, chính là không có phát ra một chút thanh âm. Ta biết, ngươi kỳ thật cũng không biết. Tiêu Văn Bình đột nhiên giọng điệu mai bắt đầu, nói bậy. Kính Thần giận quát một tiếng, nói, ta biết, ngươi là tại khích tướng, bất quá. Ai, cũng được, nói cho ngươi tốt, có lẽ chúng ta tới đến bại giác. Cái cái gì? Tiêu Văn Bình bãi xuống đầu, mình có phải là nghe lầm rồi? dắt ngập trận tinh thần mỗi chữ mỗi câu mà nói đột nhiên nó lên tiếng khó lớn thanh âm bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc tình cảm khiến người người nghe chua sót nghĩ không già ta đường đường nhất phẩm thần khí lại có một ngày sẽ lưu lạc làm giác rưởi tình trạng A tiêu văn bình hẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem nó đặc sắc biểu diễn thật lâu rốt cuộc hỏi ngươi khẳng định không có nhìn lầm đúng vậy A thanh kiếm tiêu bên trên hoa văn ngươi cũng nhìn thấy biết là có ý gì A mặc nghĩ một hồi tiêu văn mình đem những ngày hoa văn cùng trong đầu của mình những cái tiêu thần tri ngôn ngữ đối ứng một lầnrốt của nói ta minh mạch từng Minh bạch liền tốt. Thế nhưng là, ta cảm thấy hữu danh vô thực a. Hữu danh vô thực? Nói vậy, đây tuyệt đối là thực sự sự tình, nếu không chỉ là một câu thần ngữ làm sao có thể định trụ chân chính thần khí. Tiêu Văn Bình nghiêng đầu khổ tư, trong mắt của hắn đều là nghi hoặc không hiểu, qua một lúc lâu, hắn rốt cuộc minh bạch tính thần ý tứ, mắt lông mày nhướng lên, hỏi, hẳn là thanh đại kiếm kia không phải chân chính thần khí. Dĩ nhiên không phải, ngươi không phải xem hiểu thần ngữ a? Ừm, bất quá, cái này, kia cái gì thần ngữ tương đối phức tạp, đồ án nhìn tới nhìn lui đều không khác mấy, ta nhìn cái kia đồ án tương đối giống tinh phẩm hai chữ. Tinh Phẩm. Kính Thần cố gắng làm ra cái mắt trận trắng động tác, nó bất đắc gì nói, kia hai chữ ý tứ là phế phẩm, hiểu không? Phế phẩm. Vâng, hiện tại đã biết rõ. Tiêu Văn Bình nói thầm lấy, mấy cái này cái gọi là thần, cũng là người đẫn, tinh phẩm cùng phế phẩm, cái này hai loại hoàn toàn tương phản ý tứ, vậy mà là không sai biệt lắm một bộ đồ án đây không phải thuần túy là tại nghe nhìn lẫn lộn a. Tại Tiêu Văn Bình hóa hình sau khi đi ra, Kính Thần hiển nhiên cũng không tiếp tục lưu ý hắn ý nghĩ, chỉ là đạo, nếu là phế phẩm, người hẳn phải biết muốn xử lý như thế nào đi. A, là ném đến bãi đi à. Chính là Cho nên ngươi minh bạch đi, cái này giảm chính là trong truyền thuyết bài giác. Chương 179, trật tự giới chỉ. Thiêu Văn Bình thông suốt đứng lên, trong cặp mắt nhanh chóng phát sáng lên. Loại kia thần dận, tựa như là đột nhiên đi tới một cái tràn ngập bảo tàng địa phương, hưng phấn ngay cả chân mảy mao đều nhảy nhảy lên. Ngươi làm gì? Kính Thần lấy làm kỳ, hắn cái này là làm sao vậy, trừng mắt liết hắn một cái, hầu nghi hỏi. Tốt, tới tốt lắm. Thiêu Văn Bình vô hai tay, kích động nói. Tới tốt. Kính Thần bất nhã há to miệng, hỏi, ngươi thích rác a? Đương nhiên thích, ta quá vui. Hả? Thiêu Văn Bình một trình Mình vừa rồi nói cái gì? Phi phi phi, ngươi mới thích rắc rưởi đâu? Nguyên lai like người thích rắc rưởi à, thật là nhìn không ra, quả nhiên, người là có cao thấp chi phần à, tượng ta như vậy cao thượng người, đúng là không giống bình thường. Kính Thần nhíu mắt, có chút xem thường một chút đồng bạn bên cạnh, chính trọng tuyên bố, ta, làm thần khí bên trong một viên, là tuyệt đối sẽ không thích rắc rưởi. Tiêu Văn Bình khuôn mặt có chút đen, quét qua mới hưng phấn nhẹ cẳng, hắn tức giận nói, quỷ mới thích rắc rưởi. A, không phải tự ngươi nói thích rắc rưởi sao? Kính Thần chỉ thích nói, ta, thích cũng không phải là phổ thông rắc rưởi. Tiêu Văn Bình cười ngạo nghễ, Nói: "A, rắc rưởi chính là rắc rưởi, còn sẽ có phổ thông không phổ thông sao? Đương nhiên, những thứ kia lại rắc rưởi, cũng là chúng thần trô vứt bỏ đồ vật, ngươi hiểu rồi sao? Chúng thần đồ vật, giống như thanh đại kiếm kia đồng dạng, quả thật là một kiện hiếm có vũ khí, nếu như vận dụng thỏa đáng, ân. Không tốt." Tiêu Văn Bình nhảy lên một cái, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh vô song. Lại thế nào rồi? Nhã kỷ, áo trắng. Các nàng đi cũng là cái lối đi này, nên làm như thế nào ngăn cản? Tiêu Văn Bình lẩm bẩm nói, một khi nghĩ đến thanh đại kiếm kia uy lực, trong lòng của hắn liền không nhịn được đại lực nhảy lên mấy lần. Tiêu Văn Bình thật sâu biết, thanh đại kiếm kia mặc dù là một cái báo phế thần khí, nhưng thần khí chính là thần khí. Uy lực của nó tuyệt đối không tại một tên ly hợp kỳ người tu chân phía dưới. Nếu là bằng vào bản thân công lực, mình là tuyệt đối không kịp. Nói thật ra, có thể thuận lợi hàng bắt được, thực tế là một kiện gần như kỳ tích sự tình. Tại kia thời khắc mấu chốt, hắn chẳng qua là nói một câu nói mà thôi, chỉ là một câu liền để thanh đại kiếm kia đánh mất toàn bộ uy lực, lúc này nghĩ đến, còn trong ngậm. Ngươi yên tâm đi, nếu như giữ cửa ải, là những này báo hỏng thần khí, như vậy các nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, chân chính muốn lo lắng, ngược lại là chính ngươi. Vì cái gì? Tiêu Văn Bình không hiểu thở dài một hơi, mặc dù hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó, nhưng là đối với kính thần lời nói, nhưng vẫn là 10 điểm tin tưởng. Bởi vì thần cách cùng đẳng cấp. Tiêu Văn Bình cười hắc hắc, lộ ra chân thành khuôn mặt tươi cười, nói, "Thật xin lỗi, nghe không hiểu hay." "Tốt, vui vẻ một điểm, không muốn một bộ thương tâm gần chết biểu lộ biết bao, ngươi lại không chết cha chết." "Ân." Khô khụ. "Ngươi lại không có gặp được chuyện ghê có gì, không đáng đi tự sát." Tiêu Văn Bình an ủi. "Ngươi mới tự sát đâu." Kính thần nghiến răng nghiến lợi trả lời hắn trả hỏi, nói, "Ngươi cái này bất học vô thuật gia hỏa." Tại thần thế giới giảm, là có nghiêm khắc đẳng cấp vậy phân, cũng không phải là tượng cái này mở giới, loạn thất bắt tao, người rõ chưa? Đẳng cấp. Cái này cùng nha kỵ cùng áo trắng có quan hệ gì? Các nàng lại không phải thần. Không đúng, các nàng hai cái, một cái có thể sử dụng thiên lôi chi lực, loại này thuộc về hỗn độn lực lượng cường đại, là độc nhất vô nhị địa Chỉ cần là thần khí, không, chỉ cần là báo hỏng địa thần khí, tại loại lực lượng kia trước mặt, liền căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Nha. Đối với lời giải thích này, Tiêu Văn Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ cần vừa nhìn thấy trong tu chân giới những cái này độ kiếp kỳ lao ra hỏa từng cái đối vượng bạch tí tránh chi duy sợ không kịp, liền minh bạch cái này thiên lôi chi lực tuyệt đối không phải một cái tốt đồ chơi. Về phần một cái càn khôn quyển sao, có kêu bảo bối nơi tay, những này phá phế hàng xỉ cổ tản đến bao nhiêu thu bao nhiêu, hoàn toàn không cách nào cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Hàng xỉ cổ tàn. Tiêu Văn Bình thần tình trên mặt có chút khó coi, cái này Kính Thần nói cũng đúng thú vị, Kính Thần, mỗi lần hỏi ngươi càn khôn quyển là bảo bối gì, ngươi luôn luôn xô, xô đầy đầy. hiện tại ta tốt xấu cũng hiểu được một chút thần chi ngôn ngữ, coi là nửa cái thần tiên. Nửa cái thần Kính thần bôi đem hư vô mồ hôi lạnh, rất lâu không có nhìn thấy như thế. Cung ngạo chi lớn ra hỏa, nếu như hắn tính nửa cái thần, như vậy dạy hắn thần ngữ mình lại là cái gì đâu, thần tổ tông a. Đúng vậy à, đã tất cả mọi người cùng thần dính vào một bên, ngươi cũng liền không cần lo lắng, dứt khoát nói cho ta, kia đến tụt cùng là cái gì đi? Trải qua thận trọng suy nghĩ, Kính thần rốt cuộc nói, kia là trật tự chiếp nhẫn. Chiếp nhẫn? Tiêu Văn Bình ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là cái kia đồ chơi, là cái chiếp dẫn? Chính là, kia là chúng thần bên trong duy nhất có thể cùng hỗn độn cùng sáng thế đánh đồng một loại lực lượng tuyệt đối. Rất như a. Tiêu Văn Bình sáng mắt lên hỏi, rất Nhiêu, Kính Thần Nghiêm nghĩ nói, "Làm sao cái cách thức châu bỏ tạo thành một cái thế giới mới, cần ba loại năng lượng, sáng tạo vạn vật sáng thế chi lực, thủy diệt vạn vật hỗn độn chi lực cùng kia duy trì quy tắc trật tự chi lực." "Ừm, ta minh bạch." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thần chí của hắn một trận mơ hồ, tựa hồ có đồ vật gì từ trong đầu trôi ra, ý thức của hắn dần dần trầm luân, mất đi đối thân thể của mình khống chế. Hắn kinh hoàng thất thố, nghĩ còn lớn tiếng hơn Tiêu Cứu, nhưng là, hắn lại không phát ra thanh âm nào. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy thân thể của hắn đứng lên, tại loại này kỳ quái lực lượng chi phối dưới đứng lên. Từ trong miệng của hắn, đang nói làm hắn kinh Hải muốn tuyệt lời nói, nguyên lai ta mới là lợi hại. Cái gì? Kính Thần không hiểu chút nào tỉnh lại mình vừa rồi chô nói, nhưng là thế nào cũng nghĩ không ra, có chỗ nào cùng Tiêu Văn Bình có quan hệ. Mở một cái thế giới mới, đầu tiên cần chính là sáng tạo vạn vật sáng thế chí lực, nếu như không có sáng thế chí lực, như vậy căn bản là chưa nói tới cái khác hết thầy. Cho nên, Tiêu Văn Bình dưới sau cùng kết luận, ta mới là vĩ đại nhất. Kính Thần ngẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đoàn kia hình người khôi phục một đoạn sức ngủ, Tiêu Văn Bình ý thức đã đang nói xong lời nói này về sau, rời khỏi thiên hư giới trì. Hắn căn bản cũng không có cho Kính Thần cơ hội phản bác. Bất quá, Kính Thần hiển nhiên đối với hắn kia lời nói năm lấy hoàn toàn tương phản cách nhìn, liên tiếp gấp rút thanh âm tại Tiêu Văn Bình trong đầu không có dấu hiệu nào vang lên. Khinh thường cười một tiếng, từ Tiêu Văn Bình trong miệng chậm rãi phun ra mấy cái kỳ dị âm tiết, trong đầu các loại phân tạp thanh âm lập tức tan thành mấy khói, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. A, thanh tĩnh, thế giới này rốt cục thanh tĩnh. Rốt cục có thể rời xa đường tăng quế rối. Thần ngữ, thật sự là một cái tựa ta, hắn từ đáy lòng cảm thán nói. Ngóc lên ngực, ngẩng đầu lên, hắn mắt nhìn phía trước, tràn ngập vô cùng tự tin. Phóng ra kiên định bước chân, hướng về phía trước trước, sải bước mà đi. Thiên hư giới chỉ bên trong, Kính Thần Trinh Trinh ngây người, nó hảo nào ôm lấy đầu, không chỗ ở đoán hẳn mình, đầu ta náo ngất đi, vậy mà quên trên người hắn còn có thần chí lực, vậy mà lại đem thần chi ngôn ngữ dạy cho hắn, trời ạ, chúng thần ở trên, nhất định phải tha thứ ta a. Ai? Con đường này tại sao không có cái cuối cùng a? Sâu kín thanh âm từ quang bích bên trong chuyển đến, như thế dài giảng giặc thông đạo, để Thật Kiên nhận Trương Nhã Kỳ đều cảm thấy khó mà phán dung, trong lòng của nàng, thậm chí hoài nghi phải chăng cái thông đạo này từ đầu đến cuối không có cuối cùng. Chỉ là Nàng nghị lực thiên hạ vô song, mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng bước chân vẫn không có bất luận cái gì ngừng ý tứ. Trên cổ tay, can khôn quyển mơ hồ tản mát ra một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt. Tại trong vòng kia mây mù vờn quanh phía dưới, một cây dài đến mấy trăm trượng đại mục đầu bắt đầu di động. Nó thân hình khổng lồ bắt đầu mê không, rất nhanh đi tới một tảng đá lớn tầm phía trên. Tảng đá lớn tựa hồ cảm thấy một tia không ổn, nó thông suốt dựng lên, từ phiến đá bên trong phát ra một trận ong ong tiếng vang mình. Đại mộc đầu mở miệng, xì xì chi tiếng biết liền ngay cả giữa không trung mây mù đều có chút bốc lên. Tảng đá lớn tựa hồ lĩnh hội đối phương ý tứ, bất quá Nó hiện nhân cũng không đồng ý, không chỗ ở đung đưa thân thể, biểu đạt mình mãnh liệt bất mãn. Nhan nhạt lục sắc quang mang từ lớn trên gỗ dần hiện ra đến, thời gian dần qua hướng về tảng đá lớn mất tới. Tảng đá lớn một bên tản ra tia sáng màu vàng ngăn cản, một bên cùng chỗ ở lưu lại. Chỉ là, tia sáng màu vàng vừa gặp phải thứ tia sáng xanh lá, lập tức là sụp đổ, giống gặp khắc tinh, bị nó toàn bộ thôn phệ. Rốt cục, tảng đá lớn khuất phục tại cường đại đầu gỗ uy phía dưới, phát ra đại biểu hòa bình tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối với càn khôn quyển trong đá phát sinh hết thảy, Mạnh Nhã Kỳ là hoàn toàn không biết gì, nàng vẫn như cũng là bảo trì đồng dạng tốc độ đi tới. Trương Nhã Kỳ tò mò hỏi. Thổ Chi Linh, ngươi ra ngoài làm gì? ông ong ong. Thổ Chi Linh giật giật vây quanh Trương Nhã Kỳ chuyển không ngừng, trong miệng không trồ ở phát ra ai cũng nghe không hiểu đơn ông tiết. Tào chặt lông mày, Trương Nhã Kỳ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi là ở bên trong quá cô đơn, muốn ra để hô hấp một chút không khí mới mẻ, hoạt động một chút gấn cốt, phải không? Thổ Chi Linh đung đưa thân thể đột nhiên ngừng lại, sau đó trùng điệp ké ngã trên đất, phát ra một đạo kinh thiên động địa va chạm thanh âm. Càng khôn Cột địa đại mục đầu lớn lửng giữa không trung thân hình cũng là khế động, bất quá, đầu gỗ thần kinh hiển nhiên so hòn đá còn cưng cỏi hơn như vậy một chút, cho nên chỉ là chìm xuống một chút, liền lập tức bất động. Sau đó, từ đầu gỗ trên thân, truyền đến một trận xì xì thanh âm, làm sao nghe đều tượng là có người tại cất tiếng cười to. "Chương 180, ghé qua. Tổ Chi Linh, ngươi không có sao chứ?" Chương Nhã Kỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua Thổ Chi Linh dạng này kỳ quái bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng. Thổ chi Linh cũng không có nửa điểm biểu thị, mà là rất dứt khoát nằm trên mặt đất, cũng không lúc nức Trương Nhã Kỳ trong lòng có hơi có chút kỳ quái, hỏi: "Thổ Chi Linh, ngươi làm sao rồi?" Tựa hồ là cảm nhận được nàng thực tình quan tâm, Tảng Đá Lớn một bên đột nhiên vươn một con cùng phía đá tuyệt đối kém xa thô ngắn tay nhỏ, hướng nàng với vây. "Từng." Tay nhỏ lại lần nữa với vây, vây, chỉ là, lần này dùng khí lực cùng biên độ hiển nhiên là lớn một điểm, cũng làm cho người càng thêm thuận tiện lý giải ý đồ của nó. "Ngươi là muốn ta đi lên?" Trương Nhã Kỳ hỏi. Cái này thủ thế nếu như lại xem không hiểu, vậy liền không khỏi quá đẩn Tư Tảng Đá Lớn một bên khác cũng vươn một cái tay nhỏ, hai cái tay nhỏ bé hết sức kéo giãy, thật vất vả kéo đến cùng một chỗ. Đã minh bạch nó dụng ý Trương Nhã Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng bên trên phiến đá, Ôn Nu mà nói, "Thổ Chi Linh, cảm ơn ngươi." Tảng đá lớn đôi bàn tay thông suốt dừng lại, tựa hồ là đối Trương Nhã Kỳ câu nói này cảm thấy một tia hiếu kỳ cũng không hiểu. Bất quá, nó cũng không chần chờ bao lâu, liền thu hồi thủ trưởng, nửa cái phiến đá thân thể chậm rãi chui vào quang bích phía dưới, Địa Chi Linh đã cùng quang bích hòa làm một thể. "Siêu." Địa Chi Linh hành động nhanh như thiểm điện, liền xem như trở đi một người, nó tại quang bích bên trên tốc độ cũng vượt xa Trương Nhã Kỳ. Trương trên mặt thông suốt biến sắc, Địa Chi Linh tốc độ nhanh chóng cũng là thôi. Nhưng là phương hướng của nó hiển nhiên không đúng. Tại kế tiếp có miệng, nó vậy mà không có chuyển hướng, mà là rất trực tiếp hướng về phía trước bọn bí, thẳng tắp vào vào. Trương Nhã Kỳ hít sâu một hơi, toàn thân linh lực vận chuyển. Địa chi linh cố nhiên là có được xuyên tường vượt tường bản sự, nhưng là mình cũng không có ai chẳng lẽ nó đem mình làm làm đồng loại. Nhưng mình cũng không có bất kỳ địa phương nào lớn lên giống như địa chi linh a. Nàng đang chờ nhạy cách mặt đất chi linh, đột nhiên trong tay quang mang lóe lên, càng khôn quyển đột nhiên sáng lên một cái, Kỳ chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước mặt cái kia đạo vách tường vậy mà tựa như một đạo cái bóng hư hảo, lơ lửng không cố định. Thân thể của nàng lập tức bất động như núi, đã càn khôn quyển làm như thế, liền nhất định có đạo lý của nó. Chính như Tiêu Văn Bình tin tưởng kính thần đồng dạng, đối với càn khôn quyển, cái này có tâm huyết tướng ngay cả cảm giác địa bà bối, Trương Nhã Kỳ đồng dạng cho mình toàn bộ tín nhiệm. Mặc dù Thổ Chi Linh cũng không phải là càn khôn quyển đến ra, nhưng là đối với tại càn khôn quyển bên trong an cư lạc nghiệp nó đến nói, chắc chắn sẽ không có tổn thương cử động của mình, cho nên mới sẽ Trương Nhã Kỳ lã vọng vô cần, đã không còn bất luận cái gì chánh né động tác. Hô. Phong thanh tử trong thai thổi qua, Địa Chi Linh đã mang theo nàng thuận lợi xuyên qua bích, hướng về phía trước phi tốc đi. Hừ quyến toà, dạng này cho vật, cũng dám lấy ra biểu xấu. Theo Tiêu Văn Bình trong miệng khinh thường rộng niệm ai, hắn mở ra nhanh chân, hướng lên trước mặt kia nhìn qua kiên cố vô cùng quang bích đi đến. Hắn một chân cứ như vậy đặt chân tại quang bích phía trên. Quang bích run bùng lúc lích, tựa hồ căn bản là không thể thừa nhận hắn cái này đạp mạnh chi lực. Chân của hắn thuận lợi bước qua lóe ra quang bích, hắn lại bước không ngừng, thẳng tắp xuyên qua kia phiến màn sáng. Trước mắt rộng mở trong sáng, trình hiện ở trước mặt của hắn, vẫn như cũng là một đầu đồng dạng lớn nhỏ, tiểu dáng tung đạo, tại cuối lối đi, vẫn như cũng là một cái thật sâu có miệng. Tiêu Văn Bình khỏe môi mím lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, nét mặt của hắn cùng ngày thường giảm khác biệt quá nhiều, tại cặp mắt kia bên trong, tựa hồ ít đi rất nhiều nhân loại tình cảm, càng nhiều điệu là lạnh lùng, một mảnh không nhìn chúng sinh lạnh lùng. Nếu là cùng hắn quen biết người ở đây, nhất định sẽ phát giác hắn lúc này khác biệt. Người này, mặc dù có được Tiêu Văn Bình bên ngoài đồng hồ, nhưng là, khí chất của hắn, ánh mắt, đã toàn bộ cải biến. Tựa như là giờ phút này Tiêu Văn Bình cũng không phải là trước kia người kia, mà là một cái hất lên Tiêu Văn Bình vỏ ngoài người xa lạ. Bước tiến của hắn cũng không đòi gấp rút, tựa như nhàn nhã tản bộ, nhẹ nhõm tiêu sái. Nhưng là Tốc độ của hắn như chậm tựa nhanh, bất quá trong nháy mắt, hắn đã từ thông đạo mở đầu trỗ vượt đến mặt khác một đầu. Thân hình của hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn dừng lại ý tứ, thẳng tắp hướng lấy quang bích đạp đi. Thân kỳ một màn lại lần nữa tái diễn, thân thể của hắn lại lần nữa chui vào quang mịch, không có nổi lên một tia gợn sóng. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, lại lại đồng thời lộ ra càng thêm tự nhiên, tại đầu này tràn ngập tia sáng trong thông đạo dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới. Lần nữa bước qua một cái thông đạo, khóe miệng của hắn lộ ra một loại không mang theo bất luận cái gì cảm giác màu tiêu dung, nhẹ nhàng nói câu: "Đến" rất cao kiên cường thân thể từ quang bích bên trong xuyên qua mà ra, hắn lòng tin vô song bành trướng, phảng phất đang thế gian này lại cũng không có cái gì có thể khó được đến hắn. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bước tiến của hắn dừng lại, lần thứ nhất ngừng lại. Bởi vì, ở trước mặt của hắn đã có một người, một cái so hắn còn phải sớm hơn bên trên một bước đến nơi đây người. Nghe tiếng vang động thanh âm, người kia quay đầu, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra sáng sủa mà nụ cười vui mừng, "Văn Bình, Người đến." Xì xì, từng sợi điện quang vòng quanh phượng bạch thân thể không ngừng lóe ra. Mỹ lệ như vẽ khuôn mặt bên trên mặc dù che kín tĩnh nhưng vẫn như cũng là đẹp tuyệt người viên. Thanh xuân chính mộng tuyệt sắc thiếu nữ, vô luận nàng chỗ bày biện ra đến, là dạng gì biểu lộ, đều đủ để để người trầm mê trong đó. Nếu như là một cái nam nhân bình thường, có thể làm bạn tại bên cạnh nàng, khẳng định là cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nhưng là, tại lúc này, chốt ở quang bích bên trong đi theo Phượng Bạch đi mà đi cái kia sương mù quái vật, lại là một chút cũng cao hứng không nổi. Ở trong đó cố nhiên có giống loài kém nguyên nhân khác. Chính như, người không có khả năng trông cậy vào một cái tuyệt sắc mỹ nữ đi lọt mắt xanh một con gấu chó lớn, tự nhiên, khi một con gấu chó lớn gặp được một vị mỹ thời điểm, Chân cơ bản cũng không có khả năng sẽ khiến nó thương hương tiếc ngọc mỹ hào tình cảm. Đoán chừng nó cùng nàng ở giữa sẽ chỉ đối lẫn nhau cảm thấy hiếu kỳ cùng thèm nhỏ dãi. Đói cầu hùng a, tự nhiên là cần bổ sung đồ ăn. Nhưng tay gấu cùng mật gấu a, đương nhiên cũng là cực kỳ quý báu mặt hàng, mặc dù không biết có hay không dưỡng nhan chú cho công hiệu thần kỳ, nhưng ăn đối thân thể chắc chắn sẽ có chỗ tốt, tối thiểu Hương vị sẽ không đẹp đi nơi nào. Bất quá, chân chính để quái vật lo lắng, lại là lúc này vị mỹ nữ kia trạng thái cực kỳ bất ổn, phảng đang chờ tại bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát bên dưới. Nó thật không biết, lại có chỗ nào gây nàng không cao hứng. Vì để cho nàng bình an, không bị qué giày đi qua đầu này hành lang, nó đã đem trong đó 5 nơi chướng ngại toàn bộ triệt hồi, liên đối lấy Tiêu Văn Bình cùng Trương Nhã Kỳ cũng đồng thời được lợi, một đường thuận buồm xuôi gió đi tới cuối cùng. Nhưng là, liền xem như dạng này, vị này mỹ lệ thiếu nữ vẫn như cũng biểu hiện ra một loại cực lớn hòa khí, mà lại, đám lửa này khí tràn đầy trí cực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Nó vừa đi theo Phượng Bạch Nghị bước chân, một bên cẩn thận suy tư, đến tột cùng là địa phương nào để vị này mỹ lệ nữ lang sinh khí. Nàng, vị này hỗn độn chi lực trưởng không giả tắt cái này giảm sinh khí hậu quả, thế nhưng là rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Nó kích động, mấy lần muốn ló đầu ra đi, hảo hảo hỏi một chút, đến tụt cùng là địa phương nào không để cho nàng hài lòng, nó nhất định đổi, tuyệt đối đổi, không chút do dự đón năm tới. Chỉ là, một khi nhìn thấy kia còn quấn điện quang, nó chốc ngưng tụ kia một chút dũng khí liền không cánh mà bay. Cái quỷ gì thông đạo, dài như thế. Phượng Bạch đi trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, nàng đã từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra binh khí của mình, nàng đã không kiên nhẫn, mà từ trong miệng của nàng cũng rốt cục nói ra mình sinh khí do. Quang bên trong quái vật một trinh Lúc này, trong lòng của nó ngay cả chết suy nghĩ cũng có. "Cô nãi nãi của ta a, ngươi ngược lại là nói chuyện à, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi là ngại đường giải đâu?" Mặc dù nó triệt hồi chật đường, nhưng là, nó lại quên đi một kiện chuyện quan trọng nhất, đó chính là thông đạo chiều dài. Lại thật kiên nhẫn người muốn đi đến đầu này có đa trọng khảo nghiệm ý vị thông đạo, cũng khó có thể lại lần nữa bảo trì tâm bình khí hòa cái giới, làm sao huống là vị này vốn là khuyết thiếu tính nhẫn mại đại mỹ nữ. Nếu biết nguyên nhân gây ra, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, như điện vượt ra lão đại một đoạn. Tại nó dẫn dắt giới, thông đạo kết cấu bắt đầu cải biến. Tất cả hư ảo cảnh tượng toàn bộ biến mất, Phượng Bạch Tỳ trước mặt xuất hiện một đầu khoảng cách điểm cuối cùng gần nhất Quang Minh đại đạo. Chỉ là, Phượng Bạch Tỳ lại đối này hoàn toàn không biết gì, mà lại, sự tiên nhẫn của nàng rất hiển nhiên đã mãi không sai biệt lắm. Trong tay nàng dẫn lôi kiếm tản ra vô tận uy áp, nàng đã tại ngừng tụ thể nội tiên lôi chi lực. Quang Bích bên trong quái thu không ngừng ai thán, trong lòng cầu nguyện, cái này bạo lực nữ tuyệt đối không được tại cái này giảm báo nổi a. Có lẽ, ở trên trời chúng thần rốt cục nghe tới thanh âm của nó, liền ở quái thú đã tuyệt vọng một khắc này, nàng cùng nó, gần như đồng thời nghe tới một cái nụ nụ dễ nghe thanh âm, Bình, ngươi đến." Coi lối đi là một cái rộng lớn vô cùng đại sảnh, đủ để dung nạp hơn 10.000 người mà không có bất luận cái gì chen trúc cảm giác phòng khách rộng lớn. Chỉ là, lúc này bên trong đại sảnh lại tràn ngập một cố quỷ dị không khí khẩn trương. Tiêu Văn Bình trong mắt lóe ra màu vàng kim nhạt dị dạng qua mang, rất hiển nhiên, đối với Trương Gia Kỳ có thể trước một bước đến cái này dặm, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng vẻ tức giận. Mặc dù không rõ đây là vì cái gì, nhưng là, loại cảm giác này chính là tự nhiên mà vậy từ trong lòng thăng lên, đồng thời không ngừng mở rộng bên trong. Văn Bình, ngươi, ngươi làm sao rồi? mang theo kinh ngạc tiếng kêu từ Trương Nhã trong miệng phát ra, nàng 10 điểm mẫn cảm phát giác được Tiêu Văn Bình loại biến hóa này. Chương 181, thần cách. Ti tiện sinh vật a, dám không nhìn vĩ đại tồn tại a? Giống nhau là tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ trong miệng của hắn phát ra, liên tiếp kỳ dị âm tiết mang đến cường đại uy áp, một tiêu mắt chẩn có thể thấy mờ nhạt kim sắc ở giữa không trung mơ hồ có thể thấy được. Tiêu Văn Bình dơ tay lên, theo động tác tay của hắn, không trung kim sắc lại lần nữa có khác loại biến hóa. Kim sắc quang mang bao trùm ở trên người hắn, giống một tầng thật dày kim giáp. Khiến cho thân hình của hắn đột nhiên lớn gấp đôi có hơn, nhìn qua cùng trong thông đạo kim giáp cự nhân cực kỳ tương tự. Trương Gia Kỳ kinh hãi không hiểu, cổ tay nàng bên trên càn khôn quyển lại là sớm một bước làm ra phản ứng. Lục sắc, nồng đậm màu xanh biết đem linh lung thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào, tại trước người của nàng sau lưng, xuất hiện vô số cao lớn rừng cây vĩnh ảnh. Trong đại sảnh, giống đột nhiên biến thành rừng rậm hải dương. Càn khôn quyển, lần này phát ra, vậy mà không còn là màn ánh sáng năm màu, mà là một loại thuần túy lục sắc. Chỉ là, tất cả sắc một khi tiếp cận đến Tiêu Văn Bình bên người, lập tức liền bị hắn quanh mình hào quang màu vàng kim nhạt đánh tan đánh tan can biến tại không gian bên trong. Tiêu Văn Bình trên mặt mang không mang theo một chút tình cảm tiêu dung, đó là một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, liền như là người đứng tại trên bậc thang quan sát con kiến kiếm ăn đồng dạng biểu lộ. Ti tiện sinh vật a, ngươi cho rằng một điểm mộc năng lượng liền có thể đối với đại ta cấu thành uy? 3. Tiêu Văn Bình thân thể trong lúc đó chấn động, sau đó đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, nặng nghề mà té ngã trên đất, mất đi tri giác. Nông đậm lục sắc cấp tốc cuốn quanh mà lên, hóa làm thô to sợi đằng, đem hắn một mực gói thành một đoạn. Tỉ tỉ. Trương phát ra tràn ngập ngạc nhiên tiếng đều, chỉ là, nghĩ nghĩ lại còn hiện lên một tia phức tạp hương vị. Cái này rằm cũng có kim giáp quái vật ta. Phương Bạch Đi nhi đầu, đối với những cái kia đồ có hư đồng hồ mà vô thực học, chỉ xứng dọa một chút người kim sắc thiết giáp quái vật, nàng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì địa hảo cảm. Ánh mắt của nàng hướng bốn phía nhìn một cái, nhưng là, từ đầu đến cuối đều không có hướng cái kia bị mình đánh bại. Cao lớn kim sắc quái vật trên thân liếc qua một chút, lông mày của nàng nhăn lại, hỏi, Văn Bình đâu?" Giấu ở quang bích bên trong quái vật nghẹn họng nhìn chơ trối, nhìn xem vị này mỹ lệ nữ tính không chút do dự cơ vào kiếm, một chút liền đánh mắt xỉu cái kia nam dữ thần chi ngôn ngữ nam tử. Ánh mắt của nó dừng lại tại Phượng Bạch Ký trên thân, có một tiếng ngốc nhẹ, ngay tại cái này trong chốc lát, nó đã quyết tâm, ngày sau nhất định phải đối nàng kính nhi việt trì, bại là có nàng ở địa phương, mình tuyệt không lộ diện. "Tỷ tỷ, đây là Văn Bình a." Trương Nhã Kỳ chỉ vào nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh tiêu Văn Bình, giờ khóc giờ cười nói, "Văn Bình, hắn làm sao có thể biến thành dạng này?" "Không biết." Trương Nhã Kỳ cười khổ nói, "Loại biến hóa này đã vượt qua hắn lý giải phạm y. Thiên hư giới chỉ bên trong kính thần hồ thẹn tối đầu, thì thầm lấy, đều tại ta." Quên hắn vốn là có mang thần lực, cho nên không nên dạy hắn thần ngữ. Hắn lúc này tu vi lại làm sao có thể chi phối tùy theo mà đến thần cách đâu. Đương nhiên, nói lời nói này là không có bất kỳ cái gì Xuân nghe thấy. "Tỷ tỷ, ngươi thiếu tay, nặng a." Trương Nhã Kỳ tiến lên, đem Tiêu Văn Bình đội lên, xem một phen, sắc mặt lại là hơi trắng bệnh. Phượng Bạch đi băng lánh khuôn mặt cũng có chút cải biến, nàng không xác định nói, "Hẳn là không tính nặng đi." Nàng nhìn xem hôn mê bất tỉnh Tiêu Văn Bình, lại bổ sung một câu, "Mặc dù ta vừa rồi tâm tình là không tốt lắm, nhưng là nhưng là ta cũng không hề sử dụng toàn lực a." bất đắc đối không lựa lời nói Phượng Bạch Y lúc đầu, toàn lực Nếu như ngươi dùng toàn lực, vậy ta cũng liền không cần hỏi. Nha. Phản phất là cảm thấy cái gì? Tiêu Văn Bình đại đại rên rỉ một tiếng, thống khổ xoay bông núc nhích thân thể. Trương Nhạc Kỳ đại hỉ, đã có thể động, tối thiểu mệnh là bảo trụ, tay nàng chỉ một điểm, kia phiến màu xanh biếc bất đắc dĩ chậm rãi lui xuống dưới. Vương lòng Tiêu Văn Bình trói buộc, nhưng vẫn như cũ vây quanh Trương Nhạc Kỳ, không chịu rời đi, xem ra, chỉ cần Tiêu Văn Bình một có dị động, những này lục sắc sợ liền sẽ lập lên, trước đem hắn nhấn thành một đoàn lớn bánh trưng lại nói. Văn Bình, văn bình. như nước thanh tại Tiêu Văn bên tai không ngừng Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình rốt cục mở ra hai mắt, kia dằm có một loại đại mộng mới tỉnh mê hoặc. Nhã Kỳ, ngươi làm sao tại cái này dằm? Ai, ta làm sao? Ngươi cảm giác còn tốt chứ? Trứng Nhã Kỳ mặc dù đối với hắn thanh tỉnh vui mừng quá đỗi, nhưng vẫn như cũ có chút bận tâm hỏi đến. "Ừm, ta, ta vừa rồi tại cùng tính." Khục, nói chuyện, đột nhiên, đầu góc một mơ hồ, liền ngủ mất. Trứng Nhã Kỳ trong mắt càng thêm bằng thêm ba phân hữu lục, nàng hỏi, "Như vậy, ngươi còn muốn lên cái gì sao?" "Ừm, ta dường như làm một giấc mộng, đột nhiên có được xuyên tường mà qua năng lực, sau đó." Sau đó gặp một cái, đúng, gặp một cái lục sắc đại quái vật, nó hèn hạ hướng ta thập tiếp tới, tiếp theo, cũng không biết, không ngừng phụt ra hút vào lục sắc đằng đầu đột nhiên ngừng lại, lục sắc đại quái vật, hèn hạ đánh lén. Uy, huynh đệ, người nói người nào? Càn Khôn quyển bên trong, tầng đá lớn trên giới này gọi, tựa hầu nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, ngay cả nó kia dày đặc phiến đá đều từ đó cong xuống dưới. Trương Nhã Kỳ lén lén vung tay lên một cái, tất cả lục sắc lập tức lùi về càn khôn quyển bên trong. Tiêu Bình này không hề có cảm giác, hắn lắc đầu, dùng tay sờ sờ sau đầu đẩn đẩn làm đau địa phương, thông suốt nhảy lên một cái. Tiêu Liên, đau nhức chết rồi. Hắn thu tay về, vậy mà tràn đầy máu tươi. A. Phượng Bạch đi lập tức tiến lên, chỉ là nàng công pháp tuy cao, thiên lôi chi lực càng là thanh thế to lớn, uy lực vô tận, nhưng là, đối với như thế nào chữa bệnh trị thương loại hình, lại là thuốc thủ vô sách. Dùng thiên lôi chi lực trị thương a? Chỉ sợ tổn thương không chữa khỏi, người liền đã tới trước nhà bà ngoại đi bái kiến đến tổ liệt tông. Đâu có a? Tiêu Văn Bình hai mắt bên trong nước mắt rưng rưng, chỉ cảm thấy đau đầu càng mức, khiến người khó mà chịu đựng, trong miệng hắn cắn răng nói, tên hôn đản nào hạ độc thủ như vậy, thủ này không báo, thế không làm người. Như đối những người khác độc thủ, hắn cũng không sẽ như thế không tốt, nhưng là, Phượng Bạch đi thiên lôi chi lực vẫn như cũ không cách nào trưởng không tự nhiên, tại dưới cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi có một tia lôi chi lực thông qua dẫn lôi kiếm chuyển vào Tiêu Văn Bình đầu bên trong. Lực đạo loại này thế nhưng là không có bất kỳ cái gì pháp thuật có thể phòng ngự, Tiêu Văn Bình lúc này chẳng qua là cảm thấy đau đớn không chịu nổi, hắn không có biến thành điên, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Phượng Bạch đi hơi đỏ mặt, ám hừ một tiếng, phấn mà quay người, không để ý tới không hỏi với hắn. Trương cố nén ý cười, khuyên lơn, tốt, tốt. Người cũng không cần lại trách." Nam tử Hán Đại trợ phụ, lại há có thể cùng người tính toán chi ly. Tiêu Văn Bình ôm đầu, vẫn như cũ cảm thấy đầu góc choán váng. Qua một lúc lâu mới tính lấy lại tinh thần. Tâm niệm của hắn Khế Động, đi tới Thiên hư giới chỉ bên trong. Phù thân tại tiên giới ngưng trên nước, một lần nữa hóa hình ra tới. Kính Thần, Kính Thần, Người khôi phục rồi. Kính Thần thân hình nghịch một tiếng từ trên mặt kính chui ra, cẩn thận xem xét hắn một phen, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói, ngươi thần cách đâu? Làm sao không gặp? Kỳ quái, lại bị đánh tan, chẳng lẽ ngay cả thần cách cũng có thể bị đánh tan a? Cái gì thần cách? Tĩnh thần nghiêm túc nói, "Còn nhớ rõ không, ở trong đường hầm, ta vì giúp ngươi chống cự thần kiếm." "Phế phẩm?" "Cái gì? Phế phẩm thần kiếm?" Hung hăng lườm hắn một cái, nghĩ không ra ở thời điểm này, hắn sẽ còn ghi nhớ lấy chuyện nhỏ này. Tốt "Ta, chính là phế phẩm thần kiếm, vì chống cự công kích của nó, ta chuyển thụ ngươi thần ngữ vận dụng." "Ừm, cái này thần ngữ dùng rất tốt, đa tạ." "Hắc hắc, không tạ." Tĩnh thần ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, "Thế nhưng là, ta quên một sự kiện." Trong lòng có tia dự cảm không tốt, hạ thấp thanh âm, Tiêu Văn Bình hỏi, "Chuyện gì?" một khi hiểu được thần chi ngôn ngữ, chính là tiếp xúc thần giao diện, mà lại, trên người của người, còn có một loại không thể tưởng tượng nổi thần lực. Cho nên, tại thân thể của người bên trong, tự động sinh ra một cái thần cách. A, thần cách, ở đâu? Tiêu Văn Bình ý niệm tại thân thể giảm túi một vòng, lại là làm may cũng không cảm giác được kia cái gọi là thần cách. Bị người đánh tan. Cái gì? Thần cách cũng sẽ bị người đánh tan? Đương nhiên, bởi vì thần lực của ngươi quá thấp, đồng thời không quá hoàn chỉnh, cho nên cái này thần cách lực lượng cũng chính là không có ý nghĩa. Ai, đáng tiếc a. Tiêu Văn Bình thật sâu thở dài nói, đáng tiếc cái gì? May mắn bị đánh tan, nếu không, ngươi liền đợi đến bị thay thế đi. Có ý tứ gì? Thần cách là đại biểu thần vốn có một loại đẳng cấp, là tại tu được thần lực về sau, có thể năng lực đặc thụ, nhưng loại năng lực này cũng có thể chuyển hóa thành độc lập ý thức. Tiêu Văn Bình hít vào một ngụm khí lạnh, độc lập ý thức, bốn chữ này ý tứ, hắn hay là minh bạch. Ngươi thời khắc này tu vi quá nhỏ bé, một khi thần cách độc lập ý thức triệt để thành hình, như vậy duy nhất kết cục chính là của ngươi ý thức từ đây bị hắn thay thế. Ngươi, hy vọng như thế a? Nói nhảm. Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm hắn một chút, nói, đương nhiên không hy vọng. Đó chính là Thật sự là không nghĩ ra, ngay cả thần cách cũng sẽ bị đánh tan. Ân, nguyên lai hỗn độn chi lực còn có lực lượng như vậy à? Đúng, ngươi nếu biết cái này tính nguy hại, vì cái gì sớm không nói? Ai? Bởi vì lần thứ nhất ta. Lần thứ nhất? Đúng vậy à, trước kia ta chưa từng có giáo qua người ta thần chi ngôn ngữ, cho nên khi ta nhìn thấy kia đem phế phẩm thần kiếm thời điểm, liền động lòng hiếu kỳ, muốn thí nghiệm một. Ân, không đúng, ta nói là. Tốt, ngươi muốn lấy ta làm vật thí nghiệm a? Không, không phải. Kính thần con ngươi đảo một vòng nhìn xem không cách nào tự bảo chữa, lập tức thu hồi hướng ảnh dấu đến tiểu trong gương đồng, cũng không tiếp tục chịu ra. Chương 182, giải đề. Văn Bình, Văn Bình. Nhu Hỏa tiếng kêu tại Tiêu Văn Bình vang lên bên hai Từng, Tiêu Văn Bình rốt cục ngẩng đầu lên, không qua sắc mặt của hắn phi thường không tốt. Cũng thế, vô luận là ai, khi biết được mình đột nhiên biến thành một con đối tượng thí nghiệm chuột bạch, tâm tình của hắn cũng sẽ không rất tốt. Mà lại, con kia con chuột nhỏ còn kém chút dẫn xuất họa lớn ngập trời đâu, nếu như không phải Phượng Bạch lý đến kịp thời, nếu như không phải nàng mạo muội phụ đầu một kích, hậu quả như thế nào? Tiêu Văn Bình thật là có điểm không dám tưởng tượng đâu. Ngươi Còn tốt đó chứ. Trương Nhã Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, liền ngay cả một bên bạch phương áo, mặc dù không có đi tới, nhưng toàn bộ tinh thần cũng là đặt ở cái này giảm. Còn tốt, không chết được. Tiêu Văn Bình vô tinh đả thải cửa đứng lên, lúc này vẫn như cũ có chút phát lắc đầu, bước chân một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau một bước, thiên lôi chi lực quả nhiên không phải ăn chay. Ân, tối thiểu nhất, đối phó mình cái này vô danh tiểu tốt, kia là tuyệt đối đủ. Hai song lâm áp tay nhỏ phân biệt từ hai bên trái phải đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo Tiêu Văn nói câu ơn. Đứng thẳng người, dò xét mắt bên người rộng lớn đại sảnh, hỏi Cái này dặm là địa phương nào? Hành lang cuối cùng. Nha. Tiêu Văn Bình lầm bẩm lặp lại một lần, hành lang cuối cùng a. Vậy mà nhanh như vậy liền đến a. Ba người bọn họ ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía một chỗ. Tại cái này hùng vĩ trong đại sảnh, ba cái thông đạo lối vào chiếm cứ ba phương hướng, chỉ sót lại sau cùng một cái phương hướng, đứng với một đạo vô song cao lớn cửa đá. Đi. Đi lên xem một chút. Tiêu Văn Bình dẫn đầu mà đi, hướng về đại môn đi đến. Trải qua vừa rồi một trận nghỉ ngơi, mặc dù không dám bảo hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng là hành tẩu như thường vẫn là có thể. Nhưng mà Khi hắn đi tới đại môn mấy mét chỗ, một sợi kim quang nhàn nhạt từ lớn trên cửa phát ra. Quang mang nhàn nhạt lại làm cho người cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, nguyên mình không khí phảng phất trong chốc lát ngưng kết, không còn lưu động, phô thiên cái địa uy áp tràn ngập tại cái này một mảnh nho nhỏ thiên địa bên trong. Lại là thần lực a. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ thở dài, tại kia quang mang nhàn nhạt bên trong, lờ mờ có thể thấy được một chút kim sắc ký tự. Mặc dù hắn lúc này thần cách đã tiêu tán tại thể nội các nơi, nhưng là thần chi ngôn ngữ nhưng vẫn là nhận ra, thế là ngưng thần để xem, như là giải mã theo ra vị xỉ hết sức chăm chú. Ở phía sau hắn, phượng Tấm hai nữ trao đổi một cái lo âu ánh mắt, Tiêu Văn Bình vừa mới đánh mất thần trí thời điểm, trên thân quang mang cùng này không khác nhau chút nào, không biết trong đó lại có kỳ dị gì, gì liên hệ. Tiêu Văn Bình một đôi lông mày càng nhăn càng chặt, phía trên này một đoạn văn tự quả thật làm cho hắn có phần hao tâm tổn trí lực, bất quá, tốt xấu tại kính thần trợ giúp giới, bọn hắn thuận lợi hoàn thành phiên dịch làm việc, chỉ là, bày ở trước mặt địa lại là một vấn đề khó. Ai, lần này cũng không tốt xử lý a. Thông suốt. Tiêu văn Bình thở dài một tiếng, lắc đầu nói, làm sao rồi? Kỳ nhẹ giọng hỏi đến. Mặc dù nói, cái này rậm chỉ là bãi giác, nhưng là Tiêu Văn Bình cao chặt lông mày, cười khổ nói: "Bãi rác?" Trương Gia Kỳ kỳ kỳ qué mà hỏi thăm: "Ừm, nơi này là chúng thần vứt bỏ rác rưởi phế phẩm địa phương, cho nên được xưng là chúng thần bãi rác." "Làm sao ngươi biết?" "Phía trên này không phải viết rõ ràng sao? Những văn tự này, ngươi là từ đâu mà học được?" Phượng Bạch Đế đột nhiên hỏi. "Cái này?" Tiêu Văn Bình con ngươi đảo một vòng, hỏi: "Ngươi nghe nói qua ai cập kim tự tháp a?" "Không có." Phượng Bạch Đế rất thẳng thắn nói. "Nghe nói qua?" Trương Gia nhẹ nhàng nói. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói: "Tại kia dạng, liền có những văn tự này." Ta khi còn bé đã từng nhận biết một cái bình thường nhà khảo cổ học, cho nên biết một chút." Ồ, đối với hắn hổ ngôn hồn ngữ, hai nữ đều là trong lòng còn có nghi hoặc, kim tự tháp giảm làm sao lại có thần vật tự, mà một cái bình thường nhà khảo cổ học lại làm sao có thể hiểu được thần ngôn ngữ. Chỉ là, lời nói này, mặc dù sơ hở trăm chỗ, nhưng là hai nữ lại không ngửi chất vấn. Tiêu Văn Bình ám thở dài một hơi, thật sâu ao ước kính thần, lão gia hỏa này gặp một lần danh tiếng không đúng, lập đã trốn vào trong kính, cùng 10000 năm lão ô quy đồng dạng, đánh chết cũng không ra, làm sao mình liền không có bạn sự này kiện. Bất quá Nhưng trong lòng của hắn là hạ quyết tâm, một khi sau khi ra ngoài, lập tức đi tìm Đêm Trăng Lang Vương, mời hắn dẫn đầu những con sói kia tử sói tôn, đi đem kim tự tháp cho hủy lại nói. Cái này kêu là làm, thủ tiêu tăng vật không để lại dấu vết, không có chứng cứ. Đầu kia lão lang nếu là cái luyện khí cường, như vậy chỉ cần tại cái này giảm tùy ý chọn hai cái rác rười cho hắn, cũng đủ để cho hắn quên đi tất cả, đáp ứng việc này. Thần Đồ Vật A liền xem như lại rất rười, cũng muốn so tu chân giới bảo bối của ta. Mặc dù nói kim tự tháp là nhân loại tám đại kỳ tích một trong, cứ như vậy hủy quả thật có chút đáng tiếc. Bất quá, ngày sau Tiêu Văn Bình bản sự cao, lại cho bọn hắn tạo vài tòa làm bồi thường chính là. Trương Nhã kỳ tự nhiên không biết Tiêu Văn Bình trong lòng nưu ma trước quỷ, trầm mặc một hồi, hỏi, cái này bãi giác làm sao rồi? Nha. Đầu tiên là các nàng không hỏi việc này, Tiêu Văn Bình là như chút được cái nặng, vội vàng nói, cái này bãi giác dù sao cũng là thần đồ vật, cho nên tại tòa này trên cửa sắt có phòng ngự thủ đoạn, không có thể tùy tiện đột nhập. Nếu là thần bãi giác như thế nào lại kiến trúc tại cái này một giới? Chính là bởi vì là thần bãi xác, cho nên không có một cái thần nguyện ý khiến cái này phế phẩm dừng lại ở tại thần giới, quyết định sau cùng chính là đem bọn hắn vứt bỏ tại tùy ý một cái hạ giới, rất may mắn, cuối cùng lựa chọn chúng ta. Tiêu Văn Bình dừng lại một chút, nói, mỗi một lần, chúng thần muốn vứt bỏ đồ vật, đều là làm công thứ không gian, trực tiếp đem phế phẩm vứt bỏ tại lúc này tại. Năm rộng tháng giải, liền thành một cái khổng lồ bãi giác. Ta minh bạch. Trương Nhã Kỳ như có điều suy nghĩ mà nói, cũng không biết Ngọc Đình Tông bên trong vị nào tiên tổ, dẫn đầu phát cái này bãi giác, đồng thời từ đứng ở giữa đạt được một chút thần vứt bỏ sản phẩm. Kết quả, đến tu chân giới, lại là hắn hữu nó địch, cuối cùng danh chấn thiên hạ, làm dạng rỡ tổ tông. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta tu chân giới phế phẩm cầm tới trong thế tục, liền là bảo vật vô giá, đồng dạng, thần giới phế vật chính là tu chân giới bảo bối, điểm này tuyệt đối là chớ dung hoài nghi. Đối với lần này hợp tình hợp lý suy đoán, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối đồng ý, hắn bật cười nói, nguyên lai biến phế thành bảo, chính là cái đạo lý này à, ta xem như mở mang hiểu biết. Làm sao bây giờ? Phượng Bạch đi rất hiển nhiên, đối với bài giác là như thế nào hình thành một chút cũng không có hứng thú, nàng chỗ quan tâm là bước kế tiếp muốn làm gì. Giải đệ, giải đệ. Tiêu Văn Bình chỉ vào kia phiến to lớn cửa đá, nói, không sai. Tại cái này trên cửa đá có mấy đạo đáp án không biết ta chính đang suy tính nếu như may mắn có thể có được đáp án chắc hẳn liền có thể đi vào đêm một gì Lâm nhầm liên tiếp thần kỳ từ tiêu văn Bình trong miệng chuyển ra hai nữ những mày biết hắn giảng chính là thần ngôn nữ nhưng các nàng hai người ngay cả nghe cũng nghe không hiểu liền lại càng không cần phải nói cái gì giải đáp Tiêu Văn bình mỉm cười túi đầu xuống tự hỏi sau một lúc lâu một đạo thanh âm nhẹ nhàng ở bên thai của hắn Văn lên đến cùng là cái gì nội dung từng rất phức tạp nói cho người ngươi cũng không hiểu tiêu văn bìnhuậ đáp chỉ là Hắn lập tức một trình, thông suốt lần đầu, Phượng Bạch đi trên mặt mặc dù còn không đến mức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng là cũng tuyệt không dễ nhìn. Tiêu Văn Bình trong lòng tê khổ, toàn thân mình tâm xa vào tại cùng Kính Thần Câu thông bên trong, cái kia dặm còn chú ý được nhiều như vậy. Lúc này, trêu đến mỹ nhân phát hờ dỗi, thật sự là sai lầm sai lầm. Bất quá, hắn cũng không nói lời nói dối, Phượng Bạch đi liền xem như biết, cũng là không làm nên chuyện gì. Đạo môn bí nghệ, Tiêu Văn Bình là thô thô vừa xem, dù không dám nói là mọi thứ tinh thông, nhưng ở Kính Thần trợ giúp dưới, hay là được xương tộc ngồi đáy giếng địa. Nhưng vượng Bạch Đi khác biệt, vị này mỹ lệ nữ tính chỉ đối một loại sức mạnh cảm thấy hứng thú, mặc dù loại lực lượng kia cường đại, tuyệt đối là không cùng luân xo, so, nhưng là lại lực lượng cường đại, cũng giải không xuất thần đáp án không biết a. Ai? Áo trắng à, nói thật đi, đạo này lớn trên cửa địa tinh tinh điểm sáng, là lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức tiến hành sắp xếp. Liền như là một tổ thần kỳ mật mã, muốn giải khai nó, đầu tiên liền muốn tìm ra trong đó quy tắc biến hóa, về sau mới có thể tiến hành suy đoán. Phương Bạch Ty thần tình trên mặt hơi ngượng ngợi, nói, ngươi chậm rãi cũng được a. Tiêu Văn Bình lên tiếng, lại cúi đầu, quá chú tâm đầu nhập vào tính toán ở trong. Cái này một đạo trên cánh cổng tre kín hoa văn kỳ dị, muốn suy đoán ra trong đó quy tắc, đây chính là muôn vàn khó khăn. Chỉ bằng Tiêu Văn Bình cái này gà mờ trình độ, miễn cưỡng nhìn một chút còn có thể, thật muốn trông cậy vào hắn động thủ giải khai, đoán chừng không có thiên nhi 800 năm công vụ, rất khó đạt thành tâm nguyện. Cho nên, Tiêu Văn Bình lúc này trầm tư, chỉ là bày cái bộ dáng, cho kính thần đánh cái hạ thủ, chân chính chủ lực lại là vị này thần khí chi linh. Thời gian là công bằng, tí tách chính là một giây. Phương Bạch Nghị ngồi nửa ngày, rốt cuộc hỏi, "Tốt rồi sao? Tốt rồi sao?" Thiên hư giới chỉ bên trong, Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. "Chờ." Thân nghiệm trở về, Tiêu Văn Bình lộ ra một cái to lớn mỉm cười, tại hai phụ trạng ngập ánh mắt mong chờ dưới, em ái nói, "Chờ." Đã qua hơn nửa trời, Phượng Bạch Đĩ lại lần nữa hỏi, "Tốt rồi sao?" Thiên hư giới chỉ bên trong, Tiêu Văn Bình cẩn thận mà liếc nhìn hết sức chăm chú kính thần, ý niệm của hắn lại lần nữa trở về, thiếu khí vô lực nói, "Chờ." Một tiêu nhìn không thấy nộ khí tại Phượng Bạch Đĩ trên thân quanh của lấy, tại cái địa phương quỷ quái này, bọn hắn đã trọn vẹn ngốc cả ngày. Tuy nói lấy tu vi của bọn hắn, chỉ là một ngày không ăn không uống không ngủ không ngủ không, ngủ, không kéo căng hùng cũng không phải là việc khó gì, nhưng một mực ở chỗ này cái chim không đẻ trứng địa phương, chẳng phải là quá bôi nhỏ thiên lôi chi thể hiện hách thanh danh. Chương 183, bạo lực. Phương Bạch đi chậm rãi lên, cuối cùng ngưng nhìn một cái vẫn như cũng là túi đầu ngồi xếp bằng tiêu văn bình, thông suốt mở rộng bước chân, hướng về đại môn đi đến. "Tỷ tỷ, người muốn làm a?" Cử động của nàng tự nhiên không gạt được Trương Nha Kỳ, nhẹ giọng hỏi. "Mở ra nó." Trương Nha Kỳ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hỏi, "Tỷ tỷ muốn đập ra nó à? "Vâng." Phương Bạch Kỳ nói khẳng định một câu, bước chân không ngừng, đã đi tới trên bậc thang, cổ tay khẽ đạo. Dẫn lôi kiếm đã là vận sức chờ phát động. Trương Nhã Kỳ đưa tay kéo dưới Tiêu Văn Bình, nói khẽ: "Văn Bình, mau dậy đi, tỷ tỷ muốn đi phá cửa." Tiêu Văn Bình một trinh, rốt cục tỉnh táo lại, lập tức nhảy dựng lên. Đạo này đại môn nếu là chúng thần chỗ tạo, lại há có dễ dàng như vậy mở ra. Có trời mới biết rằng tại phải trang dấu có cái gì nguy cơ, nếu là lô mãng làm việc, vạn nhất dẫn xuất cái gì cơ quan cấm chế, đó chính là hối hận chi không kịp, là lấy tại thời khắc này, hắn lập tức quyết định, vô luận bất luận cái gì cũng không thể để Phượng Bạch Đế tùy ý mà làm. Chỉ là, hắn vừa rồi lâm vào đáp án không biết bên trong, lúc này tỉnh ngộ đã là quá muộn. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bậc thang, từ điện vây quanh, thanh thế dọa người, Tiêu Văn Bình trong lòng biết không ổn, lập tức dồn khí đan điền, quá to, ở. Tay, tay. Thanh âm của hắn thông suốt kéo dài, Phượng Bạch Ty kia kinh thiên một kiếm vừa mới giơ cao khỏi đầu, còn không có đợi nàng đại phát thần uy, kia đóng chặt lại đại môn liền đã từ từ mở ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Không biết. Trương Gia Kỳ ôn tồn lắc đầu. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống phạt, vật. đương nhiên thu hồi dẫn lôi kiếm, dẫn đầu đi vào. Đi đến đại môn trước đó, Tiêu Văn Bình bùi ngùi mãi thôi, cái gì phô trương thanh thế, căn bản chính là một cái mượn gió bẻ mang đồ vật, ta thật là nghĩ không ra, nguyên lai cái gọi là thần, cũng là lấn thiện sợ áp địa a. Tại Quang Bích bên trong, đoàn kia xương mù quái vật hung hăng hướng phía Tiêu Văn Bình nhe răng trận mắt. Chỉ là, vô luận nó như thế nào ra vẻ, đều là không ló đầu ra. Cái này phiến đại môn chính là nó mở ra, từ khi kiến thức đến Phượng Bạch Tí tiên lôi chi lực, nó liền hạ quyết tâm, tại đem vị này cô nãi nại đưa ra bãi rác trước đó, nó nhất định phải cẩn thận thị, phải tất yếu để nàng lão nhân gia làm được xem như ở nhà, tận đứng mà quay về ngàn ngàn vạn vạn không thể để cho nàng có bất kỳ không hài lòng địa phương. Đương nhiên, một khi ra bãi giác, như vậy lập tức quan bế đứng cửa, về sau tuyệt đối không cho phép có mang thiên lôi chi lực người đạp tiến vào nơi đây nửa bước. Vừa rồi Tiêu Văn Bình cùng Kính Thần cùng một chỗ ngưng lông mày khổ tư thời điểm, cái quái vật này cũng là dưới đất gấp đến độ rơ chân. Nhìn thấy Phượng Bạch Kỳ từ từ nổi giận thần thái, nó giống nhau là hai hùng cái vía. Tại nó ở trong lòng, đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần Tiêu Văn Bình bên trên đi mở cửa, vô luận hắn sử dụng phương pháp là đúng hay sai, chính mình cũng đem hang ngầm nó mong mỏi. Không ngờ kính thần lao ra hòa này thật đúng là cùng nó cho so kẻ nhất định phải suy đoán ra trong đó quy tắc chỗ là lấy chậm chạp không hề có động tinh gì đến cuối cùng Phượng Bạch đi kìm nén không được đứng ra nhưng nó sao lại dám để vị này rõ ràng không giảng đạo lý chủ tại cái này giảm tùy ý thi triển thiên lôi chi lực đành phải sớm một bước làm công đại môn miễn miễn cưỡng cưỡng được cho tất cả đều vui vẻ nhìn lại một cánh cửa thiêu Văn Bình chỉ về đằng trước cười nói xác thực tại bọn hắn trước tiến vào mấy chục mét về sau lại xuất hiện một đạo so sánh tiểu nhân cửa sắt Mặc dù nói so với thứ nhất nói cửa đá Cái này cửa sắt là nhỏ một chút, nhưng là phía trên chỗ tuyên khắc hoa văn lại là càng thêm phức tạp. Phượng Bạch đi đang muốn tiến lên, một cánh tay đã ngăn tại trước mặt của nàng. Nàng có chút một trình, đương thời bên trong, có lá gan này cũng không có nhiều người, nhưng trước mắt vị này, lại chính là trong đó một trong. Ta tới." Tiêu Văn Bình thanh âm tràn ngập tràn đầy tự tin. Thông suốt, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong đầu vang lên, "Thành công, ta thành công." Người thành công cái gì rồi?" Tiêu Văn Bình không lạnh không nhạt nói. "Ta suy tính ra, ngươi nhìn." Liên tiếp thần kỳ ký hiệu tại kính thần trên sự chỉ huy truyền vào Tiêu Văn Bình trong óc. Trải qua lần trước thần chi ngôn ngự truyền thừa, điểm này cho trẻ con nội dung, đã không bị hắn để ở trong mắt, càng sẽ không đối với hắn địa thần trải qua cùng đại não lại lần nữa tạo thành cái gì cương liệt kích thích. Ừm, không sai, không sai, làm rất tốt. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng bình luận, những vật này nếu như là mình đến diễn toán, chỉ chỗ cùng tự mình tu luyện đến tiên giới, cũng chưa chắc có thể tính được ra. Nhưng là kính thần chỉ phí phí ngắn ngủi hơn một ngày, liền đã toàn bộ lĩnh hội, thật không hổ là thần phi ha. Tốt, ngươi có thể đi mở cửa. Không cần. Vì cái gì? Bởi vì ta đã mở ra. Không có khả năng Kính Thần nghẹn ngào kêu lên. Tiêu Văn Bình cũng không nói chuyện, chỉ là đem trước mắt trên cửa sát địa đồ án truyền tống cho nó, nói, "Đây là đạo thứ hai trên cửa đáp án không biết, ngươi nói xem, ta có hay không lừa ngươi?" Kính Thần cẩn thận phân biệt một chút, rốt cuộc không lợi nào để nói. "Ai? Huynh đệ a." Tiêu Văn Bình ngữ trọng tâm trường nói, "Động tác của ngươi, quá chậm, về sau phải chăm chỉ luyện tập mới tốt." Kính Thần xấu hổ cúi đầu. "Văn Bình, ngươi làm sao rồi?" Phượng Bạch đi cùng nửa ngày, thấy Tiêu Văn Bình vẫn tại đứng tại cạnh cửa sắt, quan sát phía trên hoa văn, lại không có chút nào ý tứ động thủ. Tiêu Văn Bình quay đầu cười một tiếng. Nói, lập tức tốt. Ý niệm của hắn một lần nữa nuốt đến thiên hư giới chỉ bên trong, nghiêm mặt nói, kinh thần, ngươi biết không, kỳ thật, vô luận là thần hay là người, có đôi khi đều là thích nhất để tâm vào chuyện vụt vặt. Rõ ràng là chuyện đơn giản nhất, hắn lại vẫn cứ nghi đặc biệt phức tạp. Kinh thần trong ánh mắt tràn ngập không hiểu chút nào. Tốt so hiện tại, phương pháp đơn giản nhất, chính là. Tiêu Văn Bình vừa nói, một bên ý niệm trở về bản thể, hắn chậm dãi nâng lên chân, hung hăng đặt tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Tiêu Văn Bình thân thể chịu không được kia cường đại lực phản chấn, thông suốt hướng về sau lật ngược mà đi, may mắn hắn thần công có thành tựu, người giữa không trùng, chính là một cái lý ngư la đĩnh, xinh xinh đứng vững. Haha, ha. Thiên hư giới chỉ bên trong kính thần cất tiếng cười to. Chỉ là, tiếng gọi của nó rất nhanh liền không có thanh âm. Nhờ nhờ Tiêu Văn Bình thị giác, nó nhìn thấy, kia phiến lộ ra vô song trang nghiêm khí tức tàu điện ngầm cửa chính đang chậm rãi mà ra. Cái này, không có khả năng. Sự thật thắng huyết thể Tiêu Văn Bình khinh thường nói, hắn trộm mắt nhìn đi, cái này không gì không biết lão gia hỏa một mặt đội rất hiển nhiên, cửa biểu hiện để nó thất vọng. Vẻ mặt như thế, thật sự chính là khó gặp a. Bước bước phát đau chân phải, cánh cửa này làm sao so hầm cầu giảm tạng đá còn tại cưng Gián a, sớm biết liền không ra mặt. Chẳng lẽ đây chính là thủ hộ chúng thần cấm địa đại môn a? Trương Nhã Kỳ nhỏ giọng hỏi, đối với những này đại môn lực phong ngự, quả thực không dám khiến người lấy lòng. Đương nhiên, Tiêu Văn Bình một rất dăn chắc lồng ngực, nói, rác rưởi chính là rác rưởi, liền xem như chúng thần rác rưởi, cũng bất quá là đồ có hư đồng hồ đồ rác mà thôi, những này cửa ải đều là một chút hồ giấy, gạt người đồ chơi. Long bàn chân của hắn đột nhiên cảm thấy một kia dị dạng, tối đầu lại là không nhìn thấy gì. Văn Bình, làm sao rồi? A, không có gì. Tiêu Văn Bình thuận miệng lên tiếng, cũng không biết vừa rồi có phải hay không là ảo giác của mình, hay là không nói ra tốt, tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Ba người bọn họ nối đuôi nhau mà vào, nhưng mà, tại Tiêu Văn Bình dưới chân, con quái vật kia lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nó hung hăng nói, người mới thật sự là rác rưởi đâu. Đạo thứ ba trước cửa, Tiêu Văn Bình đang muốn thi triển mình Phật núi vô ảnh cước thần công, đem đại môn đa văng, lại nghe thấy tiếng thần khẩn cấp kêu rường thanh âm. Làm sao rồi? Nguy hiểm. Tiêu Văn Bình ngưng thần tứ phương, cẩn thận đề phòng. Nhìn thấy hắn một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Trương Nhã Kỳ liền vội vàng hỏi: "Văn Bình, ngươi cẩn thận, gặp nguy hiểm." Tiêu Văn Bình chỉnh trọng hồi đáp: "Dưới mặt đất quái vật rất là dần mình, mình chỉ bất quá mắng hắn một chút, chẳng lẽ hắn cũng có thể cảm ứng được à, Người này đến cùng là ai, tuyệt đối không thể khinh thường a." Phượng Bạch đi lật bàn tay một cái, dẫn lôi kiếm bên trên xì xì điện quang chớp động, Trương Nhã Kỳ ngón tay hư điểm, ngũ thải quang mang tản ra, thậm chí có một ít quang mang thật sâu lan tiến vào dưới mặt đất. Nhìn thấy đoàn kia ngũ thải quang mang, trạng quái vật kinh hoàng thất thố cấp tốc lặn xuống, không dám để cho quang mang kia chiếu xạ đến thân thể của mình. Nó rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Trương Nhã Kỳ có thể nhẹ nhóm đối phó kia đem phế phẩm thần khí, bởi vì đạo này ngũ thải quang mang chính là đại biểu trật tự chi lực, mà trong tay nàng càn khuê quyền, chính là trong truyền thuyết trật tự giới chỉ. Trong lòng của nó khiếp sợ không tên, lần này tiền đến, đều là chút quái vật gì a? Chẳng những có đại biểu hỗn độn thiên lôi chi lực, lại còn có cấu thành thế giới chuẩn tắc trật tự giới chỉ, lại thêm cái kia sẽ nói thần chi ngự phương sâu xa khó hiểu nam nhân, thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi cường đại tổ a. Tiêu Văn Bình quan sát nửa ngày, ngay cả một cái giẫm cũng không có phát hiện, trong lòng lẫn cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi Nguy hiểm ở đâu? Đại môn về sau? Cái gì? Người sẽ không nhìn a, phía trên này vẫn tự. Tiêu Văn Bình nhìn kỹ lại, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nguyên lai chân chính nguy hiểm ở bên trong a. Bên trong có cái gì? Hai nữ nhìn nhau, hỏi, thất bại tác phẩm? Thần tác phẩm? Đúng vậy, đạo này trên cánh cổng ghi lại, vật phẩm bên trong đều là chúng thần sáng tạo thời điểm, ra xóa độ vật. kia không phải cũng là rác rưởi a? Phượng Bạch Y không hiểu hỏi, đã đều là rác rưởi, lại vì sao còn muốn tách ra? Khác biệt, liền xem như rác rưởi, cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Có chút rác rưởi là không có tính uy hiếp, nhưng có rác rưởi khác biệt, bọn hắn tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Văn Bình khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn nghiêm mặt nói, chính như trong thế tục bên trong báo phế lưu đạn cùng bom, bọn chúng mặc dù là phế phẩm, nhưng là tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm. Chương 184, một cái khác thần khí. Chương Nha Kỳ sắc mặt biến hóa, hỏi, bên trong đều là vật như vậy a? Không nhất định, có lẽ còn có lợi hại hơn. Tiêu Văn Bình trịnh trọng nói, có ý tứ gì? Phượng Bạch đi lấy làm kỳ, mặc dù cái gọi là bom cùng lưu đạn cũng không thả trong mắt của nàng, nhưng là nàng lại tại phàm tục ở giữa Những vật này đối với phạm nhân mà nói, đây chính là một kiện chí mạng vũ khí, giống như là bom nguyên tử. Tiêu Văn Bình do dự một lát, rốt cuộc nói: "Người địa cầu này loại nắm giữ lớn nhất vũ khí, liền ngay cả Phượng Bạch Lý đã từng có chỗ nghe nói, nàng hỏi: "Trong này có bom nguyên tử à? Ta nói là, khả năng có bom nguyên tử một loại vũ khí, bất quá." Tiêu Văn Bình ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Bất quá, cái này bom nguyên tử là thần giới vũ khí." Thần giới? Bom nguyên tử? Hai nữ hai mặt nhìn nhau, đây cũng là một cái dạng gì khái niệm, lực lượng của thần đã là cử thế vô song. Như vậy từ thần chỗ chế tạo ra bom nguyên tử, lại sẽ có được như thế nào uy lực kinh khủng đâu. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này bãi rác không phải an trí ở tại thần giới, mà là muốn chuyển xuống đến chúng ta cái này một giới đến. Tiêu Văn Bình thật sâu thở dài, nói, bởi vì, trong này, có thần chúng thần cũng theo đó sợ hai vũ khí. Bọn hắn vì cái gì không đem thứ này tiêu hủy đâu? Trưng Nhã kỳ hỏi. Có trời mới biết, có lẽ bọn hắn không nữa, có lẽ. Liền ngay cả bọn hắn cũng bất lực. Tiêu Văn Bình hai vai hơi dựng ngược lên, bất đắc dĩ nói, thần ý nghĩ, chỉ có Lao Thiên gia mới biết được, ta là đoán không ra. Trong phòng trầm mặc xuống, Sau một lúc lâu, Tiêu Văn Bình cười khổ nói, thật là một đám không chịu trách nhiệm phần A. Không. Trương Gia Kỳ đột nhiên nói, nếu như là ta, cũng sẽ làm như vậy. Ừm. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hắn nhưng là nghĩ không ra đạo lý trong đó, liền hỏi, vì cái gì? Một viên bom nguyên tử, cùng nó đặt ở thế kỷ 21, không bằng đặt ở thời đại đá mới, tối thiểu, tại thời đại kia nhân loại, không biết đây là vật gì, cũng căn bản là không có cách đem dẫn bảo. Trương Gia Kỳ cười một tiếng, nói khẽ, không sai, có đạo lý. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn đồng ý nàng ý kiến. Thân khí mặc dù cường đại, nhưng là Tại cái này mở giới, đoán chừng không ai có thể phát huy ra tác dụng của nó, liền xem như quả thực có người bất ngờ đạt được, cũng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chính như kinh thần cùng tụ linh hải, nếu như không phải có Tiêu Văn Bình quái thai này, bọn chúng còn không biết muốn long đong bao lâu đầu. Xem ra, những cái kia thần tiên còn có chút đầu não, biết đem thứ này đặt ở cái này rậm, ngược lại là chỗ an toàn nhất, đương nhiên. Chúng thần cũng làm nhất định phòng hộ biện pháp, thí dụ như, cái này ba đạo cửa. Vừa nhắc tới cái này ba đạo cửa, Tiêu Văn Bình liền khí không đánh một chỗ đến, như thế địa phương trọng yếu, vậy mà lắp đặt ba cái ngân thương ngọn đến đầu cũng không biết là cái nào hỗn chứng thần sơ ý chủ quan, vậy mà phạm phải dạng này sai lầm chí mạng, chẳng lẽ bọn hắn thật nghĩ hủy tu chân giới không thành. Chúng ta còn muốn đi vào a? Tại một trận trầm mặc về sau, Trương Nhã Kỳ đột nhiên đưa ra vấn đề này. Tiêu Văn Bình ngâm thật lâu, lại là cảm thấy tiến tối lương nan, không quyết định chắc chắn được. Đã đến, đương nhiên muốn vào xem một chút. Thế nhưng là, đồ vật bên trong đã nguy hiểm như vậy, mà chúng ta lại không có xử lý năng lực. Lại vì sao còn muốn cho bọn chúng lại thấy ánh mặt trời đâu? Liền coi như chúng ta bỏ mặc, ngày sau cũng nhất định sẽ có người tới. Phượng Bạch đi chém đinh chắn sắt địa đạo. Bất quá Dưới đất, quái vật kia lại là lắc đầu liên tục, lần này thả ba người bọn hắn tiến đến, đã là một chuyện khó mà tin nổi. Về sau ổn phách chặt chẽ giữ cửa ải, chỗ nhân vật nguy hiểm, hết thệ không cho phép xâm lấn, huống chi, tại cái này mở giới, muốn lại tìm đến dạng này tổ hợp ba người, chỉ sợ thật quyết không khả năng. Hỗn đột, trật tự cùng thần chi ngôn ngữ, một khi nghĩ đến dạng này tổ hợp ba người, nó đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu, giờ này khắc này, có như lại mượn hắn ba cái lá gan, cũng là không dám đi ra ngoài cùng những người này ganh đua cao thấp. Kỳ thật lấy nó cá nhân tu vi, liền xem như 10 cái tổ hợp 3 người, cũng quả quyết không phải là đối thủ của nó. Thậm chí, tại toàn bộ tu chân giới, trừ Thiên Lôi cung dạng này địa phương là thủ, lấy thực lực của nó, tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Muốn làm gì thì làm, mà không cần phải lo lắng thụ đến bất kỳ chế tài. Bởi vì, nó đã là thần linh bên trong một viên thần, loại kia cao cao tại thượng tồn tại, là sẽ không tu chân giới những này hèn mọn sinh mệnh cho bất luận cái gì lòng thương hại. Chính như một đứa bé dùng nước tới một con kiến ổ, tự tay hủy diệt vô số sinh linh. Nhưng là, tại đại nhân trong mắt, lại không có bao nhiêu người sẽ vì chút gở trách. Bởi vì, người cũng sẽ không đem con kiến coi như ngang hàng sinh vật tới đối phó. Đông Giang Địa, tại thần trong mắt, trong tu chân giới sinh vật, cùng con kiến không cũng không khác biệt gì. Nhưng, chính bởi vì cái này quái vật đã có được bước đầu thần cách cùng thần lực, cho nên nó mới không dám hướng Tiêu Văn Bình bọn người xuất thủ. Chính như kính thần lời nói, chỉ cần là thần, liền có riêng phần mình địa thần cách cùng thần lực. Cái quái vật này trải qua vô số năm tu luyện, đã siêu việt thần khí cảnh giới tối cao, có được cấp thấp nhất thần cách cùng thần lực. Nhưng đúng là như thế, nó tại đối mặt đẳng cấp cao nhất hỗn độn chi lực cùng trật tự chi lực, lúc, căn bản cũng không dám có bất luận cái gì ý niệm chống cự. Thần giai cấp xa so với nhân loại tưởng tượng còn muốn nghiêm cẩn trang trọng. Tượng nó loại này thấp nhất, chỉ xứng quản lý bãi giác tiểu tiểu thần linh, căn bản cũng không dám hưng khởi bất luận cái gì khiêu chiến vượt cấp suy nghĩ. Tại nó trong lòng, nguyện vọng lớn nhất chính là ba người này nhanh lên rời đi, càng nhanh càng tốt, vì thế, nó nguyện ý trả bất cứ giá nào, dù là cái kia đại giới là tu chân giới hủy diệt. Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói, chúng ta đi vào đi. Trương Gia Kỳ có chút há miệng, lại là không có khuyên can. Tiêu Văn Bình tựa hồn là lầu bầu nói, đây là quyền lực của chúng ta, nhưng càng là nghĩa vụ của chúng ta cùng trách nhiệm, ta không nghĩ để thứ này vĩnh viễn giữ lại tại cái này mở giới, bởi vì Ta không muốn, nhà của ta từ đầu đến cuối ở vào bị hủy diệt uy hiếp phía dưới. Nặng nghe đại môn chậm rãi mở, Tiêu Văn Bình một ngựa đi đầu, đi vào. Đại môn bên trong, nháy mắt hiện lên vô số quàm mang, một mảnh rực rỡ muôn màu, để người không kịp nhìn. Bay ở trước mặt bọn hắn, là đủ loại pháp bảo. Đau, kiếm, thương, thuần cùng thập bắt ban binh khí, đầy đủ mọi thứ. Tiêu Văn Bình ánh mắt đảo qua, không khỏi vì chỉ trệ, khoảng cách gần hắn nhất cái kia là cái gì? Thấy thế nào đều tượng một đài pháo cỡ nhỏ. Chẳng lẽ ở tại thần giới chẳng những là vũ khí lạnh hành hành, ngay cả vũ khí nóng cũng vinh hạnh chiếm một chỗ cắm rồi trừ cái đó ra, thiết giáp, đồng giáp, ngân giáp, kim giáp, giáp da, áo lót cùng cùng một cái không, kéo toàn bộ ở đây. Con mắt lại lần nữa quét hình một chút, cái gì cổ quái kỳ lạ, loạn thất bắt tao, gọi cho ra, gọi không ra, khắp nơi đều có. Thật sự là chỉ có nghĩ không ra, không có tìm không đến a. Chơi ạ." Trương Nha kỳ nhẹ nào mà than. Nhiều đồ như vậy, liền ngay cả Phượng Bạch Đế cũng cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thần giới bom nguyên tử có nhiều như vậy à? Tiêu Văn Bình khỏe miệng co giật một chút, nếu như đây đều là thần giới bom nguyên tử, kia cũng không tránh khỏi nhiều lắm một điểm đi, huống chi những cái kia tạo hình cổ quái còn giống nhau đến mấy phần, nhưng có nhiều thứ vừa nhìn liền biết công dụng, xác định vững chắc không phải. Tiến lên trước một bước, Tiêu Văn Bình trong tay bạch quang lóe lên, Kính Thần kia bình thản nhã hướng quang mang đã tại rộng lớn đại sảnh bên trong dạo qua một vòng. "Văn Bình, cái này bãi giác là sống." "Cái gì? Đây là thần giới bãi rác, có thần tuyên khắc đồ văn, có lưu thần chỗ phong ấn thần lực, trải qua vô số biến hóa, có ý thức của mình, thành thần khí." "Thần khí?" "Kính Thần, ngươi đừng nói cho ta, cái này vạn bảo đường bản thân liền là một cái thần khí, mà chúng ta giờ phút này ngay tại thần khí bụng đảm Thật đáng tiếc, đây là sự thật. Như vậy, chúng ta phải làm gì? Nó đã cho phép các ngươi đi tới cái này rẫm mà không có ngăn cản, như vậy nói do nó cũng không có ác ý, cho nên, ngươi hẳn là lựa chọn cùng nó câu thông. Như thế nào câu thông? Ngươi để các nàng ra ngoài, câu thông sự tình, chúng ta tới làm liền có thể. Tiêu Văn Bình lên tiếng, quay người, đối hai nữ nói, nhã kỷ, áo trắng, ta nghĩ tại cái này rẫm đơn độc ở một lúc. Hai nữ mặc dù đối quyết định của hắn không hiểu chút nào, nhưng là gần nhất Tiêu Văn Bình biểu hiện đúng là mọi thứ ngoài dự liệu, đã tại trong lòng của các nàng dựng nên hy vọng cực cao, là lấy nhìn nhau, hay là theo lời mà ra? Đóng lại đại môn, Tiêu Văn Bình tự nhiên biết, đạo này đại môn là đặc chế mà thành, liền xem như lấy hai nữ linh giác cũng đừng hỏng phát giác bên trong biến hóa, cho nên hắn rất yên tâm. Bạch quang lóe lên, cánh thần tự động ra, nó cơ hư ảo ngón tay, trên mặt đất họa một chút kỳ dị ký hiệu, Tiêu Văn Bình mặc dù hiểu được bộ phân thần ngữ, nhưng là cụ thể như thế nào vận dụng, lại là hoàn toàn không biết gì, mặc dù miễn cưỡng nhận ra mỗi một cái hoa văn ý tứ, nhưng là ăn khớp bắt đầu, nhưng lại thấy không hiểu ra sao. Nhưng mà, chỉ là giây lát cơ vu, mặt đất chi tiện dâng lên một đoàn sương mù, nhanh chóng tại không trung hình thành một người mặt báo thân quái vật. Lẩm nhẩm, ùng ục đấy. Cái này một kính một quái liền ngay trước Tiêu Văn Bình trước mặt, quang minh chính đại đảm luận. Tiêu Văn Bình miễn cưỡng nghe hiểu hai câu, nhưng chúng nó càng nói càng nhanh, nháy mắt đã là 17 18 câu. Tiêu Văn Bình nhướng mày, thần trí ngôn ngữ trong đầu thổi qua, đang muốn tiến hành so sánh, lại cảm thấy đau đầu càng mức, vội vàng từ bỏ. Biết mình chịu phượng bạch đi một kích, còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này hay là không nên động đầu bóc tốt, đặc biệt là loại này muốn hao phí đại lượng tế bào nào thần chi ngôn ngữ, càng là tuyệt đối động chạm không được. Chương 185, trong tu chân giới thần linh. Sau một lúc lâu, hai cái dị chủng sinh mệnh trò chuyện hoàn tất, tính thần chỉ và quái vật kia nói. Văn Bình, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi rứt lời. Tiêu Văn Bình hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút lúc này như là sóng cả chập trùng tâm tình, trịnh trọng nói. Vị này, chính là chúng thần giác. Không, là chúng thần biệt thự khí linh. a thật sự là kiểu ngưỡng đại danh. Tiêu Văn Bình vội vàng làm lễ, chỉ cần là thần khí liền là độ tốt, đương nhiên là không thể lãnh đạo, chỉ là, chúng thần biệt thự A cái này kinh thần thật đúng là sẽ cho người trên mặt tiếp vàng A Nếu như nói cái gọi là chúng thần sẽ cứ ở ở nơi này, giết hắn Tiêu Văn bình cũng không tin ra ngoài ý định, quái vật kia cũng không có bởi vì Tiêu Văn Bình là một tu chân giả mà đối với hắn vô lễ, ngược lại là quy củ thi cái lễ, miệng nói tiếng người, thỉnh thượng thần ban tên. Cái gì? Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc, ban tên, cái này lại là cái gì? Con gọi mình tự thần, mình lúc nào cũng thay đổi thành thần tiên rồi. Nhìn ra Tiêu Văn Bình nghi hoặc, Tĩnh Thần vội vàng giải thích nói, "Văn Bình, là như vậy, vị này thần khí huynh đệ như có lẽ đã tu luyện tới cực hạn, nói cách khác, thoát ly thần khí trói buộc cùng phạm chủ." Tiêu Văn Bình mặc nghĩ nửa ngày, đây là ý gì? Cau mày, lắc đầu nói, "Không hiểu. Ta nói là Nó đã thành thần. Kính Thần không cao hứng giải thích nói, "Cái gì?" "Thần." Tiêu Văn Bình đầu tiên là một trinh, sau đó thông suốt nhảy dựng lên, chỉ vào quái vật kia, cứng họng gọi. Ánh mắt của hắn tại quái vật trên thân lưu luyến không đi, thật sự là ra ngoài ý địch a, cái này, cũng là thần, giáp rưởi thần a. Chính là, từ trên lý luận đến nói, bất kỳ cái gì đồ vật đều có trở thành thần khả năng. Kính Thần nghiêm mặt nói, "Như vậy người đây, đương nhiên là có khả năng này, bất quá ta hiện tại tu hành không đủ. Không có cách nào, lại chờ một đoạn thời gian, đại khái liền có thể. A, muốn đợi bao lâu?" "Ừm." Lấy địa cầu thời gian đến tính toán, chỉ cần 10 tỷ năm, đại khái liền có khả năng đi. 100, 100 triệu. Nam. Tiêu Văn Bình chớp mắt, "Được, câu nói này coi như ta không có hỏi. Nghe nói thượng thần có sáng thế thần chí lực, cho nên muốn mời ngài ban tên." Đại quái vật cùng một hồi, rốt cục tiến lên thuốc giục nói, "Cho thần ban cho tên." Tiêu Văn Bình trên đầu mơ hồ bốc lên một tia mồ hôi lạnh, coi như hắn lại quần vọng tự đại, cũng là biết mình cùng một cái thần ở giữa khác nhau a. "Đúng vậy à, vị này thần huynh từ khi ủng có ý thức bắt đầu, chính là cô độc một người, tại cái này giang vượt qua vô tận tuyết rốt cục tu luyện thành thần." Nhưng mà, tại cái này một giới, không có bất kỳ cái gì thần linh vì hắn chúc phúc ban tên, cho nên cho đến hôm nay, nó vẫn là không có danh tự. Vậy ngươi làm sao lại nghĩ đến ta đây? Trên người của ngươi có sáng thế thần chi lực. Nếu như ngày sau thành thần, hoàn toàn có thể tự thành một giới, nếu là có thể đạt được ngươi ban tên, ngày sau chờ ngươi mở thế giới mới thời điểm, nó liền có thể thoát khỏi cái này giảm, đi theo ra ngoài. Nha. Tiêu Văn Bình vui mừng ngước mày, mở thế giới mới, thật sự là nghe được a. Bất quá, muốn chờ ngươi đến tu luyện thành thần, liền xem như một đường bằng phẳng, đoán chừng cũng muốn cái mấy trăm ngàn năm đi. A dài như vậy, đã rất ngắn. Kính Thần thở dài nói, cùng mình chục tỷ năm so sánh, kia đã là thời gian một cái nháy mắt. Thế nhưng là, vị này thần huynh chờ đến a. Nó ngay cả chục tỷ năm đều cùng, còn cũng không được mấy trăm ngàn năm a. Tiêu Văn Bình Nghiên lặng gật đầu, nói có lý, như vậy lấy tên là gì tốt đâu. Cái này bên trong là bãi xác, nhưng cũng không thể thật gọi rác rười thần đi, thần, Kính Thần nói cái này bên trong là chúng thần biệt thự. như vậy, biệt tự thần. Cũng không tốt nghe. Quái vật thần. Không được, mặc dù nó thật tương đối tượng vật, nhưng cái tên này sợ là không ai sẽ thích. Ai Nghĩ không ra à, lấy cái danh tự cũng là gian nan như vậy một việc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được, nhưng cái kia ra ra nãi mãi, ông ngoại bà ngoại, phụ thân mâu thân nhóm tại tiểu bảo bảo tức đem lúc mới sinh ra lớn nhất phiền não. Tiêu Văn Bình ánh mắt trong lúc vô tình tại Đông Đạo Pháp Bảo bên trên thổi qua, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, cười to nói, "Bà bối, đã cái này rẩm nhiều như vậy bảo bối, ngươi liền cứ gọi là bảo bối thần đi." Mặc dù hắn lời nói này là lừa gạt thành ở riêng nhiều, nhưng đầu kia quái vật hay là hiện phải dị thường hưng phấn cùng động, cung cung kính kính hướng Tiêu Văn Bình dập đầu ba cái, nói, "Đa tạ thần. Bà bối thần, đã ngươi đã được đến danh tự." Như vậy liền giới thiệu một chút nơi này thần khí đi." Kính Thần ở một bên giật dây nói. Tiêu Văn Bình một trinh, nhìn xem Kính Thần, phát ra một đạo ý niệm, "Kính Thần, chính ngươi không phải có Hoàn Nguyên bản lĩnh a, làm sao còn muốn nó đến giới thiệu?" "Không sai, ta là có cái này năng lực, nhưng nơi này đều là xuất từ thần sản phẩm, cùng tiên giới cùng tu chân giới, nhưng là có bản chất khác nhau, nếu như ta muốn từng cái Hoàn Nguyên, có thể, nhưng là phải hao phí thời gian tương đối dài, nếu như ngươi nguyện ý, ta là không ngại tại cái này dặm trở thêm mấy trăm năm." Tiêu Văn Bình vai, không còn đáp lời, "Mấy trăm năm, quên đi thôi, mình cũng không có như vậy không?" Thượng thần mời xem, những thứ kia đều là lịch đại từ thần giới vứt xuống đến. Bán thành phẩm. Bảo Bối thần tiến lên giới thiệu nói, "Ừm, đều tại cái này giảm rồi sao? Trừ một kiện thành phẩm bên ngoài, tất cả bán thành phẩm đều tại cái này giảm." Rất không có khả năng đi. Tiêu Văn Bình đưa ra nghi vấn của mình, "Không dám lựa gạt thượng thần, xác thực đều tại cái này giảm." Tiêu Văn Bình nhướng mày, hỏi, "Nếu như không chọn vẹn thần khí đều tại cái này giảm, như vậy trước kia Ngọc Đỉnh tông bên trong các vị tiền bối mang đi lại là cái gì? Đồ chơi cùng linh kiện?" Cái gì? Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào. Những cái kia là ta nhàm chán lúc chỗ tạo đồ chơi, cùng một chút vứt bỏ linh kiện, căn bản cũng không có bất luận cái gì uy lực. Căn bản cũng không có bất luận cái gì uy lực a. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì uy lực. Bảo Bối Thần khẳng định nói. Có tốt kính thần tại tu chân giới ở lâu, biết nhị lao ở giữa chân chính trình độ chiến lệnh, lập tức giải thích nói, Văn Bình a, ngươi nói một đứa bé cầm một đem nước thương, đối một tổ kiến đến nói, sẽ tạo thành hậu quả gì? A Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, đối với chúng thần đến nói, những vật kia có lẽ là đồ chơi, là không có bất cứ uy hiếp gì đồ rác rưởi, nhưng là đối với người tu chân đến nói, vật kia chính là chí mạng cường đại vũ khí. Chính như một đứa bé cầm đem nước thương, đối địa lớn người mà nói, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là, đối với một tổ kiến đến nói, là đủ tạo thành thai họa ngập đầu. Từng, xem ra liền xem như đồ chơi cũng không phải bất luận kẻ nào đều có khả năng. Tiêu Văn Bình cảm thán nửa ngày, nói, "Tốt, không đề cập tới những cái kia đồ chơi, những thứ kia coi là thần khí a." Một nửa, "Cái gì? Những thứ kia, tuyệt đại đa số đều không có có thần khí thần thông, coi là thất bại sản phẩm, coi như trong đó có nhiều thứ cố có thần khí tiềm chất, nhưng cũng bởi vì một ít nguyên nhân, bị chúng thần lao đi ân ký, rốt cuộc không thể trở thành thần khí." A không có thể trở thành thần khí. Đúng vậy, trừ phi là lại lần nữa vì bọn họ in dấu lên thần ấn ký, nếu không, liền xem như trải qua trăm tỷ năm tiến hóa, bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì trở thành thần khí khả năng. Tiêu Văn Bình đi tiến vào những cái kia tàn ra ngũ quang thập sắc bảo bối bên trong, sau đó cầm lấy một cây đại đao, trong tay ngước lượng, có chút phân lượng, mà lại cầm trong tay, tựa hồ cảm thấy ẩn chứa trong đó một loại ma lực thần kỳ, để cho mình yêu thích không buông tay. Đây là vật gì? Đây là một đem hai đao gãy. Ùm. Tiêu Văn Bình cầm trong tay vung vậy một chút, cảm thấy phi thường tiện tay, phản phất chính là đặc biệt vì mình chế tạo đồng dạng. Không khỏi hỏi, có thể đưa cho ta a. Đương nhiên có thể, thượng thần cứ việc chọn tùy tiện, chỉ cần là coi vào mắt, toàn bộ cầm đi cũng có thể. Bảo Bối thần kính cần nghe theo nói. Kia liền đạt ạ. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, sau đó nhét vào thiên hư giới chỉ, hỏi, cái này đem hai đao gãy lợi hại a a. Cái này đem hai đao gãy là một kiện không tầm thường bảo Bối, uy lực vô tận, liền xem như thần thật linh cũng phải vì đó kiên kỵ ba phân Tiêu Văn Bình đại hỷ, nghĩ không ra tiện tay vậy một cái, vậy mà chọn cái bảo Bối tốt, hắn liền vội vàng hỏi, thứ này sắc bén a. Phải chăng cùng nó độ một cái? Nó hơn pháp bảo đều muốn một phân thành hai, từ đây báo hỏng. Không, nó rất cùn, trên cơ bản gọt bất động bất kỳ vật gì. Từng, Tiêu Văn Bình kinh ngạc ngẩng đầu, không phải gọi hai đao gậy à, một đao hai đoạn, chẳng lẽ không phải đạo lý kia. Hắn nghĩ một lát, hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải thứ này đặc biệt yếu đất, được một cái phía dưới, liền chém làm hai đoạn a. Dĩ nhiên không phải, cái này đem hai đao gãy, nhưng thật ra là nhiếp hồn đao một loại biến dị thần khí, cái gọi là nhiếp hồn đao, chính là vung vậy thời khắc, có thể đem địch nhân hồn phách thu hút trong đao, luyện hóa thành năng lượng của mình. Đồ tốt. Tiêu Văn Bình khen cũng chính là chỉ phải không ngừng lấy được hồn phách, lực lượng bản thân liền sẽ một mực đạt được đề cao, đúng không? Chính là, có kiện bảo bối này, chỉ cần tâm ngoan thủ lạc một điểm, con đường thành thần, có thể rút ngắn mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần." Tiêu Văn Bình thở dài, nói, "Ta hiện tại biết, nó vì sao muốn bị chúng thần vứt bỏ." "Ừm. Ngài biết rồi." Bảo bối thần ngạc nhiên mà hỏi. "Đúng vậy à, chính là bởi vì cái này đem hai đạo gãy hút nhân hồn phách, quá âm hiểm, cho nên chúng thần mới vứt bỏ mà khỏi phải." "Không phải." Bảo bối thần lắc đầu liên tục, nói, "Chúng thần bên trong cũng có mấy cái chính là dựa vào loại này bổ kệ mần luyện thành chân thần chi thể. Tại chúng thần trong mắt, hạ giới hết thể sinh mệnh đều là tiện như cỏ rác, không đáng giá nhất tới. Đã như vậy, chúng thần vì sao muốn bỏ qua kiện bảo bối này, hẳn là ở tại thần giới, vật như vậy nhiều lắm. Cũng không phải, kiện bảo bối này liền xem như ở tại thần giới bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt hàng cao cấp một trong. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, hỏi, đây cũng không phải là, kia cũng không phải, chẳng lẽ chúng thần ngốc sao, ném kiện bảo bối này. Chương 186, đồ chơi. Dĩ nhiên không phải. Nguyên nhân chân chính là cái này đem hai đao gãy là một kiện thất bại tác phẩm, tại nó trong quá trình luyện chế, không biết duyên, cơ ra một chút sai lầm, kết quả có hơi có chút dị biến. Nói một chút, Niếp hồn đao sợ dĩ được xưng là bảo bối, là bởi vì nó có thể đem địch nhân hồn phách toàn bộ luyện hóa thành năng lượng của mình, nhưng là, cái này đem hai đao gậy tại luyện hóa địch cùng hồn phách đồng thời, cũng sẽ thu nạp một bộ phân chủ nhân hồn phách. Thiêu Văn Bình dùng mình một cái, hỏi, vậy thì thế nào? Cũng không thế nào dạng, chỉ quá, dùng số lần nhiều, đao chủ nhân sẽ phải lão niên chứng si ngốc mà thôi. Kính Thần ở một bên đột nhiên chen lời nói, là là Tiêu Văn Bình sắc mặt khó coi từ Thiên hư giới chỉ bên trong ngóc ra hai đao gãy, nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay ném tiến vào đám kia tán loạn trưng bày bảo bối bên trong. "Ngài không muốn rồi sao?" Bảo bối thần tiếc hận giải thích nói, mặc dù hai đao gậy đối với chủ nhân của nó sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng là đối với bản thân thực lực tăng lên, lại là rất có chỗ tốt. Mà lại cũng không phải là toàn bộ đánh mất thần chí, nhiều nhất chính là trở nên đần một điểm. "Ta ân, ta còn trẻ, có thể chậm rãi tu luyện." Tiêu Văn Bình trên mặt nổi lên nụ cười hòa ái, bất quá nghe khẩu khí của hắn, lại là kiên quyết không từ tuyển. "Tốt, nhìn nhìn lại cái Bình thần hư ảo thân thể diêu a diêu, hướng về phía trước phiêu quá khứ. Vật này là cái gì? Tiêu Văn Bình đi tới cái kia pháo cỡ nhỏ trước, thứ này cho hắn ấn tượng quá sâu, cho nên hỏi lên. Đây là siêu cấp năng lượng pháo, bên trong có thể tụ tập các loại năng lượng, mặc kệ là thần lực, tiên linh lực hay là linh lực, quỷ lực, ma lực, thậm chí là năng lượng mặt trời, điện tử có thể, khen khắc có thể, chính phản không gian có thể cùng các loại, đều có thể hấp thu hội tụ, mà lại năng lượng khổng lồ vô song, một pháo phát ra, dù cho là thiên định tinh, cũng có thể đem toàn bộ phân giải, ngay cả, cả bã cũng còn lại lửa điểm. A, đồ tốt. Tiêu Văn Bình từ đấy lòng mà nói, có gia hỏa này nơi tay, quả nhiên là cái gì thần khí cũng bù đáp được. Hắn đang muốn đem thu nhập tiên hư giới chỉ, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, động tác trên tay ngừng lại, hỏi, cái này siêu cấp năng lượng pháo có chỗ nào chất lý không quá con a? Có một chút tiểu tiểu thiếu hụt, ta liền biết, đồ tốt, là không thể nào phóng tới nơi này. Tiêu Văn Bình dưới khẳng định kết luận, hỏi, là cái gì thiếu hụt? Nó đầu ngắm cùng phát xạ bên trong có chút ma bệnh. Đầu ngắm? Người nói lạ, thứ này không cách nào nhắm chuẩn. Là đất, nhưng có thể từ người sử dụng nhìn ra nhắm chuẩn. Nhìn ra? Ân. Lai ý kiến hay thể lực của ta rất tốt, nhìn ra đủ đủ rồi, như vậy họng súng có cái gì mà bệnh. Ngẫu nhiên từ từng cái cửa hang phát ra. Cái gì? Tiêu Văn Bình sững sở, cầm lấy năng lượng pháo hào hảo quan sát một phen, cái này năng lượng pháo cùng bình thường pháo cỡ nhỏ hay là có chỗ khác biệt, không chỉ là tại tiền phương của nó có một cái động lớn miệng, mà lại, tại quanh thân của nó có bất quy tắc mấy chục cái lỗ nhỏ. Tiêu Văn Bình sắc mặt trắng bệnh chỉ vào kia bốn phương tám hướng đều có lỗ nhỏ, hỏi: "Ngươi đừng nói cho ta, những này lỗ nhỏ đều là họng súng." Chính là, bọn chúng đều là họng súng. Ngươi nói là ngẫu nhiên từ mặc cho một cửa hang phát xạ. Đúng vậy. Bất quá, mặc dù có cái này tiểu đàm mê rảnh, nhưng là, năng lượng pháo uy lực nhưng vẫn là không ai cả nổi. Tiêu Văn Bình gật gật đầu, đúng vậy à, năng lượng pháo uy lực xác định không ai cả nổi, nhưng vấn đề là, tại phát lúc bắn, người sử dụng này muốn đứng tại cái kia rằng a. Vô luận là xung quanh, từ trên xuống dưới, đều có động khẩu nhỏ nhỏ, ân, cộng lại, không dưới hơn 30. Nói cách khác, có ba vô cùng một cơ hội có thể trúng đích mục tiêu, nhưng tương tự, cũng có ba vô cùng một cơ hội. Tự sát, cam đoan ngay cả nửa cũng sẽ không còn lại quang vinh tiểu chết. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, không lưu luyến chút nào vứt bỏ cái này uy lực năng lượng to lớn thảo. Đồ vật cho dù tốt, hay là mình cái này cái mạng nhỏ tốt. Lại đi hai bước, Tiêu Văn Bình đi tới một cái tròn vo đại cầu bên cạnh, hắn nhìn bên trái một chút, phải nhìn sang, hay là nhìn không thấu thứ này là cái gì đồ chơi. Đây là cái gì? Thượng Thần nhãn lực thật tốt. Bảo bối thần hào không keo kiệt khen ngợi của mình, chỉ nhìn Tiêu Văn Bình yêu cầu ba kiện đồ vật, một kiện so một kiện cao cấp, nó liền đối vị này Thượng Thần nhãn lực cảm thấy thật sâu bội phục không thôi. A, phải không? Đúng vậy à, kiện bảo bối này là trong này tất cả vật phẩm bên trong duy nhất không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thần khí. A. Tiêu Văn Bình cảm thấy cơ hội liền muốn lễ nóng trông trọng rốt cục để hắn tại đóng xác rặm tròn đến bà bối. Đây là một cái luyện dược đỉnh lô, nghe nói có thể luyện chế ra thế gian vĩ đại nhất dược vật, ngay nhìn, hiện tại cái này đỉnh lô còn tại luyện chế đâu. Tiêu Văn Bình ngưng mắt xem xét, đỉnh lô phía trên mơ hồ còn bốc lên một tia nhàn nhạt mẻ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lượn lờ khó nhẹ, nguyên lai thật đúng là tại luyện a, hắn tò mò hỏi, cái này là thuốc gì? Không biết. À, vậy làm sao ngươi biết có thể luyện ra vĩ đại nhất dược vật? Bởi vì là thời gian." Bà bối thần nghiêm mặt nói. "Thời gian?" "Đúng, ở tại thần giới, dược cần thời gian càng dài, dược vật liền càng trân quý." Từ sau, cái đỉnh này lô luyện dược thời gian rất dài a. Rất dài. Dài bao nhiêu? Không biết. Không biết. Nào như vậy lúc kết thúc, cũng không biết. Ừm. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Bởi vì, tại ta còn không có thông linh trước đó, cái đỉnh này lô đã tại cái này rằng bắt đầu luyện chế, đến ta thành thần mấy triệu năm về sau, nó còn không có bảo chế thành công, cho nên ta cũng không biết nó là từ khi nào bắt đầu bảo chế, lại muốn đến khi nào kết thúc. Bảo bối thần nghiêm mà nói. Tiêu Văn Bình há to miệng, thần khí thành linh thời gian là lấy chục tỉ năm qua tính toán, như vậy, từ ra hỏa này thông linh đến thành thần Lại đến bây giờ, hết thảy phải hao phí bao nhiêu thời gian. Trời, trong này đến cùng tại luyện chế cái gì a? Đi. Bảo Bối Thần xin hỏi, người cái này giảm có cái gì tương đối bình thường một điểm đồ vật a? Tiêu Văn Bình rốt cục nhịn không được, hỏi thế nào nửa ngày, chính là không có một cái chân chính có dùng a. Cái này? Bảo Bối Thần một mặt lúng túng, cũng không phải là nó có chỗ giàu diếm, mà là cái này giảm vốn chính là bại giác. Nếu có đồ tốt, chúng thần sẽ không có việc gì tiện tay vứt bỏ a. Phải biết, những vật này đều là tiếp cận với thần khí bà bối, có mấy món uy lực to lớn, dù cho là nhất phẩm thần khí cũng có chỗ không địch. Muốn luyện chế bọn chúng, chỗ hao phí vật liệu cùng giờ công đều tuyệt đối không phải một con số nhỏ, dù cho là thần, cũng vô pháp làm được không thèm để ý chút nào. Sở dĩ đưa chúng nó vứt bỏ, cũng là bởi vì tại bọn chúng trên người có khó để bù đắp thiếu hụt, chúng thần rơi vào đường cùng, mới làm ra vứt lựa chọn, muốn tìm được Hoàn Mỹ Đồ vật, cái này giám sát thực không có một tiện. Tiêu Văn Bình nhìn nét mặt của nó, lập tức hiểu rõ ra. Thở dài, tiện tay đem cái kia đã không biết luyện chế bao nhiêu năm đỉnh lô thả vào Thiên Hư Giới trì bên trong, cái này nếu là duy nhất không có tác dụng phụ thần khí, như vậy cầm một cái tổng cũng là tốt địa, tránh khỏi nhập Bảo Sơn mà về tay không. Không có cam lòng. Bảo Bối Thần, ngươi không phải nói còn có một cái thành phẩm thần khí a? Ở đâu dặm, mang bọn ta đi xem một chút như thế nào. Cái này, kỳ thật các ngươi đã nhìn thấy qua. Ồ. Lần này liền ngay cả Kính Thần đều rất nghi hoặc. Bảo Bối Thần chỉ chỉ mặt đất, nói, món kia chân chính thành phẩm thần khí, kỳ thật chính là bản thể của ta. Toàn này vạn bảo đường. Vạn bảo đường? Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, ngươi không phải nói cái này bên trong là chúng thần giác? Không, là chúng thần bán thành phẩm chất đúng a? Tại sao lại biến thành một kiện thần khí rồi? Bảo Bối Thần cười khổ một tiếng, nói, Kỳ thật ta được luyện chế ra ban sơ mục đích cũng không phải là vì cất chứa bán thành phẩm cùng không hợp cách sản phẩm, cái này rậm vốn là dùng để cất giữ hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực. Tiêu Văn Bình cùng Kính Thần đồng thời nghĩ đến lúc đến kia đoạn lối đi đen kịt, tại kia rậm chẳng phải là chứa được nồng hậu dày đặc hỗn độn chi lực a. Không sai, chính là kia rậm. Rất hiển nhiên nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, Bảo Bối thần nói, "Ta nguyên lai là từ sáng tạo cái này một giới sáng thế thần chỗ tạo, lao nhân ra ông ta tầm nhìn là muốn chế tạo ra hỗn độn chi lực." Cái gì? Sáng thế thần chế tạo hỗn độn chi lực? Kính Thần thông suốt hét lớn, "Cái này là không thể nào!" Sáng thế thần thần lực là sáng tạo, mà hỗn độn chi lực thì đại biểu hủy diệt, cái này là hoàn toàn tương đối hai loại sức mạnh, căn bản cũng không khả năng tướng hòa vào nhau. Bảo Bối thần khẽ lắc đầu, nói, cái này chỉ là chúng ta cái nhìn, nhưng là sáng thế thần khác biệt, hắn thấy, đã hắn có thể sáng tạo hết thảy, như vậy, liền ngay cả tử vong, hắn cũng giống vậy có thể sáng tạo, cho nên, hắn kiến tạo cái này thần khí. Kính thần cứng họng, một lúc sau hỏi, sau đó thì sao? Không biết. Bảo Bối thần lắc đầu nói. Ừm. Tiêu Văn Bình cùng Kính thần lẫn nhau liếc mắt một cái, nếu là ngay cả nó cũng không biết, vậy thì càng không có người biết được. Không biết vì cái gì, sáng thế thần cải biến chủ ý, hắn tại chứa đựng bộ phân hỗn độn chi lực về sau, đem cái này giặm định là chúng thần bãi giác, sau đó, lại phía dưới đến cái này mở rộng. Hắc hắc, cái này lai lịch thật đúng là phức tạp a. Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi, chúng thần còn tiếp tục hướng cái này giặm ném đồ vật a. Ừm, lục tiếp theo còn có đồ vật tới. Đại khái bao lâu một lần? Rất khó nói, thần khí chế tạo xa so tiên khí cùng pháp khí phải gian năng nhiều, động một tí chính là trên triệu năm luyện chế thời gian, ta tại cái này giặm đã vượt qua vô tận nguyệt, cũng chỉ có hội tụ mấy ngàn kiện thất bại thành phẩm. Mấy ngàn kiện Tiêu Văn Bình nghi ngờ nói: "Không đúng sao? Ngọc đỉnh tông lập phái mấy trăm ngàn năm, từ cái này giảm cầm đi ra đồ vật cũng không chỉ mấy ngàn kiện. Những cái kia đều là đồ chơi, là ta nhàm chán lúc tạo ra tới chơi đùa nghịch." "A, ta quên, những cái kia là đồ chơi." Tiêu Văn Bình vỗ chán một cái, hỏi: "Một mình ngươi tại cái này giặm, không tịch mình a?" "Ta đã thành thói quen." Chương 187, người hầu. Bảo Bối thần nhàn nhạt nói, cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiêu Văn Bình cười khổ lắc đầu, thần tư duy xác thực cùng người không giống, nếu như là mình, một mình tại một chỗ thời gian dài như vậy, sợ là đã sớm điên cuồng. Ai Thật muốn nhìn một chút thần giới, bộ dạng a, những này thần không biết đang làm gì, nếu như bây giờ ném một kiện đổ vật xuống tới liền tốt. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn quanh, thầm nói, nếu như thượng thần tại cái này dặm ở lại 10 triệu năm, hẳn là liền có rất lớn khả năng nhìn thấy thần giới thông đạo. 10 triệu năm? Tiêu Văn Bình sắc mặt trắng nhận, hỏi, vì cái gì? Bởi vì lần trước ném thần khí thời gian là 800 vạn năm trước, nếu như hết thảy bình thường, như vậy 10 triệu năm bên trong, hẳn là sẽ có một kiện phế phẩm ra mắt. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, hiện tại đã biết rõ, đại khái 20 triệu năm tạp hữu mới có thể đến rơi xuống một kiện thần khí, xem ra cái này bãi giác thật sự chính là một cái không tầm thường nhân vật ta. "Tốt, chúng ta đi thôi." Tiêu Văn Bình lại lần nữa đảo mắt một vòng, rốt cuộc quyết định, phế phẩm chính là phế phẩm, hay là không cầm được rồi. Một khi giới quyết định này, hắn liền nghĩ nhanh lên rời đi, nếu không cái này dặm đầy đất thần khí, mặc dù nói mỗi một kiện đều có thiếu hụt chí mệnh, nhưng là đồng dạng, sự cám dũ của bọn họ lực cũng giống vậy trí mạng, nếu như mình thật chịu không được dụ hoặc, cầm một kiện, sợ là mình một cái mạng nhỏ liền muốn từ đây bằng dao. Hắn đối bảo đôi thần phất phất tay, Chính muốn đi ra ngoài, lại cảm thấy ống tay áo siết chặt, quay đầu lại, chỉ thấy Bảo Bối Thần giữ chặt ống tay áo của mình, một mặt xấu hổ. Tiêu Văn Bình toàn thân nổi ra gà nữa ra, đây là biểu tình gì a? Làm sao so đêm chăng Lang Vương tấm kia lão lang đầu còn muốn khiến người dùng mình? Cái này, cái kia. Bảo Bối Thần thở hồn hển nửa này, từ đầu đến cuối nói không nên lời một câu. Ngươi, đến cùng muốn nói gì? Tiêu Văn Bình nhận tâm bên trong khó chịu, nhẹ dọng hỏi, ra hỏa này dù sao cũng là một cái thần, lại là tại nó địa bàn, mình thế nhưng là đắc tội không nổi. Bảo Bối Thần nghĩ muốn cùng ngươi lập thành ký kết. Ký kết là đất, theo lý mà nói, bảo bối thần là từ ngươi ban tên, lẽ ra cùng ngươi định ra chủ tớ ký kết, nhưng là, ngươi tu vi thiếu nghiêm trọng, là không cách nào trở thành cố có thần cách chân thần chủ nhân, cho nên, bảo bối thần hy vọng có thể cùng ngươi ký kết tạm định điều ước. Có ý tứ gì? Chính là để ngươi nhận nó làm chủ. Không được. Tiêu Văn Bình một nói từ chối, "Lời gì? Nhận nó làm chủ, nói đùa?" Lâm nhầm. Bảo bối thần quỳ lên, lập tức nói ra liên tiếp thần ngữ, đáng tiếc Tiêu Văn Bình mắt điếc hai một mực không nghe. Nó có ý tứ là, phần này chủ tớ điều ước, chỉ là tạm thời mà lại tại điều ước nội dung bên trên quy định, nó không có quyền can thiệp ngươi bất luận cái gì hành động, đồng thời có nghĩa vụ vì ngươi cung cấp cường đại trợ lực. Ngoài ra, một khi ngươi bước vào thần giới, luyện thành chân thần chi thể, cái này tạm thời điều ước liền tự động giải trừ, đồng thời chuyển hóa thành đạo ngược điều ước. A, ngươi nói là, vô luận ta làm cái gì, nó đều không có quyền can thiệp. Là Điệp. Bảo bối thần liền vội vàng tiến lên, tự mình hồi đáp, không những như thế, một khi ngươi cần ta lực lượng, ta sẽ lập tức cho cường đại chi viện. Ồ, có thể ra tới giúp ta đánh người a. Tiêu Văn Bình lòng có chút dao động, đạt được một cái thần cường lực chi viện. Dù là cái này thần chỉ là một cái cấp bậc thấp nhất giác rưởi thần, cũng đủ làm cho hắn tại tu chân giới thậm chí tiên giới hoành hành bá đạo. Ân, nhiều dạng này một cái tay chân, coi như mình ăn thiệt tỏi một điểm, tạm thời nhận hắn làm chủ cũng vẫn là có thể thương lượng được. Rất xin lỗi, tại chúng thần ước định bên trong, bởi vì ta hiện tại chỉ là có được cấp thấp nhất thân cách, cho nên không cách nào tự mình xuất hiện tại trừ thần giới bên ngoài hạ giới bên trong, cũng vô pháp cho người trực tiếp trợ giúp. Tiêu Văn Bình nghe xong gật đầu một cái, thân thể nhất chuyển, vừa muốn đi ra. Cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngay cả chó đều biết cầm người thế, như vậy cái này bạo bối thần một không thể thân hai công thể hỗ trợ, mình nếu là nhận hắn làm chủ, chẳng phải là bạch bạch làm cái oan đại đầu, so chó cũng không bằng sao. Cùng cùng, chờ chút. Bảo Bối thần ý kiệt lực giữ lại nói, nhưng là, ta có thể thông qua ký kết hướng ngươi cung cấp một chút năng lượng cùng thần khí. Thần khí? Tiêu Văn Bình ánh mắt tại những này thứ phẩm hàng bên trên quét qua, hỏi, chính là những vật này a. Bảo Bối thần thẹn tủm cười một tiếng, nói, ta biết, ngài là không để vào mắt, nhưng là, một khi cùng ta ký kết ký kết, có một chỗ tốt, chính là tùy thời đều có thể cùng ta thành lập liên hệ, đi tới nơi này, tùy thời tùy chỗ. Chính là, ta có thể mở ra thần chi thông đạo chỉ cần ngươi còn không có bước vào thần giới, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tùy thời tiến đến cái này giảm. Đương nhiên, cũng có thể tùy thời trở lại nguyên điểm. Nha. Nói thật, Tiêu Văn Bình là thật tâm động, thần chi thông đạo, tùy ý chuyển là gì, năng lực này, tiên giới không biết, nhưng trong tu chân giới tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Có cái này kỹ năng đột thụ, chẳng phải là nói mình liền muốn vĩnh viên ở vào bất bại chi cảnh. Nhìn ra Tiêu Văn Bình đã có lập thành ký kết mục đích, bảo đối thần vội vàng tăng thêm quả cân, trừ cái đó ra, chỉ cần khế ước ký kết, ta liền có thể giúp ngươi ngăn cản một lượt thiên kiếp. Là độ kiếp lúc thiên kiếp 3. Đúng vậy. Trong mắt có chút chuyển động, điều kiện này nói không động tâm đây tuyệt đối là gần người, đặc biệt là đối với Tiêu Văn Bình cái này trải qua điệp tiên thiên cấp tới người tới nói, càng thêm khó mà chống cự. "Còn có, ta có thể cung cấp một bộ phận thần lực không giảng buộc cho Kính Thần sử dụng." "Kính Thần?" "Chính là, Kính Thần nếu như đạt được thần lực của ta, nó tu hành tốc độ sẽ trên diện rộng tăng tốc, tối thiểu có thể có lại thành gấp trăm lần thời gian." "Gấp trăm lần?" Tiêu Văn Bình em thầm tính giới, 10 tỷ năm giảm mất gấp trăm lần. "Ân, chính là 100 triệu năm, cái này, 10 tỷ năm cùng 100 triệu năm." "Đối với mình đến nói, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau a." Kính Thần, ý của ngươi thế nào? Đừng hỏi ta, quyền quyết định tại ngươi." Kính Thần bình thản nói, chỉ là cùng nó ở chung lâu ngày Tiêu Văn Bình lại nhạy cảm phát giác, nó kia hư ảo trong hai mắt lại mang một chút chờ mong sát thái. Tiêu Văn Bình quay đầu đi, hỏi: "Bảo Bối Thần, ngươi là một cái chân chính thần minh, vì sao muốn cùng ta ký kết dạng này, một cái đối ngươi không có chỗ tốt ký kết đâu? Ta chỉ có một hy vọng." Bảo Bối Thần dùng đến tràn ngập khẩn cầu giọng điệu nói: "Chờ ngươi trở thành sáng thế thần này, đem ta tiếp vào ngươi sáng tạo thần giới bên trong. Vì sao? Ta tại cái này một giới ngốc đủ rồi, ta hy vọng có thể trở lại thần giới, vì thế Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Lẳng lặng nhìn nó, thật lâu về sau, Tiêu Văn Bình rốt cuộc nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Bảo bối thần lộ ra chân thành tha thiết thiếu dung, sau một lát, một phần từ trước tới nay nhất không công bằng chủ tớ ký kết rốt cục ký kết. Ký kết phía trên, quy định cái gọi là địa chủ nhân ứng tận chỗ có nghĩa vụ, cùng cái gọi là người hầu vốn có quyền lực. Kính thần cầm trong tay một phần ký kết, thật sâu khẽ hấp, thổi luân khí, ký kết hóa làm một đoàn sương mù, chất để tiêu tán, có thể nhìn thấy dạng này mở ra mặt khác các loại chủ tớ ký kết, hay là nó một tay thúc đẩy, thực sự là. Đời này không giả. Cái này, đây là cái gì? Trương Gia Kỳ chỉ vào Tiêu Văn Bình sau lưng đầu kia đại quái vật, kinh hỏi: "Phượng Bạch Di trong tay lôi điện vần quanh, kích động. Bảo bối thần vội vàng trốn đến Tiêu Văn Bình sau lưng, mặc dù hai cái vị này nữ tử tu vi còn thấp, căn bản là không cách nào làm bị thương bản thể của nó, nhưng là, thần lực chênh lệch đẳng cấp lại làm cho nó căn bản không dám hưng khởi ý niệm phản kháng, có lẽ, đây mới là cấp thấp thần chân chính bị hay thượng thân a, xin cho đồng bạn của ngươi thu hồi trong tay hỗn độn chi lực đi, nếu như bởi vậy đánh tan kết giới, dẫn phát phía trước hỗn cái này một giới liền muốn toàn bộ hủy Tiêu Văn Bình biến sắc, Hắn tự nhiên biết vấn đề này, bảo bối thần là quyết sẽ không lừa hắn. Hắn ngay cả vội vươn tay cả lại, nói, áo trắng, cái này dám nguy hiểm, không thể vận dụng tiên lôi chi lực. Vì sao? Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, nói, ta trước giới thiệu một chút, vị này là bảo bối thần, cũng là chúng thần giác. Chúng thần biệt thự người quản lý. Trong lòng của hắn thở dài, mình mới vừa rồi còn đang cười nhạo kính thần thích cho người ta lời thân búc, nhưng là một vòng đến mình giới thiệu bảo bối thần thời điểm, cũng chẳng tốt hơn là bao. Nghe tới tiêu văn Bình huyện huyện nói tới Hai nữ trong lòng cực kỳ bối dị, nguyên lai like cái này bên trong là chúng thần bán thành phẩm trọng chất địa, nguyên lai like đặt ở cái này giẫm đá qua ngàn ngàn vạn vạn năm, nguyên lai like cái này đại quái vật đã là một cái cái gọi là thần tồn đại, nguyên lai like Tiêu Văn Bình đã nhận chủ. Cái gì? Hai nữ đồng thời kinh hô lên, ngươi nhận chủ? Có phải là nó bức ngươi? Phượng Bạch Tí lạnh lùng hỏi. Trong tay nàng đã xuất ra dẫn lôi kiếm, mặc dù ở trước mặt nàng là mạnh vô cùng khó tin một cái thần, nhưng là nàng đồng dạng hoàn toàn không có chỗ sợ. Tiêu Văn Bình mồ hôi thật không biết nên nói nàng là dũng tốt hay là không có đầu óc tốt. Thực lực cách xa, minh bày ở chỗ này Có thể nói như vậy, chỉ cần bảo bối thần mượn ý, muốn kích giết ba người bọn họ, liền tốt so bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Thần lực đẳng cấp mặc dù có chút chênh lệch, nhưng là lực lượng chênh lệch lại là càng thêm cách xa. Bảo bối thần sở dĩ lộ ra e sợ như thế bọn hắn, cũng không phải là bởi vì thực lực chênh lệch, mà là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, bảo bối thần hy vọng mượn nhờ Tiêu Văn Bình lực lượng thoát khỏi cái này mở giới, chỉ có khi Tiêu Văn Bình trở thành sáng thế thần, mới có thể thuận lợi đạt tới mục đích. Tiếp theo, cũng là nguyên nhân lớn nhất, cái này thần, mặc dù nắm giữ thần lực, lại là một cái nhát như chuột, không có chút nào kiến thức, cấp bậc thấp nhất giác dưới thần. Nó tại cái này giảm đến ngàn tỷ năm đo lường, cho tới bây giờ liền không có tiếp xúc bất luận cái gì ngoại nhân, đừng nói là thần, liền xem như người tu chân cũng là chưa thấy qua mấy cái. Cũng không biết Ngọc đỉnh tông tổ sư nhóm là đi cái gì cửa sau, mới tính được là đến tiến vào bãi rác tốt đẹp cơ duyên, bất quá, liền xem như những người này, cũng giống như vậy không cách nào cùng hắn phát sinh bất luận cái gì câu thông. Tại nó tiềm thức giảm, vĩnh viễn chỉ tồn tại lấy một cái quan niệm, thân cách cùng cấp bậc là không thể xâm phạm. Chương 188, thuận lợi mà trở lại. Trên thực tế, tại không có thực lực tuyệt đối hộ thuần, cái gì thần cách, đẳng cấp gì, kỳ thật đều là một câu không cái giám. Một giọt nước tuyệt đối tới bất diệt đại hương an lĩnh hỏa loạn, một nắm đất cũng tuyệt đối ngăn cản không được quần quần mà dưới sông lớn chi thủy. Thực lực mới là chế định tất cả quy tắc duy tiêu trí chuẩn. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình nhìn thấy Phượng Bạch Tí nổi giận đùng đùng thời điểm, mặc dù cảm thấy vạn phân cảm động, nhưng đồng dạng vì đó lo lắng không thôi. Bất quá, sự lo lắng của hắn hiển nhiên là không cần thiết, bởi vì bảo bối thần lập tức có lại đứng người lên, tiêu lên, tuyệt đối không có. Nhìn thấy giữa bọn hắn biểu hiện, Tiêu Văn Bình thật là có chút dở khóc dở cười, từ đống rắc bên trong trưởng thành hài tử đối với những cái kia tiên chi tiêu tử quả thật có thật sâu phức cảm tự ti Chỉ là Mơ hồ trong đó, Tiêu Văn Bình tự hồ cảm thấy một tia không hài hòa đồ vật, Kính Thần là thật không rõ đạo lý này, vẫn còn do dự nguyên nhân nào đó cố ý hành động đây này. Văn Bình, Nunu thanh âm hô hoán, đem hắn tưởng niệm từ mê hoặc bên trong tách rời ra. Tiêu Văn Bình một trinh, lập tức tỉnh ngộ vào lúc này cũng không phải thảo luận cái đề tài này thời điểm, thế là, hắn vội vàng giải thích lẫn nhau ký kết nội dung, đương nhiên, Kính Thần tồn tại hay là che giấu đi. Nghe tới phần này đối Tiêu Văn Bình có trăm lợi vô một hại hiệp không bình đẳng về sau, liền xem như lại không hài lòng hai nữ, cũng hành quân lẽ, chuyện tốt như vậy, nếu có thể, các nàng cũng muốn ký kết một phần đâu. Văn Bình, ngươi hay là cầm một cái thần vĩ a?" Trương Gia Kỳ đột nhiên hỏi. "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình xuất ra cái kia một mình buộc lên một sợi khói nhẹ đỉnh lô, đặt tới mặt đất, nói, "Các ngươi nhìn, thứ này cũng không biết tại đốt thứ gì, nhiều năm như vậy, còn một mực bước lên khói trắng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Ánh mắt của hắn ở bên cạnh bảo bối thần trên thân khó nhịn, liền xem như đem cái chủ nhân này nướng, sợ cũng là đã sớm đốt cháy hết đi, bởi vậy có thể thấy được, đồ vật trong này khẳng định so thần còn muốn lợi hại hơn. "Mở ra nói nhìn xem, chẳng phải sẽ biết." Phượng Bạch nói ra giải thích của mình. "Ừm." "Hả?" Ừm. Tiêu Văn Bình tiếp ngay cả phát ra ba đạo khác biệt ý tứ cảm khái thanh âm, Phượng Bạch Di nói thật đúng là có đủ trực tiếp. Thứ này khẳng định là bảo vật vô giá. Trương Nhã Kỳ hạ quyết định kết luận, kia là tự nhiên. Tiêu Văn Bình không cao hứng trừng nàng một chút, đặt ở những thứ kia, nếu là luận bọn chúng thiếu hụt lời nói, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá. Trầm mặt một lát, Trương Nhã Kỳ nói, "Văn Bình, tại chúng ta không có thực lực tuyệt đối thời điểm, cái này dạng là an toàn nhất." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ, nói khẽ, tâm, ta đã tùy thời đều có thể trở về, thứ này thả ở trên người, đồng dạng an toàn." Trương Nha Kỳ khẽ gật đầu, liền chuyển cười một tiếng, không còn thuyết phục. "Tốt." Tiêu Văn Bình thu hồi đỉnh lô, tùy ý vô vô cái mông, nói, "Chúng ta nên rời đi." "Đúng vậy a, đã tiến đến 7 ngày, là nên đi." Như là đã có chỗ thương định, Tiêu Văn Bình ba người lập tức từ biệt Bảo Bối Thần, cứ thế mà đi. Đương nhiên, lần này, tại Bảo Bối Thần hộ tông dưới, bọn hắn có thể không cần lại đi dài như vậy thông đạo, mà là trực tiếp chuyển tống đến lối ra. Lúc chia tay sắp đến, Tiêu Văn Bình thật là có chút lưu luyến không rời. Đương nhiên, hắn không nỡ đối tượng cũng không phải trước mắt Bảo Bối Thần, mà là ở trong đó phế phẩm thần khí. Mặc dù nói là phế phẩm, nhưng dầu gì cũng là đỉnh cái thần khí tên tuổi a. Hắn trong lòng hơi động. Liền ở cửa ra trước đó dừng bước, quay người, lần thứ nhất chủ động cầm bảo bối thần cặp kia quái thủ, "Ta nói chủ nhân a." Ngay thong giọng, người tại Vạn Bảo Đường bên trong đều có thứ gì tiêu khiển a? Tuyệt phần lớn thời gian là tu luyện, nhàn chán lúc luyện chế một chút đồ chơi." "À, dạng này à, như vậy lần này chúng ta đi về sau, ngài đem những cái kia phế phẩm thần khí đều sửa một chút đi, nếu như có thể xây xong 2, 3 kiện, ta lần sau đến thời điểm sẽ lấy đi." "Ừm." "Tu thần khí." "Đúng vậy a, Tiêu Văn Bình vỗ vỗ bờ vai của nó." Lưu Trọng Tâm chường nói, ngươi cùng những này thần khí tiếp xúc vô số trăm triệu năm, hẳn là đối bọn chúng rõ như lòng bàn tay, ta xem cho ngươi, nếu như có rảnh rỗi, liền nhiều tu mấy cái đi." Bảo Bối thần trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiêu Văn Bình đám ba người ra vạn bảo đường, hồn hốn ngạc ngạc đi tới lại sảnh, nhìn qua đầy đất thần khí, vào đầu bức thai nửa ngày, rốt cục nói, "Mặc dù ta là thần, nhưng là cái này rẳng không phải thần giới à, đừng nói chưa hẳn không sửa được, coi như có thể tu được tốt, lại muốn ta đi đâu mà tìm vật liệu đâu." Nó nghĩ nửa ngày, đột nhiên tỉnh lại, thầm nói, "Hẳn là ta là chủ nhân mới lạ, là, làm sao lại đến phiên hắn đến sai khiến ta rồi?" Chỉ là, câu nói này, nó nhưng tuyệt đối không dám nhận mặt cùng vị kia có được sáng thế chi lực nam nhân phần nạn. Có thể hay không rời đi cái này một giới, đến một cái mới thần giới, nó thế nhưng là tất cả đều trông cậy vào Tiêu Văn Bình một người. Phản Phật dẫm tại một đoàn trong mây mù, Tiêu Văn Bình ba người cùng thi triển thần thông, hướng về mây mù bên ngoài bay đi. Sau một lúc lâu, rốt cục đột phá mây mù, nhìn thấy mặt đất, tại kia giảm, Huệ Chết tông chủ bọn người vẫn như cũng là trong mong mà đối đãi, về phần kia bảy vị cùng đi người tu chân, sớm đã trở về chờ đã lâu. Bái chủ, Tiêu đạo hữu thật sự là phúc duyên Huệ Chết đứng dậy, Suốt bọn hắn còn bán lễ, thở dài. Lịch đại đi vào Vạn Bảo Đường, thời gian ngắn điệu, một khắc bên trong liền đã xuất đến, bất quá, phần lớn là hai tay chống chân, chẳng được gì, mà ngừng ở lại bên trong thời gian càng dài, sở được đến bảo bối cũng lại càng tốt. Theo trong môn sử thư ghi lại, Vạn Bảo Đường vô số lần mở ra, trễ nhất ra người tới cũng chỉ bất quá dừng lại một ngày mà thôi. Nhưng lần này, nhưng là xa xa đánh phá kỷ lục. Mặc dù tại mở ra một khắc đồng hồ về sau, liền lục tiếp theo có người ra, nhưng mà, qua nửa ngày, khi vị thứ 6 trong môn đệ tử tự trong mây mù hiện thân về sau, liền rốt cuộc bật vô âm tín. Hai ngày sau đó, A ma một mặt vui mừng bay ra. Trên mặt của hắn mặc dù mang một chút ra rời, nhưng lại không cách nào che giấu hắn kia đầy mặt hân hoan chi sắc, liền ngay cả đi trên đường cũng có chút lâng lâng, bởi vậy có thể thấy được, hắn chuyến này thu hoạch tương đối khá, tối thiểu đã làm hắn hết sức hài lòng. Tiếp theo, lại bắt đầu dài dàng giặc chờ đợi, ngày thứ 3, đệ tử thiên. Thằng đến ngày thứ bảy, hay là không hề có động tính gì. Lần này, ngay cả huệ chết đều có chút ngồi không yên. Nếu như không phải nhìn thấy mây mù chữa tán, hắn cơ hồ đều muốn hoài nghi, Tiêu Văn Bình cũng đã rời đi vạn bảo đường. Những ngày vờn quanh tại không trung mây mù, Kỳ thật chính là Vạn Bảo Đường chưa ẩn nấp một cái dấu hiệu, một khi tan thành mây khói, liền đại biểu Vạn Bảo Đường lần nữa tiến vào không gian giới chỉ, trừ phi là lại lần nữa mở ra, nếu không căn bản cũng không khả năng có người tìm tới. Ngay tại Huệ chết bọn người ở tại Mại Nghi Tiêu Văn Bình bọn hắn phải chăng đã, đã tìm được thông hướng thần giới hoặc tiên giới thông đạo, mà trực tiếp thành thần thành tiên thời điểm, trong mây mù lại lần nữa sôi trào, Huệ chết bọn người nhìn thấy, lúc này mới đồng thời thở dài một hơi, bọn hắn rốt cục ra. Bất quá, đối tại kinh nghiệm của bọn hắn, chúng lao đạo đúng là hết sức tò mò, ở bên trong ngốc thời gian dài như vậy, chỗ có được đồ vật khẳng định là không như bình thường. Chỉ là trong lòng của bọn hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không có như vậy ra mặt dậy mở miệng hỏi thăm, nhưng có một người liền khác biệt, đây chính là một vị cho tới bây giờ cũng không biết kiêm nhượng là cái gì đại cao thủ á. Hắc hắc, chúc mừng chúc mừng, Thiêu huynh đệ, ở bên trong được chứ? Đêm Trăng Lang Vương cười lớn đi tới. Hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, biết mình không thể chèo vào Thiên Lôi cùng, cũng không nguyện ý cùng kia danh chấn tu chân giới Cản Khôn Quỷ làm một cái thân mật tiếp xúc, cho nên trực tiếp tìm tới ba người này bên trong nhất dễ nói chuyện Thiêu Văn Bình. Có tốt, chính là ở bên trong mệt mỏi một chút. Thiêu Văn Bình ngay nói thật. Mệt mỏi? Ừm. Đúng vậy à, muốn đi rất dài một quãng đường rất dài, còn phải đi qua mấy đạo đại môn, còn muốn. Tiêu Văn Bình một hơi đem mình làm sao không sợ gian hiểm, lực kháng thiết giáp cự nhân, như thế nào kiên trì không ngừng, đi qua 20000 năm phẩy .000 0000 giảm từ từ Trường trình, như thế nào chí năng xong toàn, liên phá ba đạo đáp án không biết, gõ mở ba đạo đại môn cùng chờ anh hùng sự tích nói một lần. Huệ chết tông chủ bọn người nghe được hai mặt nhìn nhau, làm sao cái này tốt so Thiên Phương Dạ Đàm đồng dạng cố sự, liền xưa nay chưa từng xảy ra tại Lịch Đại Ngọc đỉnh tiền bố trên A. Bất quá, đối với Tiêu Văn Bình lời nói, bọn hắn lại là ôm bán tiến bán nghi thái độ, nếu như không phải như vậy, Bọn hắn lại tại sao lại tại vạn bảo đường bên trong rừng lại lâu như thế? Đêm Trăng Lang Vương mở lớn huyết buồn đại khẩu, nghe được là như say như dại, đến cuối cùng, liên tiếp mà hỏi, đạt được bảo bối gì a? Ai? Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, nói, không có. Không có. Đúng vậy a? Tiêu Văn Bình tiếp nối nói, cuối cùng một đạo đại môn, phía trên có một cái đáp án không biết, chúng ta nghĩ hết biện pháp, cũng vẫn là không phá nổi, cho nên, đành phải không công mà lui. Tiếng nói tiếng thở dài lập tức vang lên, cơ hội tốt như vậy, lại còn sẽ thất bại trong gang tấc, quả thật làm cho người vì đó thật sâu thiết hận. Đêm trăng lang vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nó cái kia lớn đầu sói dao đến mày đi trong mắt tràn ngập vẻ không tin cũng khó trách hắn như thế Hoài nghi bất kỳ người nào đạt đến một bước này sợ là đều khó mà từ bỏ nhưng bọn hắn lại tại sao lại vội vàng mà trở lại ai tiêu văn bình đối trước mắt đầu này sói hồ nghi biểu lộ làm như không thấy phối hợp mà nói cuối cùng này một đạo đại môn kỳ thật chỉ có 3 lần mở ra cơ hội khi chúng ta thất bại lần thứ ba thời điểm liền bị tự động chuyển thông ra ai thật sự là đáng ra a lần này giữa sân mọi người ngược lại là tin 7y tá Cũng thế, người ta đại môn bảy ở kia rạm, tự nhiên là không thể nào vĩnh viễn để tan đến thử xung dưới, ba lần không trúng, lập tức hú tụng, cũng coi là cái hợp tình giải thích hợp lý. Tiêu Đạc Hữu, đó là cái gì đáp án không biết, có thể hay không nói ra, để ta cùng một khai nhang giới. Huệ Phong trưởng lao tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Huệ chết cùng cũng là một mặt chờ mong, phải biết, ngọc đỉnh tông thế nhưng là vạn bảo đường trên danh nghĩa chủ nhân, cách mỗi cái hơn trăm năm đều sẽ mở ra một lần, cho phép 10 tên mới đảm nhiệm trưởng lão đi vào tiềm vận may, nếu như đến lúc đó, thật sự có một vị trưởng lão đánh bậy đánh bạ tiến vào cánh cửa kia, nếu là lấy tiên đoán đáp án chẳng phải là liền có thêm một phân cơ hội tiến vào. Chương 189, phi kiếm truyền thư. Tiêu Văn Bình cũng không chối tử, lập tức vẽ ra một bộ đồ án, ở phía trên điểm ra mấy cái đề mục. Những đề mục này đều là cùng con đường luyện khí có mật thiết tương quan liên hệ, chỉ bất quá, thêm hơi có chút thần giới thủ pháp mà thôi, cho nên nhìn sang, lộ ra sâu xa khó hiểu, để người khó mà lĩnh hội. Huệ Triết, đêm trăng lang vương bọn người ngưng lông mày khổ tư, qua hồi lâu, mới miễn cưỡng lĩnh hội được mặt ý tứ, nhưng là muốn tính toán ra kết quả đến, đừng nói là một ngày hai ngày, liền xem như cuối cùng một sinh trí lực, cũng khó có thể tính toán tường tận trong đó huyền cơ. Kỳ thật, Tiêu Văn Bình lưu lại giới đề thi này, cũng không phải là cái gì từ ngàn xưa năn đề, nếu là phóng tới thần giới, bất kỳ cái gì thần linh, bao quát bảo bối thần đều có thể dễ như trở bàn tay tính ra. Nhưng là, tại cái này một giới, đó chính là một cái thiên đại năn để Dù sao, tu chân giới cùng thần giới là hai cái thiên xoa địa viên thế giới. Nếu như nói thần giới tại đại học, như vậy đề thi này liền tương đương với đại học giảm một đạo phổ thông hàm số lời giải trong đề bài. Nhưng cùng thần giới so sánh, tu chân giới ngay cả nhà trẻ cũng không tính được, chẳng lẽ muốn trông cậy vào những cái kia ngay cả toàn cộng đều tính không tốt các tiểu bằng hữu lại lý giải cái gì gọi là hàm số sao? Tóm lại, đối với Huệ chết bọn người có thể hay không thuận lợi giải khai đạo này để, Tiêu Văn Bình nhưng là phi thường không coi trọng. Ừm, quả nhiên có chút kỳ quạc. Đêm Trăng Lang Vương bình luận. Huệ chết gật đầu, chính trọng nói, cái này một đề nhìn như đơn giản, kỳ thật huyền ảo chí cực, bên trong dấu vô tận biến hóa, sát thực bất phàm, tiêu đạo hữu giải không ra, cũng là nhân tri thượng đỉnh a. Đến một bước này, Mấy người bọn hắn đối với Tiêu Văn Bình lời nói thế nhưng là tin cái 89 phần 10, dù sao, tại bọn hắn nghĩ đến, nếu như không phải tại Vạn Bảo đường bên trong, Tiêu Văn Bình lại chỗ nào có thể tìm tới như thế gian tân để mục đến làm khó nhóc người mình. Tiêu Văn Bình trong lòng âm thầm lắc đầu, ta chỉ bất quá họa một cái đơn giản nhất mà thôi, nếu là xuất ra một chút cùng loại với gộp 3 hack phỏng đoán như vậy khó khăn để mục, các ngươi chẳng phải là liền nhìn cũng xem không hiểu. Bất quá, nói thật, nếu như là loại này để mục, coi như chính hắn cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ, một chút cũng xem không hiểu. Huệ chết lại lần nữa nghiên cứu nửa ngày, chỉ cảm thấy choáng váng, càng xem càng hồ đồ. Trong lòng biết không ổn, vội vàng tập trung ý chí, đang nghĩ an bài mọi người nghỉ ngơi, đột nhiên không chung một đạo quang hoa xuất hiện, hướng về hắn như bay phong tới. Tiêu Văn Bình thực sự kinh ngạc, cái này rằm là địa phương nào? Nơi này chính là Huệ Chết hang ổ chỗ a, làm sao còn có người dám đánh lén lao này? Hẳn là không biết, chỉ cần lao nhân ra ông ta ra lệnh một tiếng, 10 cái độ kiếp kỳ, mấy trăm người ly hợp kỳ người tu chân tuyệt đối có thể đem hắn đánh thành một cái lớn đầu heo a. Ngay tại hắn kinh dị không thôi thời điểm, Huệ Thiết cổ tay khẽ đảo, đã vững vàng tiếp được đạo ánh sáng kia, màu trắng điểm sáng sinh lấp lóe một chút, vậy mà là một đem nho nhỏ giấy kiếm. Phi kiếm truyền thư Tiêu Văn Bình hoang sợ nói, hắn lập tức minh bạch, vừa rồi cũng không phải có người to gan lớn mật dám ở cái này dằm tự tìm đường chết, mà là có một vị tối thiểu độ kiếp kỳ đại cao thủ sử dụng vô thượng pháp lực, hướng Huệ Chiết thi triển phi kiếm truyền thư mà đạo môn tuyệt nghệ. Muốn thi triển môn tuyệt nghệ này, trừ người thi triển đạo hạnh nhất định phải đạt tới độ kiếp kỳ bên ngoài, còn cần cùng đối phương quen biết, giữa lẫn nhau trao đổi mang theo bản thân ân khởi phù văn. Nói cách khác, cho Huệ chết truyền ngôn người, nhất định là hắn người quen. Quả nhiên, Huệ Chiết bình mở ra giấy viết thư, nhưng mà, xem xét phía dưới, nét mặt của hắn liền lại không bình tĩnh. Tông chủ, làm sao rồi? Nhìn thấy sắc mặt đại biến của chết tông chủ, huệ phủ bọn người vội vàng hỏi thăm, có thể làm cho Ngọc đỉnh tông đương đại tông chủ đều trở nên khiếp sợ, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ma tộc xâm lấn sắp đến. Cái gì? Đêm Trăng Lang Vương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngược lại là dọa Tiêu Văn Bình cười to một tiếng. Lang Vương an tâm một chút, phong thư này là trực luân phiên tại trấn Ma Tinh Thiên Hành Đạo hữu phát ra, hắn nói, xuyên thấu qua giọ ma kính, phát hiện tại kết giới bên kia, ma giới ngay tại quy mô điều khiển binh mã, hướng về phong lớn tụ tập, mục đích của bọn họ a. Đêm Trăng Lang Vương sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bọn này ma tử, mới an phân mấy năm liền lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Không được, ta muốn trở về, hướng sư Vương lão đại báo tin. Vân vân. Làm sao? Đêm Trăng Lang Vương quay đầu lại, vỡ ra miệt giọng, nói không nên lời giữ tận sợ người. Chỉ là, huệ chết hiển nhiên gặp nhiều, cũng không để ở trong lòng, mà chỉ nói, Lang Vương huynh, long Vương đại nhân cùng Phượng Hoàng đại nhân kia dạng, còn xin thông truyền một tiếng. Đêm Trăng Lang Vương viên kia lớn đầu sói lắc là rọi xung trống, nói, kia hai vị đại nhân địa phương, ta cũng không dám đi, bất quá. Lão Lang Vương ánh mắt tại Phượng Bạch Ký trên thân quét qua, nói, nếu như là Thiên Lôi cũng ra mặt, chắc hẳn hiểu quá muốn tốt đất nhiều đi. Sau khi nói xong, Lang Vương không đợi mọi người nói chuyện, như bay trốn đi thật xa, nhìn nói chuyến này phương hướng, chính là Thiên Định Tinh bên trên lớn nhất cái kia chuyển thống trận, hiển nhiên tin tức này để vị này tu luyện không biết bao nhiêu năm Lang Vương bệ hạ cũng mất đi ngày thường giảm phong. Huệ chết ánh mắt cũng là tại Phượng Bạch Ký trên mặt tuổi qua, bất quá gặp nàng một bộ thờ ơ biểu lộ, càng nghĩ, hay là quyết định không đi sợ cái kia rủi ro. Thiên Lôi cung người luôn luôn đều là lấy tính tình của quái, cá tính đột xuất mà văn danh thiên hạ, cùng bọn hắn liên hệ, từ trước đến nay chỉ có một chữ, khó. Hắn dù sao cũng là Ngọc đỉnh tông một tông chi chủ. Thật làm cho hắn không để mặt mặt đi cầu một cái hầu bối, thành công con tốt, nếu là bị Phượng Bạch đi một tiếng cự tuyệt, hoặc là bỏ mặc, vậy thì cái gì mặt đều không có. Cân nhắc một lát, hắn rốt cục phân phó nói, "Huệ phủ, lập tức tổ chức đại hội trưởng lão, ngoài ra, mời Thiên Định Tinh bên trên môn phái lớn nhỏ tông chủ cùng độ kiếp kỳ đạo hữu nhóm tiến về đại điện, thương nghị đối sách." Huệ phủ cung kính lên tiếng, "12 vị trưởng lão lập tức chia ra mà đi." Huệ chết hướng về Tiêu Văn Bình cùng thi lễ, nói, "Ba vị đạo hữu tạm cư khách phòng nghỉ ngơi 2 ngày như thế nào?" xem ở thành thôi phòng cùng Càn Khôn quyển cùng Tiên Lôi cùng phân Thượng, đối với bọn hắn, lão đạo sĩ mặc dù địa vị tôn sủng, thế nhưng là cũng không dám có chút chỗ thất lễ. Tiêu Văn Bình lập tức giao đúng, nói: "Tông chủ, đã việc này khẩn cấp như vậy, ba người chúng ta cũng phải lập tức đuổi trở lại địa cầu." "A, kia cũng không cần." "Vì cái gì?" Đã phong lớn một phương ma tộc quy mô tam bình, như vậy tin tức này nhất định sẽ truyền đến tiên nhất tông chủ chi thủ, lão đạo có thể đảm bảo, trong vòng 3 ngày, tiên nhất tông chủ chắc chắn quang lâm bị tông. Thật chính là bởi vì thông hướng trấn ma tinh 10 đầu chuyển tông trận một trong, ngay tại chúng ta Thiên đỉnh tinh phía trên, Mà địa cầu cùng trời đỉnh tinh ở giữa khoảng cách cũng là gần nhất, mà lại. Huệ chết chầm ngâm một lát, lại là ngừng lại, kỳ thật hắn muốn nói, đã các ngươi ba cái đều tại cái này giảm, thiên nhất tông chủ không đến mới gọi có quỷ. Nhưng là câu nói này lại là không tốt nói thẳng ra. Nghe Huệ chết lời nói, coi như tiêu văn bình lại không nguyện ý, cũng chỉ có đặc ứng, trở lại khách phòng. Mà Huệ phổ cùng thông chi thiên đỉnh tinh bên trên một đám có tư cách tham gia cho cao thủ trong đó, thì trước một bước trở lại đại sinh chờ Nhìn thấy tông chủ một bộ sầu khổ dáng vẻ Tân vị thủ tịch trưởng lão Huệ phổ tiến lên quy lơn, "Tông chủ, ma tộc mặc dù cường đại, nhưng là chúng ta tu chân giới trải qua 3000 năm hưu sinh dưỡng tức, thực lực mạnh, cũng không phải trước kia có thể so sánh, cũng không cần quá mức lo lắng a." Huệ chết thở dài một tiếng, nói, "Tu chân giới thực lực mặc dù cùng 3000 năm trước không thể so sánh nổi, nhưng là, vẹn vẹn rựợ vào chúng ta nhân tộc một mạch, muốn kháng cự ma tộc đại quân, cái này thắng bại, nhưng cũng là khó mà dự liệu. Ma tộc xâm lấn, chính là toàn bộ tu chân giới sự tình, chẳng lẽ bọn hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn a?" Huệ chết cười khổ nói, "Nhân tộc cùng giữa bọn hắn không nhanh còn quá ý ta." Cái này 3000 năm ở giữa, nếu không phải có Thiên Lôi cùng cùng mấy vị kia chí tôn để ép, chỉ sợ đợi không được ma tộc xâm lấn, chúng ta trước hết đánh lên. Đúng vậy à. Huệ phổ bất đắc gì nói, chỉ là lần này ma tộc đến đột nhiên, vô luận như thế nào cũng muốn đi thông báo một chút mới lạ. Ừm, kỳ thật, liền coi như chúng ta không đi, nhưng cái kia chí tôn cũng sẽ nhận được tin tức, nhưng để tỏ lòng tôn trọng, thật đúng là phái một người tiến đến mới tốt. Không bằng, cùng nó giữ đạo hữu thương nghị một chút, cũng chưa chắc liền từ chúng ta Thiên đỉnh Tinh bên trên ra người a. Kỳ thật, nhân tuyển tốt nhất đã sớm tại. Huệ chết lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía vợ hỏi, nghe nói ngươi cùng Tiêu đạo hữu quan hệ rất tốt. Lần này, thế nhưng là đến phiên Huệ phổ liên tục cười khổ, hắn có lòng muốn muốn từ chối nhã nhặn, nhưng là trở ngại tông chủ chi mặt, không thể làm gì khác hơn nói, chỉ là có chút nói chuyện rất là hợp ý thôi. Nói chuyện rất là hợp ý liên tốt, ta nhìn, cái kia Thiên Lôi cùng chuyển nhân cùng Cản Khôn quỷ người thừa kế, đều cùng hắn không ai không giấu, trong đó tất có. Không, lao đạo ý của ta là, quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ, nếu như Tiêu đạo hữu đáp ứng, cấm nàng hai vị chắc hẳn cũng sẽ cùng theo đi, như thế, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Thôi được, tiểu đệ liền liều mạng tấm mặt mo này không muốn. Đi cầu cầu xem đi." Huệ phổ Sầu Mi khổ kiếm nói, "Ngươi đang làm gì?" Thiên hư giới chỉ bên trong, dùng tiên giới ngưng nước hóa thân mà ra Tiêu Văn Bình nhìn xem Kính Thần vây quanh con kia đại đỉnh lô vừa đi vừa về đi dạo, không khỏi hỏi, "Hẳn là ngươi biết thứ này lai lịch." Kính Thần nghiêm túc nghĩ một lát, rốt cục lắc đầu nói, "Ta không dám xác định." "Ai, không có quan hệ, mặc dù ngươi là Kính Thần, nhưng cũng không thể biết được chuyện thiên hạ, liền xem như không biết cũng là bình thường a." Tiêu Văn Bình hảo ngôn an ủi, "Không phải, ta ở tại thần giới từng nghe nói qua, tựa hồ có một kiện vật như vậy, nhưng là, vật kia lai lịch" Liền xem như chúng thần cũng là ngây thơ không biết, cho tới nay đều là bị phụng cung cấp tại sáng thế thần trong cung điện, lại làm sao có thể đột nhiên đi tới cái này giảm. Ngay cả chúng thần cũng không biết lai lịch. Tiêu Văn Bình kinh hãi, do hỏi: "Chính là, liền xem như chúng thần chi đạo sáng thế thần, cũng có được lực lượng mạnh nhất phá hư thần cùng trưởng quản thế gian hết thảy pháp tắc trật tự thần đều không rõ ràng, làm sao ngươi biết? Có lẽ đây là chúng thần cố ý thả ra bom khói cũng không nói được đâu." Kính thần lắc đầu, nói: "Thả bom khói, chính là muốn là người, như vậy ngươi nói một chút, ba vị này thần linh sẽ cần thiết đi lựa gạt ai đây?" Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, Nói, nếu như ta biết, ta chẳng phải là trở thành sáng thế thần. Chương 190, siêu cấp lực công kích. Tinh thần lại lần nữa vòng quanh đỉnh lô truyện hai cái ba, rốt cục từ bỏ kế tiếp theo tiếp tục tìm tòi hứng thú, nó vô tinh đả thải đem thân thể coi lại tiến vào mặt tính. Đột nhiên, nó tựa là nhớ ra cái gì đó, hô một tiếng, chui ra, nói, "Uy, quên nhắc nhỏ người, cái kia Thiên Lôi phủ tiên linh phủ hay là ít dùng vi diệu." "Vì cái gì?" Tiêu Văn Bình bất mãn như mày một cái, hai cái này linh phù thế nhưng là hắn Thiên Tân vạn khổ mới luyện chế ra đến, trong đó còn bao hàm Phượng Bạch Tỷ cố gắng, nếu là không hiểu thấu liền dùng không đến. Kia mới kêu oan hồn đầu. Thiên lôi phù dù sao cũng là thiên lôi chi lực, nếu là sử dụng tập hợp, có rất lớn khả năng đưa tới chân chính thiên lôi, khi đó, ngươi cái này chính chủ sẽ phải gặp nạn." Kính Thần cười hắc hắc, nói: thật sao?" Tiêu Văn Bình nghi ngờ hỏi: "Như vậy áo trắng đâu, vì sao không sợ?" "Hử, ngươi cho rằng thiên lôi chi thể là gọi không a? hôn độn chi lực người thừa kế, đương nhiên sẽ không vì này mà gây họa." "Nha." Tiêu Văn Bình có chút áo rước cảm thán một tiếng, "Phượng Bạch đi quả nhiên là 10 triệu năm khó gặp tuyệt đỉnh nhân tài a." Hắn thở dài, nói: "Thiên lôi chi lực không thể Như vậy tiên linh lực vì sao cũng không thể sử dụng đây. Không phải là không thể dùng, mà là tốt nhất đừng tại cái này một giới tập ngập sử dụng. Lại là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng sẽ khiến tiên lôi oanh đỉnh? Nguyên lai like ngươi biết ta, kia cũng tiết kiệm ta tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Văn Bình một trình, kêu lên, ta biết cái quỷ, tiên linh lực làm sao cũng cùng hôn độn chi lực có quan hệ rồi. Kính Thần bất mãn lường hắn một cái, nói, vốn là không có có mặc cho quan hệ như thế nào, nhưng là nếu như người sử dụng là ngươi, như vậy liền có quan hệ. Ta? Tiêu Văn Bình chỉ mình, tại sao lại biến thành mình nguyên nhân? Chính là, ngươi không phải tiên nhân không có tiên linh chi thể. Nếu là quá độ sử dụng tiên linh lực, liền tốt so để một cái không hiểu bạo phá kỹ thuật hài đồng đi chơi luồng nghịch bom đồng dạng. Sớm muộn sẽ tự tử các quả. Nghe tới như thế sinh động von, Tiêu Văn Bình là thật có chút tâm hàn. Hắn như mày, cả dân nói, cái này cũng không thể dùng, vậy cũng không thể dùng, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ta dùng liệt hỏa phù đi đánh thiên hạ a? Liệt hỏa phù uy lực xác thực bất phàm, nhưng là, Nguyên Anh kỳ trở lên người tu chân trong mắt, cũng liền không gì hơn cái này. Tiêu Văn Bình lúc đầu coi là đạt được tiên giới linh phù, nắm giữ trong tay uy lực to lớn vũ khí. Nhưng là, bây giờ xem ra Cái này vũ khí uy lực lớn là lớn, nhưng tương tự cũng tràn ngập nguy hiểm. Có lẽ, đây mới là tổ sư ra nhóm không chịu đem bảo mệnh kim phủ nhiều ban thưởng đến một chút nguyên do, nếu không một cái không tốt, phòng thân không thành phản hại đã, kia mới gọi thú vị đâu. Tốt, trong đó lợi và hại nói cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Không nên đến thời điểm thật dẫn xuất kia lôi, lại bắt ta đi cả hai. Kính thần nói thầm một trận, rốt cục lùi về thân thể. Tiêu Văn Bình thuận miệng cam kết, yên tâm đi, bây giờ ta đã có tụ linh ngải, liền xem như Cản Thai cũng là dùng nó, sẽ không dùng ngươi. Lùi về ý niệm, Tiêu Văn Bình đứng dậy ngồi tại trong thế. Cau mày không hiểu gõ mặt bản, đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đừng bảo là đại quân ma giới xâm lấn sắp đến, liền xem như không có cái này đối hiếp, mình liệt hỏa phủ cũng tuyệt đối là không đủ nhịn. Việc cấp bách là muốn nắm giữ một loại mạnh ở lực công kích, mà lại loại kia lực công kích là ngày thường rằm có thể cần dùng đến, không có cái gì tác dụng vụ cao cấp thủ đoạn. Về phần tiên lôi phủ cùng tiên linh phủ, dựa theo kính thần lời nói, chỉ có thể làm làm là vũ khí hạt nhân đồng dạng uy hiếp tính vũ khí, ngẫu nhiên sử dụng vẫn là có thể, nhưng không thể làm làm vũ khí thông thường, nếu không, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Kia lại muốn như thế nào cho phải đâu? Bất quá, duy nhất có thể xác định chính là, trước mắt lực công kích khẳng định không đủ, ai? Lại muốn lao tâm phí thần, suy nghĩ biện pháp mới. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, Tiêu Văn Bình đứng dậy, kéo ra đại môn, Huệ Phổ cười híp mắt đứng ở ngoài cửa. Vội vàng đem lão nhân ra này đón bảo, Huệ Phổ vào chỗ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiêu đạo hữu, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, lần này tới, đúng là có việc tương thịnh. Ngài khách khí cái gì, có việc phân phó chính là." Huệ phủ cười một tiếng, nói, "Đại quân ma giới đột nhiên tại phong ấn một đầu bắt đầu kết, lấy lao đạo xem ra, bọn hắn tuyệt đối là cóưu đồ." Đúng vậy a. Tiêu Văn Bình chuyện đương nhiên là đầu, đây còn phải nói a. Cái này mưu Đồ a, dự thi liền cùng chúng ta có quan hệ. Tiêu Văn Bình cố gắng duy trì trên mặt khiêm tốn tiểu dung, làm sao Huệ Phổ lao đạo cũng bắt đầu nói lên nói nhảm. Ma giới đại quân như là đã tất kết, mục tiêu của bọn hắn đương nhiên là trực chỉ tu chân giới. Chẳng lẽ là không có chuyện làm đùa giỡn? Ai, ma giới thực lực hùng hậu chi cực, cho dù chúng ta tu chân giới đã là nay không phải tích so, nhưng nếu là đơn dựa vào nhân loại chúng ta nhất tộc, sợ là cũng rất khó chống cự. Ừm, ý của tiền bối là muốn liên lạc yêu tộc à. Tiêu đạo hữu thông minh hơn người. Một điểm liền rõ ràng. Không sai, ma tộc xâm lấn, không thể coi thường, nếu là toàn bộ tu chân giới sự tình, tự nhiên là muốn hợp lưu hợp sức, làm hết năng lực. Huệ phổ trầm giọng nói, cho nên, chúng ta chẳng những muốn tập hợp yêu tộc chi lực, còn có tinh quái nhất tộc, thậm chí là vũ trụ ở giữa tam đại trí tôn trung tộc đều muốn liên lạc đến a. Tiêu Văn Bình nghiễm lặng gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, cái gọi là yêu quái kỳ thật chính là yêu chi nhất tộc cùng tinh quái nhất tộc gọi chung. Phạm là biết bay có thể chạy, biết bơi có thể bò động vật tu thành môn anh, liền xưng là yêu chi nhất tộc, mà hấp dẫn tinh hoa nguyệt, lấy thực vật chi thể tu thành môn anh, thì xưng là tinh quái nhất tộc. Cái này hai tộc như lấy nhân số mà nói, Yêu tộc thực là chiếm cứ tuyệt đối phía trên, nhưng nếu lấy thực lực mà nói, tinh quái nhất tộc số lượng tuy nhưng thực lực mạnh mẽ, tuyệt không tại Yêu tộc phía dưới. Về phân huệ phổ trong miệng kia ba tại trí tôn trung tộc, Tiêu Văn Bình cũng là cũng có nghe qua, bất quá, những chuyện kia tựa hồ quá xa xôi, hắn cũng chưa từng đặc biệt lưu ý, chỉ là bây giờ nghe huệ phổ khẩu khí, cùng đêm trăng lang vương trước khi rời đi câu nói kia, hắn lập tức liền minh bạch lao đạo sĩ tới đây mục đích. Đại nạn vào đầu, văn bố nghĩa bất dung tử, tiền bố nếu có phân phó, còn xin nói thẳng bẩm báo. Tiêu Văn Bình thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm mặt nói: Huệ phổ đại Hỷ, nghĩ không ra Tiêu Văn Bình vậy mà như thế lại tỉnh. Sảng khoái như vậy liền đáp ứng, hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương một tiếng, nói: "Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, Tiêu Đạo Hữu, trong tu chân giới có ba đại chủng tộc, là công nhận có được lớn uy lực chiến đấu chủng tộc, trong bọn họ bất luận kẻ nào đều có giời sông lập biển uy năng." Ta minh bạch, tiến đến ba đại chủng tộc liên lạc sự tình, liền giao cho Vãn Bối tốt. Tiêu Văn Bình một ngụm nhận lời. Huệ phổ một trinh, sau đó lộ ra một cái tương đối lung tung tiểu dung, nói: "Cái này, Tiêu Đạo Hữu thì thật Thiên Lôi cung là trong tu chân giới một cái đặc thù tồn tại, vô luận là cái kia một chủng tộc, đều đối Thiên Lôi cung có thật sâu lòng kính sợ. Tiêu Văn Bình cười một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch Huệ Phổ ý tứ, lão nhân gia này là hy vọng hắn có thể thuyết phục Phượng Bạch Đế tới làm thuyết khách, người đại biểu tộc đi liên lạc kia Tam đại trí tôn chủng tộc. Bất quá, chuyện này căn bản cũng không tất lao nhân gia ông ta bàn giao, bởi vì Tiêu Văn Bình vốn chính là đánh lấy cái chủ ý này. Tiền bối yên tâm, Văn bối Bạch Đế giao tình có phần dày, chuyến này cho là cùng đi. Huệ phủ như chút được gánh nặng nhẹ nhõm thở ra, cười nói, như vậy lão đạo liền yên tâm. Tiêu Đạo Hưu không ngại tại cái này dám nghỉ ngơi mấy ngày, đợi lệnh sư cùng thiên nhất tông chủ đi tới bị tông về sau, cùng nhau rời đi như thế nào. Tiêu Văn Bình lên tiếng, suy nghĩ nhất chuyện, nghĩ đến sắp cùng rất nhiều ma tệ từ nhóm giao thủ, nhưng mình lại không có cái gì lớn lực sát thương vũ khí hoặc kỹ năng, không khỏi tao chặt lông mày, có chút lo lắng. Huệ Phủ ánh mắt giả dặn, hỏi, "Tiêu Đạo Hưu lo lắng chuyện gì?" "Không có gì." Tiêu Văn Bình thuận miệng qua loa một câu, đột nhiên nghĩ đến dùng cái này ra kiến thức, có lẽ thật sự có thể vì chính mình ra cái gì tốt chủ ý cũng có nói, liền hỏi, "Xin hỏi tiền bối, người tu chân uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích là cái gì?" Huệ Phổ làm sao cũng không nghĩ ra hắn vì sao đột nhiên tung ra cái này không đầu không đôi vấn đề, nhưng lại không tốt không đáp. Suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, "Như lấy vi lực lớn nhất mà nói à, trong thiên hạ, không người có thể ra thiên lôi cũng chi phải." Tiêu Văn Bình há to miệng, cười khổ nói, "Cái này vạn người biết, như vậy trừ cái đó ra đâu." Huệ Phổ ngưng mắt khổ tư, một lúc sau nói, "Nhưng thật ra là tùy từng người mà khác nhau, ai cũng có sở trường riêng thôi." Cũng vô một mực định luận có thể nói. Đáp án này mặc dù Tiêu Văn Bình sớm có dự cảm, nhưng khi Huệ Phổ thật nói lúc đi ra, hắn hay là thất vọng thở dài. Huệ Phổ mặt mơ đỏ ứng. Tiêu Văn Bình có được hỏi hắn một vấn đề, thế nào cũng được cho người ta một cái không có trở ngại đáp án a, nếu không, hắn gương mặt giàn mùa kêu coi như thật không có địa phương thả. Chỉ gặp hắn nắm chặt sợi dâu, hung hăng kéo một cái, thế bảo não cao tốc vận chuyển, rốt cục cái khó lo cái khôn, kêu lên, "Có." "Cái gì?" "Kỳ thật có một cái phương pháp, một khi thi chuyển đi ra, tuyệt đối là cường hành nhất thời, liền xem như thiên lôi cùng thiên lôi, cũng không gì hơn cái này." Tiêu Văn Bình lập tức vui mừng nhướng mày, hỏi, "Phương pháp gì?" Tự bạo." "Cái cái gì?" Tiêu Văn Bình bất nhã há ra, kêu lên, "Từ bạo." "Chính là Một khi người tu chân hạ quyết định đồng quy vụ tận quyết tâm, đem tự thân nguyên anh dẫn bạo, uy lực to lớn, tuyệt đối là không cùng luân xo, so, dù cho là thiên lôi giáng lâm, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tiêu Văn Bình giở khóc giở cười liên tục gật đầu, thẳng đến đưa tiến lao nhân ra này, mới bất đắc dĩ phản nàng nói, ta muốn đi đánh người, lại không phải đi tự sát, ngài địa chủ ý, thật đúng là. Hắn đột nhiên ngừng lại, trong đầu hiện lên một cái cực kỳ quái gì ý nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn thông suốt trong đầu, không coi ai ra gì cất tiếng cười to, âm thanh chấn chín này, nói không nên lời khoái hoạt thoải mái. cùng Phượng Bạch Ty hai nữ vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn, hai nữ nhìn nhau trong mắt đều là lo lắng, hẳn là hắn tại vạn bảo đường bên trong bệnh điên lại phát tắt rồi. Chương 191, tự bảo kế hoạch. Sâu kín ánh trăng, thưa thất tinh, đỉnh viện im ắng địa. Nơi này Ngọc đỉnh tông tiếp đãi khách quý sở tại địa, lấy Ngọc đỉnh tông thân ra dày, tự nhiên là bố trí xa hoa, làm người ta nhìn mà thán thở. Mà chiêu cho Tiêu Văn Bình ở lại khách phòng, càng là trong đó nhân tài kết xuất. Không chỉ là địa phương đủ lớn, mà lại trong phòng tạo hình bài trí đều là tinh công khảo cứu, có phần phí một chút tâm tư. Toàn tất không có đỉnh ánh sáng, chỉ có chuyên chiếu vào một cái chồng chất như hoàng kim núi nhỏ đen chiếu, lặng lặng hướng vào ở người bàn giao một phần không lợi chân lý, hoàng kim là duy nhất quan vinh, mỹ lệ cùng hạnh phúc. Phòng ngủ giặm đối diện một loạt trượng đến cao cửa sổ thủy tinh, từ thủy tinh như sa mỏng màn cửa, chữ nhân thức niên treo, từng tầng từng tầng, mười mấy bức trùng được treo. Giờ phút này, cái này phòng ở tạm thời chủ nhân Tiêu Văn Bình, chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt mà nghĩ. Cung hệ phổ buổi lời nói, để hắn có hiểu ra cảm giác, cỗ này vui sướng tuyệt khung lợi nào có khả năng hình dung. Tự bạo. Biện pháp này thật sự là quá tốt, tốt đến không thể tốt hơn tình trạng. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng cường đại vũ khí a mặc cho hắn nghĩ đến mất gốc, vẫn là không có nghĩ đến trừ so tự bạo càng thêm phù hợp công kích của mình thủ đoạn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sống không kiên nhẫn, cho nên muốn tự hành hiểu rõ. Loại chuyện này, Tiêu Văn Bình là tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc. Trước mắt Tiêu Văn Bình, nhưng là có tốt đẹp quang minh tiền độ a, nếu là không có ngoại ý muốn, thành tiên thành thần, đều tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió sự tình. Không thấy coi như là chân chính bảo bối thần cũng trăm phương ngàn kế nghĩ muốn cùng hắn ký kết chủ tử ký kết kia. dù là hắn nhận chủ ký kết, nhưng là nhìn chung tu chân giới vô số người tu chân có thể trực tiếp nhận thần làm chủ điện. Lại có thể có mấy người, đoán chừng cũng chính là duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Đã tiền độ một mảnh bằng thẳng, hắn lão lại không có ma bệnh, tự nhiên sẽ không muốn tự sát. Hùng chi, tại bên cạnh hắn nhưng là có hai vị người còn yêu kiểu hơn hoa mỹ nhân a, vước xuống các nàng, tự mình rời đi sự tình, như thế nào nam tử hắn đại trưởng phu gây nên đây này? Hắn chi như vậy cao hứng, đó là bởi vì hắn có biện pháp, tại không tổn hại tự thân điều kiện tiên quyết, phát huy ra phổ thông người tu chân tự bạo lúc cái chủng loại kia cường đại uy năng mà thôi. Lấy trước mắt hắn tu vi, chẳng qua là kim sơ kỳ, theo lý mà nói liền xem như cùng Nguyên Anh kỳ người tu chân khách quan, cũng là có một đoạn không thể vượt qua chiến lệch. Nếu là song phương đọ sức, lẫn nhau pháp bảo vi lực tương đương, Tiêu Văn Bình tuyệt không thủ thắng lý lẽ. Đương nhiên, nếu là kêu pháp bảo này cùng tu tập công pháp thuộc tính tương khắc, vậy liền coi là chuyện khác, chỉ là như vậy trùng hợp sự tình, sợ là rất khó gặp bữa. Bất quá, tại trong tính tất nghe Huệ phổ trưởng lão một câu, Tiêu Văn Bình lúc này lại có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói là Nguyên Anh kỳ người tu chân, liền xếp như về sau gặp độ kiếp kỳ lão gia hỏa, hắn cũng tuyệt đối có sức liều mạng. Đương nhiên, liều hay không liều qua, liền lại là mặt khác một chuyện. Hắn cũng không phải là vượng Bạch Ti Li, cái kia xinh đẹp nữ tử thế nhưng là thiên hạ tất cả người tu chân khắp tinh, cũng không phải Trương Nhạc Kỳ, có được ngay cả hắn đều thèm nhỏ nước giai thần giới trí bảo cản khuôn quyền. Cho nên a, tại đối mặt độ kiếp kỳ cao thủ thời điểm, hắn hay là cần phải khiêm tốn một điểm điệu. Chỉ là, dựa theo hệ phổ trưởng lao thuyết pháp, Kim Đan kỳ người tu chân uy lực lớn nhất kỹ năng chính là tự bạo Kim Đan, một khi đem tính mệnh giao tu Kim Đan cho bạo, như vậy, bất luận đối diện là loại kia cấp tu chân giả khác, đều phải vì thế mà cút ba phần. Chỉ là, đối với phổ thông Kim Đan kỳ người tu chân đến nói, Mình Kim Đan cũng liền chỉ có như vậy đáng thương một viên mà thôi, một khi xem như đạn lửa một loại vũ khí tầm xa ném ra ngoài, trước đừng bảo là có không có đánh chúng định nhân, mình trước hết muốn treo, liền xem như may mắn không có treo, cũng khẳng định là héo. Lại muốn tu luyện đến ban đầu cảnh giới, không có mấy chục năm khổ tu khôi phục, mơ tưởng đạt thành. Cho nên, Kim Đan tự bảo, cái này đặc thủ kỹ năng mặc dù là uy lực tuyệt luân, mà lại học tập cánh cửa cửa thấp, nhưng là muốn tại tu chân giới bên trong lưu truyền rộng rãi, chỉ sợ căn bản cũng không có khả năng này. Nhưng Tiêu Văn Bình khác biệt Hắn cũng không phải bình thường người tu chân a, hắn nhưng là có được thần chi lực siêu cấp người tu chân. Dù những cái này thần chi lực cũng không thành thục, bị tính thần giọng niệm mai vì ngụy thần lực. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn sắp khai triển kim đang tự bảo tắc chiến đại kế. Cho nên, khi hắn cười to dẫn tới hai nữ về sau, lập tức khôi phục bình tĩnh. Cũng tại hai nữ cực độ lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Văn Bình đối các nàng trấn lặng gọi một tiếng, nói: "Ta muốn bế quan." Sau đó vào phòng, đem đại môn chăm chú bắt giam. Mặc dù đạo này đại môn tuyệt đối ngăn không được phụ Bạch Ký Lôi, cũng vô pháp đối cản Khôn Quẩn tạo thành trở ngại gì, nhưng lấy hai nữ thật trọng liền coi như các nàng có ý ý này, cũng quả quyết sẽ không làm nhìn trộm nam nhân sự tình, dù là, cái này cái nam nhân là hắn Tiêu Văn Bình. Hết thể an bài thỏa đáng, Tiêu Văn Bình đem tâm thần chìm vào tiên hư giới chỉ, tại kia giằm, có hắn một cái bạn bè tốt, nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, đương nhiên là muốn cùng hắn thương lượng một chút. Cái này kêu là làm rộng đường ngôn luận, cá độ sở trường các nhà, hắn Tiêu Văn Bình thế nhưng là một cái phi thường dân chủ người a. Không gian giới chỉ bên trong, một bàn tiên giới ngưng nước nhanh chóng hội tụ thành một đạo nhân hình. Bây giờ Tiêu Văn Bình đã là quen thuộc, thao túng lên tiên giới ngưng nức đến, đừng nói biến thành hình dạng của mình liền xem như biến thành gà vịt heo chó cái gì, đều là thuận buồm xuôi gió, một lần là xong. Kính Thần, ra, mau ra đây a." Tiêu Văn Bình dồn dập la lên. Tại Tiêu Văn Bình không ngừng thúc giục dưới, Kính Thần rốt cục ra, một mặt không kiên nhẫn, nói: "Chuyện gì?" "Kính Thần, ta phát hiện một việc." Tiêu Văn Bình nhìn xem nó, rốt cục khẳng định phát hiện của mình không phải ngoài ý muốn. "Chuyện gì? Ngươi lười. Tiêu Văn Bình nghiêm mặt nói ra phát hiện của mình. "Cái gì?" Kính Thần lấy làm kỳ, thay đổi bình thường dặm vô tình đả thải bộ dáng, hỏi ngược lại. Ngươi gần nhất trở nên lơ điếng, trước kia luôn nhìn người chạy tây điên một khắc cũng không dừng được, làm sao hiện tại an tĩnh như vậy rồi? Kính Thần trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói, cái gì gọi là đông chạy tây điên, ngươi coi ta là gì? Chuột hay là bọ chết? Nói cho ngươi, trước kia ta là đang ngủ say vô số năm về sau, vừa mới tỉnh lại, cho nên với cái thế giới này có chút hiếu kỳ thôi. A, như vậy hiện tại quen thuộc, ngươi lại làm lên coi lại cắt rùa đen. Nói bậy, ta hiện tại là tu luyện, ngươi hiểu không? Tu luyện? Kính Thần khinh thường cười lạnh. Ngươi tu luyện cái gì? Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, ngươi cần tu luyện a. Đương nhiên, ta tại luyện hóa bảo bối thần cho thần lực của ta à? Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kính thần cũng muốn sớm một chút thành thần A, bất quá, hắn lắc đầu, nói, kinh thần, kỳ thật đâu, ta cảm thấy 10 tỷ năm cùng 100 triệu năm cũng không hề khác gì nhau. Khác nhau rất lớn, thương quan dòng dã gấp trăm lần. Đúng vậy A, gấp trăm lần, thế nhưng là, 100 triệu năm A. Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, bỏ qua một bên cái đề tài này, nói, được rồi, chuyện này không để cập tới, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Nói, ta nghĩ, ngươi nghĩ làm gì ta nghĩ, nói nhanh một chút, tốt A, ta nghĩ tự bạo Kính thần nói xong không kịp chờ đợi đem thân thể lùi về gương đồng nhỏ xem ra luyện hóa thần lực đối với hắn mà nói đúng là một chuyện rất trọng yếu một mép có chút run dậy một chút tiêu văn bình ở trong lòng hung hăng người rùa như thế không có có tình vị a đột nhiên mặt kính một cơn chấn động kính thần thân thể đột nhiên vàoực ra nó lập tức lẻ đến tiêu văn bình trước mặt cao dọ quát người muốn làm gì tự bạo Kim đan. từng đúng vậy a tiêu văn bình cười ha Hà nói nguyên lai ra hỏa này rốt cuộc minh bạch người không muốn sống rồi nghĩ như vậy tinh thần nhìn kỹ một chút hắn mặt mũi bình tĩnh thìthảo nói Ngươi nhìn qua cũng không giống bệnh tâm thần phát tác a. Ngươi mới bệnh tâm thần phát tác đâu? Tiêu Văn Bình phẫn nộ phản kích trở về. Đã hảo hảo, ngươi muốn chết như vậy làm gì? Tân, nhưng mà, mỗi người đều có quyền lực lựa chọn hắn sống hoặc chết, nếu như ngươi một lòng muốn chết, ta cũng không có cách nào, bất quá, cùng ngươi thương lượng như thế nào? Kính Thần một mặt khẩn cầu chi sắc, coi như ngươi muốn chết, cũng mời riêng chế một chút thời gian được chứ? Chờ ta mượn nhờ bảo bối thần lực lượng thành thần về sau, ngươi lại chết đi. Răng, lợi thanh âm từ Tiêu Văn Bình trong miệng phát ra, "Được à, Kính Thần, ta cam đoan với ngươi, coi như ta chết rồi." cũng nhất định sẽ kéo ngươi lại lưng. Kính Thần đang muốn mở miệng, Tiêu Văn Bình lập tức phát tay, đoạt trước một bước nói, "Được rồi, ta là tới hỏi ngươi, ta nghĩ chế tạo ra mấy cái kim đan đến, ngươi cảm thấy thế nào?" "Chế tạo kim đan?" "Đúng vậy à, ta có thần trí lực, như vậy phục chế mấy quả kim đan ra, gặp địch thời khác, thấy một cái ném một cái, ngươi xem, coi thế nào?" Kính Thần yên lặng nghĩ một trận, nói, "Là cái biện pháp tốt, kim đan không so nguyên anh, không có có ý thức. Ân, chỉ cần chính ngươi bản thể kim hoàn hảo không chút tổn hại, coi như phía ngoài kim đan lại nhiều, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì." Nó nghiêng cái đầu Nhìn thấy Tiêu Văn Bình thật lâu, thở dài, nghĩ không ra, ngươi cái này đầu heo còn thật thông minh sao? Tiêu Văn Bình nhướng mày, lời gì à, ngươi mới là đầu heo, bất quá, cùng Kính Thần ở chung lâu, cũng lời cùng nó so đo, ta cái này liền thử một chút, Quy cũ, ngươi cho ta hộ pháp, có người đến, đừng quên cảnh báo. Tốt a. Kính Thần không tình nguyện đáp ứng. Lần này, ngươi cần phải nhìn cẩn thận, vô luận người nào, một khi có vào cửa ý đồ, đều phải nhắc nhỏ ta. Tiêu Văn Bình cẩn thận phân phó lấy, hắn nhớ rõ tại chế tạo đồng tâm kết lúc, Trương tới tình hình. Nếu là còn như vậy tới một lần, ngươi thế nhưng là liên tục vượt lâu tâm đều có. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn thể chất, từ nhà chọc trời bên trên nhảy xuống, không biết liệu sẽ trả phá một tầng da giấy đâu. Tân, như thế cái vấn đề, về sau có cơ hội, tìm một cái kim đan kỳ người tu chân đi thử xem tốt. Chương 192, linh lực tiết ra ngoài. Suy nghĩ lung tung một trận, Tiêu Văn Bình thu liễm tâm thần, ý niệm xe nhẹ đường quen đi tới trong đan điền. Mặc dù tại trong đầu của hắn đã có điệp tiên kim đan ký ức, nhưng là, hắn cũng không tính sử dụng những người khác kim đan tới làm vì chính mình đã là Bởi vì chỉ có mình đồ vật mới có thể chân chính làm được trưởng không tự nhiên như cánh tay sai sự, nếu là sử dụng người khác a, liền xem như dùng đệ tiên, cũng sẽ cho mình vận dụng mang đến nhất định ảnh hưởng, mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng thật muốn là sinh tử chi chiến bên trong, một chút sơ sẩy liền có thể triệt để cải biến một cái người vận mệnh. Ý niệm là một loại không có, có hình thể thần kỳ đồ vật, không ai có thể giải thích nó từ đâu mà tới. Nhưng là, làm dùng ý niệm lại có thể từ 360 độ giác toàn phương vị quan sát một kiện đồ vật. So như bây giờ, Tiêu Văn Bình ngay tại cẩn thận quan sát trong đan điền kim đan, thứ này thể tích cũng không lớn. So với kết đan chúng kỳ lúc nội đan còn nhỏ hơn tới như vậy một chút. Nhưng mà, thể tích lớn tiểu cũng không phải là cùng lực lượng hình thành chính so. Tối thiểu, tại viên này so bóng bản hơi tiểu nhân trong kim đan, ẩn chứa năng lượng xa so kết đan kỳ muốn khổng lồ hơn nhiều. Bất quá theo hắn biết, kết đan kỳ nội đan xác thực sẽ bị lớn, nhưng là đến kim đan kỳ, vô luận là sơ kỳ còn là hậu kỳ, cái này quả kim đan bắt đầu thủy chung là lớn như thế nhỏ, không có nổ nát đan điền yếu hệt nguy hiểm. Đương nhiên, muốn hoa anh thành hình, cũng là muốn nương theo lấy nhất định nguy hiểm, bất quá tình huống cụ thể, cũng không phải là hiện tại Tiêu Văn Bình có thể biết đến. Một ý niệm tại trên kim đan ngay cả tiếp theo đã qua, cảm nhận được tiểu cầu bên trong nguyên ngông năng lượng, hắn trong lòng đất cũng là chập trùng không ngừng, viên này đồ vật nếu như bạo tạc, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Nếu như lấy trong thế tục vũ khí để hình dung, phải chăng theo kịp bom nguyên tử uy lực đâu? Mặc dù hắn không dám khẳng định, thế nhưng là nghĩ nghi cũng biết, chỉ sợ cũng sẽ không so bom nguyên tử uy lực nổ tung môn thấp bao nhiêu. Một cái kim đan kỳ người tu chân, liền tương đương với một cái thân hoài bom nguyên tử siêu cấp vũ khí. Mặc dù năng lượng trong đó không phải một lần tính phát ra, nhưng phối hợp pháp bảo, đã đủ để cho phàm nhân kính như thần minh. Qua hồi lâu, Trong lòng của hắn đã cho ra bình luận, mình kim đan so với đệ tiền đến, quả thật có một đoạn lớn vô cùng chênh lệch, đây chính là kim đan sơ kỳ cùng kim đan định cấp ở giữa lực lượng tuyệt đối kém. Bất quá, điểm này, mặc cho Tiêu Văn Bình thần thông cái thế, cũng là không cách nào tại trong ngắn hạn giải quyết. Trừ phi hắn không để ý hậu quả, lại lần nữa chế tạo một cái mới kim đan, thu nạp trong đó năng lượng. Bất quá, từng có lần trước vết xe đổ, Tiêu Văn Bình bụng nhưng là thật không có lớn như vậy, hắn cũng không muốn làm một cái bị năng lượng khủng lồ đang sống bệ bụng mà chết người tu chân. Thông suốt, một cái ý niệm kỳ quái tràn vào trong đầu. Nếu là thần cách cổ tại, bằng nó kia không thể tưởng tượng nổi khống chế chính xác năng lực, có lẽ có thể làm cho hắn bình an hấp dẫn kim đan năng lượng, từ đó nhất cử đạt tới nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng là, cái này thần ca, Tiêu Văn Bình lắc đầu, thở dài một tiếng. Ai? Từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, Tiêu Văn Bình bắt đầu mình quét hình đại kế. Một phần 1%, 10%. Rất nhanh, khi thanh tiến độ rốt cục đạt tới 100% thời điểm, Tiêu Văn Bình hài lòng thu hồi ý niệm của mình. Kính thần, ta muốn bắt đầu chế tạo, ánh mắt của ngươi sáng lên điểm, đừng cho ta ra cái gì đừng rẻ. Không yên lòng lại lần nữa bạn ra một tiếng. Đối với lần trước ngoài ý muốn, Tiêu Văn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Minh Bạch, động tác của ngươi nhanh một chút ta. Kính Thần bất mãn nói, tự mình tu luyện hào hảo, lại bị hắn mạnh kéo lên, đảm nhiệm cái gì cảnh giới nhiệm vụ, đương nhiên là sẽ không cao hứng. Tiêu Văn bình thuận miệng trả lời một câu, ngưng tụ tất cả tâm thần, lần này muốn tạo đồ vật cũng không so với bình thường. Kia là Kim Đan a, hơn nữa còn là mình Kim Đan. Vì phong ngựa lần trước tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hắn lần này thế nhưng là cẩn thận từng ly từng thí, cũng không dám lại đem ý niệm ngưng tụ tại trong đan điển. nếu là trong đan điền tái tạo ra một cái khỏa Kim Đan đến, kia mới gọi làm trò cười cho thiên hạ đâu một chút xiếu linh lực chuyển hóa thành thần chi lực, liên tục không ngừng hướng về lòng bàn tay cung cấp năng lượng. Một viên nho nhỏ kim đan cầu ở lòng bàn tay chỗ chậm rãi thành hình. Bất quá, đan cầu hình thành tốc độ cực kỳ chậm chạp, Tiêu Văn Bình dù nhưng đã vận dụng toàn bộ dị năng, nhưng tiến độ vẫn như cũng là chậm như rùa bỏ. Kim đan trình độ phức tạp xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, bên trong linh lực tầng tầng biến hóa càng làm cho đầu hắn đau và phân. May mắn lúc này Tiêu Văn Bình trải qua kính thần nhiều phương diện huấn luyện, đối với sáng tạo cái này, một kỹ năng độ thuần thục cùng nắm giữ độ, đều đạt tới một cái cảnh giới cực cao cũng ngày xưa so sánh, đã là tưởng như hai người, nếu không nghĩ muốn tạo ra kim đan, căn bản chính là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thần chi lực từng tầm từng tầng điệp ra lên, một quả kim đan hình thức ban đầu dần dần hiện lộ ra, nương theo lấy kim đan xuất hiện, cường đại linh lực ba động tại trong tinh thất không bị khống chế ba bắt đầu. Mặc dù Tiêu Văn Bình là nghĩ ước thúc những này tán loạn linh lực, nhưng là hắn giờ phút này là tinh lực lại toàn bộ bị trong tay tinh lực hấp dẫn, đích thật là không rảnh quan tâm chuyện khác. Cảnh cáo, có người đến, 3, 2. Kính thần gấp gáp thanh âm ở bên tai của hắn lên, Tiêu trong lòng tại kinh, hắn quyết định thật nhanh chắc đứt sau tiếp theo thần chi lực. Không gian bên trong nổi lên một tia như ẩn như hiện ba động, Kim Dang Tàn ảnh tại không trung phiêu đã một chút, nháy mắt biến mất. Cơ hồ cùng lúc đó, đại môn cách một tiếng bị người đẩy ra. Phượng Bạch đi kia tuyển sắc phương hoa thân ảnh xuất hiện. Trên mặt của nàng xẹt qua một tia kinh dị, Tiêu Văn Bình cười khổ một tiếng, biết quyết đoán của mình dù nhanh, nhưng không nhanh bằng nàng tiệm điện tốc độ, Kim Dang Tàn ảnh tại biến mất trước đó, còn là bị nàng trông thấy. Phượng Bạch Đĩ đẹp mắt lông mày có chút lại, hiển nhiên xem không hiểu đó là vật gì, nàng mở ra miệng anh đỏ nhỏ, liền còn muốn hỏi. Nhưng mà, còn không có đợi nàng mở miệng Tiêu Văn Bình đã cười ha hà nói, "Áo trắng, ngươi có phải hay không muốn ta rồi?" Mắt to xinh đẹp nháy chi hai lần, Phượng Bạch Ty phi thường kỳ quái hắn làm sao đột nhiên hỏi ra vấn đề này. "Mặc dù ta biết ngươi đối ta có ý tứ, nhưng là như thế này đột nhiên, ngươi nói có đúng hay không quá nhanh." Tiêu Văn Bình khẽ mỉm cười, một đôi trong mắt càng là quay tròn tại Phượng Bạch Ty trên thân luận chuyện. Khuynh Quốc huynh thành dung nhan lập tức hồng hà lên mặt, nàng hung hăng trợn nhìn nam nhân trước mặt một chút, quay người, không nói một lời bay đi. "Hô." Tiêu Văn Bình thở dốc một hơi, biết áo trắng ra mặt mỏng, nhưng đây cũng quá mỏng một điểm đi, một câu liền đi hay là nằm ngoài sự dự liệu của hắn." Văn Bình thanh âm mếm mái ở ngoài cửa vang lên. Tiêu Văn Bình một cái cơ linh, "Trời ạ, Nguyễn Lai Trương Nhã Kỳ cũng ở ngoài cửa, chắc không được Phượng Bạch tỷ đi được vội vàng như thế." Hắn vội vàng nhảy xuống tới, đi tới trước cửa, Trương Nhã Kỳ ở trên cũng không khác thường, nhưng càng là như thế, Tiêu Văn Bình trong lòng liền càng phát ra cảm thấy một trận chột dạ. "Nhã Kỳ, ta..." "Ừm." Văn Bình không muốn giải thích. Tiêu Văn Bình biến sắc, hỏi, "Vì cái gì?" viện chuyển cười một tiếng, nói không nên lời ôn nhu động lòng người, nàng nhẹ nhàng nói, "Mặc dù ta không biết ngươi, vì sao muốn khí đi Phượng tỷ tỷ?" Nhưng là ngươi khẳng định có chính mình đạo lý, phải không?" Tiêu Văn Bình ngắm nhìn tấm kia khéo hiểu lòng người cười hiền, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nói, "Nhã Kỳ, tạ ơn." Trương Nhã Kỳ khẽ lắc đầu, nói, "Văn Bình, vừa rồi ta cùng Phượng tỷ tỷ đột nhiên cảm thấy gian phòng của ngươi dặm nhiều một đạo quen thuộc mà khí tức tương đại, phảng phất trong nháy mắt lại nhiều một cái người, cho nên, chúng ta tới xem một chút, không có có ảnh hưởng ngươi đi." Tiêu Văn Bình nhìn vỡ vụ đại môn, không có, có ảnh hưởng a. Chỉ sợ nói ra khó mà khiến người tin phục ánh mắt theo hắn ánh mắt tại mặt đất mảnh vụ bên trên tồi qua, không khỏi cười, còn nhớ rõ vạn bảo a. Ngươi giống đột nhiên biến thành người khác, Phượng tỷ tỷ nóng đột chút, nhưng là thật lo lắng ngươi à. Ừm, ta minh bạch. Tiêu Văn Bình trong lòng một trận phấy động, nên tiếp cặp kia thâm tình hai con ngươi, nói, ngươi đây, không cũng giống như vậy lo lắng a. Trương Nhã Kỳ khuôn mặt đỏ lên, nói, trông thấy ngươi bình nhiên vô sự, còn không che lại miệng. Ta cũng yên lòng. A. Tuy ý Tiêu Văn Bình một trương ra mặt tốt so vạn lý trưởng thành, lúc này cũng có chút đỏ lên, hắn vội vàng giải thích nói, Nhã Kỳ, ta chẳng qua là nghĩ. Một con mềm nhắn tay nhỏ che lại hắn miệng, Trương Nhã Mỗi người đều có không nghĩ để người ta biết bí mật, nếu như ngươi không muốn nói, liền không nên miễn cưỡng. Tiêu Văn Bình cầm bên miệng nu đề nhẹ nhàng hôn một chút, có thể có được như thế mỹ nhân lọt mắt xanh, thật sự là kiếp này chi phu ca. Trương Nhã Kỳ như có cảm giác nghiêng thai lắng nghe, một lát sau cười nói, "Phượng tỷ tỷ cũng không có đi xa ta đi ra xem một chút." Dứt lời, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới cửa, đột nhiên quay đầu cười một tiếng, tựa như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô song, nhưng mà, nghĩ nghĩ lại, lại mang hơi có chút nhàn nhạt đau thương. "Văn Bình, kỳ thật ta cũng có một cái bí mật không có để ngươi biết." Bí mật Nhìn lên trước mắt đại môn trống rỗng, Tiêu Văn Bình trong lòng cũng tựa hồ có chút trống rỗng. Tiếng xe do chuyển đến, mấy tên Ngọc đỉnh tông đệ tử nhanh chóng mà tới, nhìn thấy vỡ vụn cửa phòng, sắc mặt đồng thời lại biến, sau đó lại nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Văn Bình, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Văn Hụy lúc này, địa vị cùng mới tới Thiên đỉnh tinh thời điểm, đã có một cái biến hóa long trời lở đất, nếu để cho hắn tại trong phòng khách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ngọc đỉnh tông cũng liền không dùng lại tại tu chân giới bên trong lẫn vào. Tiêu Đạo Hữu, cái này, à, vừa rồi tiểu đệ ngay tại động công, trong lúc vô tình đánh một quyền, không cẩn thận đánh nát đại môn, xin hãy tha lỗi. Đối với câu này rõ ràng là qua loa từ chối giải thích, mấy vị này chấp sự là một điểm không tin, nhưng là Tiêu Văn Bình bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, bọn hắn cũng không thể tránh được, chẳng lẽ muốn để bọn hắn hình mức cung? Chỉ sợ roi còn không có giơ lên, Huệ phổ trưởng lão Bạch thai mạnh trước hết phá đi qua. Chương 193, mãi mãi trận pháp. Cho Tiêu Văn Bình đổi qua khách phòng, mấy người kêu âm thầm thương lượng một chút, quyết định thay phiên ở đây phòng thủ, nhìn xem đến tuột cùng là cao nhân phương nào, dám đến Ngọc đỉnh tông Dương Mai. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới, kết quả sau cùng lại là nhớ bọn hắn thất vọng. Mãi cho đến Tiêu Văn Bình ra mới thôi, trừ mấy cái tiểu phi trùng bên ngoài, bọn hắn ngay cả một cái chuột đều chưa từng nhìn thấy. Đến phòng ở mới, Tiêu Văn Bình thu xếp tốt về sau, đem ý niệm chìm vào trong giới chỉ, cảm kích nói, "Kính Thần, lần này thế, nhưng là nhờ có ngươi, thật không hổ là thần khí bên trong cực phẩm đại thần a." Ừm. Đối với Tiêu Văn Bình lời nói, Kính Thần là thản nhiên tụ chi. "A, ngươi làm sao không khiêm tốn rồi?" Tiêu Văn Bình kỳ quái hỏi, trước kia một khi tán dương nó là siêu cấp thần khí, nó nhất định là nơm nớp lo sợ, không dám thượng ngạo, làm sao hôm nay lại phản cái Kính Thần ngóc lên đầu, Nhìn cái này không kiến thức ra hỏa một chút, nói, chẳng lẽ ngươi không biết qua phân khiêm tốn chính là kiêu ngạo a? Qua phân khiêm tốn. Tiêu Văn Bình nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩng đầu nhìn quanh, sau một hồi lâu, ánh mắt lại lần nữa trở lại kính thần trên thân, bất khả tương nghị nói, đừng nói cho ta, ngươi là nói chính ngươi. Hử? Kính thần bất mãn nói, đừng quên, ta đã được đến bảo bối thần thần lực chi viện, như vậy tiến hóa đến siêu cấp thần khí, há không phải liền là ở trong tầm tay sao? Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thời điểm đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi, siêu cấp thần khí, ân, thật là một chuyện đại hỷ sự a, kính thần Chờ ngươi tiến hóa thành siêu cấp thần khí về sau, sẽ có cái gì năng lực đặc thù a? Đương nhiên, đến lúc đó, ta liền không chỉ là một cái phụ trợ tính thần khí, còn có thể cố có nhất định lực công kích, xem như toàn phương vị siêu cấp tiến hóa." Kính Thần Dương Dương đặt ý nói. "Có tính công kích thần khí sao?" Tiêu Văn Bình đại hỉ, có tính công kích địa thần khí. "Chẳng phải là so mình Kim Đan tự bạo còn muốn lợi hại hơn." Hắn kêu lớn, "Tốt lắm, Kính Thần, ta chờ ngươi, nhanh lên tiến hóa a." Thần ngạo nghễ gật đầu, nói, "Kia là tự nhiên, ngươi chờ xem." Tiêu Văn Bình đầy mặt vui mừng, một khi nghĩ đến về sau mình cầm Kính Thần Sử dụng siêu cấp thần khí vi năng xương hùng thiên hạ thời điểm anh liệt chẳng cảnh, liền trở nên tươi cười rạng rỡ, vui vô cùng. Đang muốn lại tán dương hai câu, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất thường, hắn thu liễm toàn nhảy cấm tâm tâm tình, cẩn thận hỏi, cái này tiến hóa một lần, đại khái cần cần bao nhiêu thời gian? Không nhiều. Không nhiều. Tiêu Văn Bình nghi ngờ hỏi. Ừm, sắp thực không nhiều, rất nhanh. Kính Thần nữa mực lên, lời thể son sắc bảo đảm nói. Thế nhưng là kính thần càng là như thế, Tiêu Văn Bình càng là lo lắng. Hắn cau mày, lại lần nữa hỏi, đến cùng bao nhiêu thời gian? Mười năm đầy đủ. Kính Thần Dương Dương đặc ý nói, "Một 10.000 năm." Tiêu Văn Bình không nói nhìn vẻ mặt tốt sắc Kính Thần, thực sự là "Chờ ngươi 10.000 năm a." Hết hy vọng, Tiêu Văn Bình là chân chính hết hy vọng, đợi đến Kính Thần tiến hóa thành siêu cấp thần khí, liền xem như rau cúc vàng đều lạnh, cũng là đợi không được. Đến cuối cùng, ngươi tới vẫn là muốn dựa vào chính mình a. "Kính Thần, ta chế tạo kim đan sẽ khiến không gian linh lực ba động, ngươi có không có cách nào khiến người khác không cách nào cảm ứng được tình huống nơi này?" Tiêu Văn Bình thở dài, kiêm tổn tình giáo. "Rất đơn giản, ngươi phải một tòa trận pháp chính là trận pháp." Tiêu Văn Bình thở dài lại là một cái kiểu mới đồ chơi, cái này đạo ra bích nghệ, đúng là đều có giá a. Chính là, rất đơn giản một cái phòng ngự trận pháp, chỉ cần ngươi bố trí xong về sau, người bên ngoài liền không còn cách nào cảm ứng được bên trong linh khí biến hóa. Đừng nói là một quả kim đan, coi như ngươi ở bên trong thật tự bạo, cũng tuyệt đối sẽ không có người phát giác. Tự bạo? Tiêu Văn Bình nhìn hằm hằm kính thần một chút, được rồi, lao gia hỏa này niên kỵ quá lớn, liền xem như làm ra da da của mình da da da da cũng là tốt tha có hơn, lớn như vậy niên cấp a, hồn luân loạn ngữ cũng là thuộc về bình thường phạm chủ bên trong. Tiêu Văn Bình hào phóng vung tay áo, không tính toán với hắn. Cả sửa lại một chút thiên hư giới chỉ bên trong độn độn vật vặt, loạn thất bát tao trồng chất vào tạp vật, Tiêu Văn Bình sâu sắc hoài niệm lên Điệp Tiên tới. Điệp Tiên chưa hòa anh thành hình thời khắc, là tại thiên hư giới chỉ bên trong an cư lạc nghiệp, khi đó, vô luận Tiêu Văn Bình ném vào thứ gì, nó đều sẽ đem chỉnh chỉnh tề tề phân loại chất đống tốt. Bây giờ thiếu cái này đại quan gia, thiên hư giới chỉ bên trong đồ vật liền bày không có kết cấu gì có thể nói. Ta nói kính thần a, ngươi mỗi ngày đều ở bên trong, làm sao lại không sửa sang một chút a? Làm cho tượng cái ổ heo, ngươi nhìn Điệp Tiên tại thời điểm, có bao nhiêu sạch sẽ a? Tiêu Văn Bình một bên ở bên trong tìm kiếm Kính Thần muốn vật liệu, một bên phản nản nói: "Hừ, ta thế nhưng là đường đường vĩ đại thần kỳ a, người muốn ta đi học một cái yêu quái, mỗi ngày lý chính sự tính không làm, liền sẽ quét dọn vệ sinh a." Kính Thần bất mãn nói: "Chính sự?" Tiêu Văn Bình một trinh, hắn nghĩ nghĩ, nhưng chính là nhớ không nổi Kính Thần trong miệng cái gọi là chính sự là cái gì, tựa hồ mỗi ngày rậm nhìn thấy nó thời điểm, đều là chơi bởi lêu lồng a. Kính Thần cảm ứng được hắn ý nghĩ, lập tức cải chính: "Sai, ngươi mới chơi bời lêu lổng, không thấy được ta hiện tại toàn cùng tu luyện, đang theo con đường thành thần cố gắng phấn đấu a. Con đường thành thần Đúng, nói lên bảo Bối Thần đến, ngươi xem một chút, địa bàn của nó mặc dù là rác rưởi bên trên, nhưng cũng muốn so cái này giảm sạch sẽ gấp trăm lần, người ta tốt xấu hay là cái đường đường thần linh đâu. Ừm, cái này. Kính Thần lập tức há khẩu không trả lời được, nghẹn thật lâu, mới từ hé hầu giảm biệt xuất một câu, có lẽ, Bạo Bối Thần trời sinh liền thích quét dọn vệ sinh đâu. Không cao hứng quét nó một chút, Tiêu Văn Bình cũng không có vạch trần nó đổ lười chân diện mục, mà Kính Thần tựa hồ cũng phát giác giải thích của mình cũng không hợp lý, thế là không nói thêm gì nữa, liền như thế trầm xuống. Sau một lúc lâu, rốt cục tìm đủ vật phẩm, ý niệm trở về cơ thể Từ càn khôn quyển bên trong lấy ra đồ vật, dựa theo kính thần chỉ điểm từng cái dọn xong. Đây là trận pháp gì? Tiêu Văn Bình nhìn trên mặt đất đồ án kỳ dị, làm sao cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó. Cái này mặc dù là một cái trận pháp đơn giản nhất, nhưng là muốn ngăn cách một chút linh khí, kia là đầy đủ. Ồ. Tiêu Văn Bình cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiếp theo làm thế nào? Tại trận nhãn, quán thâu linh lực. Sau đó, trận pháp tác dụng sẽ làm những vật phẩm này cùng mặt đất tương liên, cấu thành một cái chỉnh thể, mượn nhờ bên trong phương hậu thổ chi lực, hình thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Yên lặng gật đầu, nguyên lý này Tiêu Văn Bình đã minh bạch. Nhưng là, chẳng biết tại sao, tại hắn trong lòng đất đột nhiên phun lên một trận dự cảm không tốt, đi đến trận nhãn bên cạnh, trong lòng kia cô cảm giác quái gì càng thêm nồng hậu dày đặc. Vẫn khởi linh lực. Tiêu Văn Bình theo miệng hỏi, Kính Thần, đây là cái gì loại hình trận pháp? Mãi mãi phòng ngự trận pháp. Kính Thần tự ngạo nói. Mãi mãi? Tiêu Văn Bình động tác đột nhiên ngừng lại, hắn thất kinh hỏi, phải chăng vĩnh viễn sẽ không biến mất? Đúng vậy a, làm sao rồi? Kính Thần. Tiêu Văn Bình lập tức rõ ràng chính mình tại sao lại có dự cảm không tốt. Hán mặt mũi tràn đầy cầm tức nhìn xem kính thần, chầm dãi nói, ta chế tạo kim đan, cũng không muốn để người ta biết. Vậy thì thế nào? Kinh thần kỳ quái hỏi, chỉ cần ngươi không nói ra đi, lại có ai biết. Nhưng là... Chỉ mặt đất, Tiêu Văn Bình thấp giọng nói, nếu như những vật phẩm này vĩnh viễn cùng mặt đất liên làm một thể, sợ là kẻ ngu đều biết ta ở bên trong từng giờ trò. từng có chút đạo lý. Kinh thần nghĩ một lát, đột nhiên chỉ vào trong phòng tâm kia đại đại bàn bắt tiếng nói, có, đem đồ vật để lên bàn. Mặt bàn. Đúng vậy à Cái này bàn bắt tiên là thiên nguyên mục chế, mặc dù so ra kém hậu thổ linh lực, nhưng là phối hợp cái này tiểu tiểu trận pháp, hay là miễn cưỡng có thể. Người thiết trận pháp về sau, đem tấm này mặt bàn lấy đi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên rồi. Ừm, có thể thử một lần. Tiêu Văn Bình đứng lên, đem nước trà trên bàn một cô món nọc thu nhập thiên hư giới chỉ bên trong, đã chờ chút muốn đem cái này cái bàn bắt tiên mà đi, như vậy những này ấm nước chén nước loại hình, coi như là dâng tặng tốt. Hắn huy trưởng như dao, đem bàn bắt tiên bốn chân một, một đi, chỉ còn lại có mặt bàn, bình bày trên mặt đất. Đem vật phẩm một cái không lọt chuyển qua trên mặt bàn dọn xong trận hình, đem linh lực quán thâu nhập trong mắt trận. Một điểm nhạt hào quang màu xanh lục theo trận nhãn lan tràn đến toàn trận phía trên, sau một lúc lâu, nồng đậm lục sắc chậm rãi dơ lên, tại xung quanh người hắn tạo thành một cái cũng không phải là quá lớn kết giới. Dạng này có thể rồi sao? Sờ lấy cái này tựa như đâm một cái là rách một tầng màng mỏng cái giới, Tiêu Văn Bình phi thường hoài nghi mà hỏi. Yên tâm, tuyệt đối có thể. Kính thần vũ bộ ngực, làm cam đoan. Cho dù đối với kính thần hứa hẹn có một vẻ hoài nghi, nhưng là nghĩ tới tên này vãng tốt đẹp dự, Tiêu Văn Bình cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bất quá, coi như hắn không tin cũng không có cái nào Bởi vì hắn cũng vô lựa chọn. Một chút xíu thần chi lực bị điều động, trên tay kim đan dần dần thành hình. Trải qua vô số lần tự tiễn, khiến cho Tiêu Văn Bình rốt cuộc minh bạch một việc, trước kia, hắn lấy vì linh lực của mình chuyển hóa thành dị năng, ở giữa tỷ lệ là 1:1. Nhưng trên thực tế, nếu là lấy số liệu đến tính toán, tối thiểu là gấp 10 trên lệnh. Nói cách khác, 10 thành linh lực chuyển hóa thành dị năng, chỉ có thể đạt được chừng 1 thành lượng. Cái này, có lẽ chính là người tu chân linh lực cùng thân lực ở giữa khác nhau, liền xem như ngụy thần lực, cấp bậc của nó cũng muốn xa xa cao hơn linh lực. Theo thời gian trôi qua, trong tay kim đan dần dần thành hình, nhìn trong tay kim quang kia lấp loé kim sắc nội đan, Tiêu Văn Bình khỏe miệng tràn ra một tiêu mỉm cười đầy ý, chỉ là, hắn mỉm cười rất nhanh liền ngưng kết ở trên mặt. Không thích hợp, sắc thực không thích hợp, từ bắt đầu chế tạo thời điểm, hắn liền cảm thấy khẳng định có chỗ nào không thích hợp, nhưng nhất thời bán hội làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được ma bệnh xuất hiện ở cái kia rằm. Chương 194, Không linh cảnh giới. Theo đem kim đan nhét vào tiên hư giới chỉ, Tiêu Văn Bình ý niệm cũng đi theo tiến vào, đồng thời cao hứng nói, "Kính thần, ta thành công." Ừm đã sớm biết ngươi sẽ thành công." Kính Thần Hề phải nói. Tiêu Văn Bình mỉm cười, xem như đáp tạ tín nhiệm của nó, theo rồi nói ra, "Thế nhưng là, không thích hợp à?" "Không đúng." Kính Thần cẩn thận quan sát một chút, dùng vung tay lên, một sợi bạch quang tại trên kim đan cuốn hai vòng, trở lại, sau đó khẳng định nói, "Ngươi lựa gạt hai vậy? Đừng tưởng rằng tởi quần áo ra gọi ra, ta liền không nhận ra, đây chính là ngươi sát kim đan, không sai." Tiêu Văn Bình gương mặt tối đen, cái này Kính Thần, lại tại nói chút làm giận lời nói, cũng không biết nó là từ đâu rằng học được, hắng hừ một tiếng, mới nói, "Ta đương nhiên biết, đây là ta kim đan, nhưng là Ngươi có hay không nghĩ tới, ta lần này chế tạo kim đan, hao tổn bao lớn tâm lực cùng thời gian. Ừm, mặc dù lâu một điểm, nhưng là lấy ngươi lúc này đối thần chi lực lý giải cùng vận dụng, biểu hiện đã rất không tệ. Kính Thần nghĩ nghĩ, rốt cục nói lời công đạo. Đúng vậy à, ta cũng là dạng này coi là, bởi vì ta đã hết sức, tối thiểu, ta dám nói, tại luyện chế thành thôi phòng trước đó, tuyệt đối không có có năng lực như thế có thể chống giống chế tạo ra kim đan tới. Ừm, ngươi nếu biết, còn có cái gì không hài lòng đây này. Kính Thần hảo tâm khuyên giải nói, Văn Bình à, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ chỉ có cước đạp thực địa, mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi hành vi đều là không thể làm. Ngừng, ngừng, ngừng. Tiêu Văn Bình ngay cả vội vồn tay đánh gãy nó thuyết giáo, nhanh chóng nói ra cảm thụ của mình, chính là bởi vì ta biết chân tướng của sự thật, cho nên mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy hắn một mặt nghiêm túc, không có chút nào nói đùa thành phần, liền ngay cả kính thần đều có chút được, nó đem Tiêu Văn Bình vừa rồi chế tạo trải qua hồi tưởng một lần, rốt cục đưa ra mình đúng trọng tâm đánh giá, Người làm đã rất tốt, thần lực điều động chỉ có rất ít lãng phí, linh lực bổ sung cũng phi thường kịp thời, ân, nếu là nói không được ở Mỹ, chính là không lưu loát Người chế chế tạo đồ vật hay là có ít, về sau muốn khuyết trường phạm vi lớn. Phạm Vi? Đúng vậy à, ngươi muốn bao nhiêu nếm thử chế tạo một chút vật khác biệt, không chỉ là lớn tiểu khác biệt, còn có loại hình khác biệt, có thể từ đơn một chỗ vật phẩm đến nu hợp các loại cao cấp tài liệu thành phẩm, ngoài ra, còn có rất rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ. Sang Thế Thần cũng không phải là tốt như vậy làm. Kính Thần Ngữ trọng tâm trường nói. Ừm. Tiêu Văn Bình khiêm tôn tụ giáo, sau đó lại hỏi, bất quá, ta vẫn là không nghĩ ra. Đến cùng sự tình gì? Kính Thần nhưng thật là hơi không kiên nhẫn. Kỳ thật, cái này Kim Đan ta trước kia chế tạo qua một lần. Tiêu Văn Bình rốt cuộc đợi cơ hội nói đến chính đề. Cái gì? Kính Thần lấy làm kỳ, hỏi, người chế tạo qua? Ta làm sao không biết? Hắc hắc, khi đó ai chúng ta còn không phải rất quen. Tiêu Văn Bình lúng túng cười một tiếng, nói, một lần kia, ta vẫn là kết đan chú kỳ, vô luận là thần chi lực vận dụng cùng linh lực năng lượng, đều cùng hiện tại không cách nào đánh đồng, có thể nói là thiên xoa địa viễn. Nhưng là, một lần kia, ta chẳng những thành công chế tạo ra, hơn nữa còn tạo ra một viên đỉnh cấp Kim Đan. Nhìn thấy Kính Thần một mặt hồ nghi biểu lộ, Tiêu Văn Bình đem mình quét hình chế tạo Điệp Tiên Kim đan quá trình dùng ý niệm truyền tống đi qua. Khi đó, Tiêu Văn Bình vừa mới đạt được kinh thần, lẫn nhau ở giữa còn lâu mới có được như vậy quen thuộc, kinh thần mới vừa từ 10 triệu trong ngủ mê tỉnh lại, còn không có thích hứng hết thảy trước mắt, cũng không có thời thời khắc khắc chú ý đến Tiêu Văn Bình nhất cử nhất động. Cho nên, đối Tiêu Văn Bình là như thế nào tại trong một ngày ngay cả vượt cấp 2, từ kết đan trung kỳ nhất cử kéo lên đến kim đan cảnh giới trải qua là hoàn toàn không biết gì, thẳng đến lúc này, nó mới hiểu được qua, nguyên lai like đây hết thảy, bao quát dùng thân thể của mình đi ngăn cản tiên kiếp, đều là ra ngoài một cái ngoài ý muốn mà thôi. Ai Kính Thần thật sâu thở dài, "Làm sao rồi? Ngươi như vậy lỗ mãng làm việc, cho tới bây giờ ngoài ý muốn còn sống phong sinh thủy khởi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a." Kính Thần từ đáy lòng phát ra nó từ trước tới nay lớn nhất càng cái. Tiêu Văn Bình giận hư một tiếng, một cách tự nhiên đem lời nói này xem như gió bên tai, đối với Kính Thần trông trọng, hắn đã có rất mạnh miễn dịch năng lực, dứt lời, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lấy đạo hạnh của ngươi, hẳn là có thể cho ta cái đáp án." Ừm, kỳ thật rất đơn giản, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ngươi là trong lúc vô tình làm được. Kính Thần cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, trong lúc vô tình Chính là, tại dưới tình huống đó, ngươi căn bản cũng không có cân nhắc qua muốn đi chế tạo Điệp Tiên Kim Đan. Nhưng là, ngươi tiềm thức đã tự động vì ngươi bắt đầu chế tạo, nói cách khác, vào thời khắc ấy, ngươi bản thân liền là ở vào một trạng thái kỳ hào bên trong, mà tại dạng này trạng thái, siêu trình độ phát huy có thể nói là một kiện chuyện rất bình thường. Kính Thần dừng lại một chút, nói bổ sung, nếu như ngươi là cố tình làm, như vậy ta dám khẳng định nói cho ngươi, ngươi nhất định không cách nào thành công. Vô ý. Không linh. Tiêu Văn Bình trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm cái này hai câu nói, trong lòng của hắn lại có một ít mới lạ ý nghĩ dần dần phá đất mà lên. Từng nghe nói qua, Ở địa cầu có một vị rất nổi danh họa sĩ, có một lần có bằng hữu buổi tiệc bên trên uống say, tại chỗ vẽ tranh, lại tại trong lúc vô tình vẽ ra hắn cái này sinh bên trong tác phẩm đỉnh cao, cùng vị kia họa sĩ tỉnh táo lại về sau, lại nghĩ dị dạng họa hồ lô một lần nữa họa một bộ, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều họa không ra ngay lúc đó ý cảnh như thế kia. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều ví dụ đều chứng minh, người tại trong lúc vô tình làm chuyện xảy ra, thường thường so phí hết tâm tư đi làm còn muốn tốt hơn nhiều. Không phải có câu nói gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh dù cái này Có lẽ chính là Tiêu Văn Bình có thể chế tạo ra điệp tiên kim đan tốt nhất giải thích. Dựa theo kính thần lời nói, người như là ở vào trong lúc vô tình không linh trạng thái, như vậy, siêu trình độ phát huy cơ hồ chính là ngày chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như mỗi lần động công thời khắc đều có thể làm mình ở vào loại này huyền diệu cảnh giới, kia lại sẽ là một loại gì tình huống đâu? Một khi nhớ lại lúc ấy cái loại cảm giác này, Tiêu Văn Bình chính là tim đập thình thịch, đó là một loại tựa hồ không gì làm không được siêu cấp cảm giác, để hắn đến nay khó quên. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể khiến mình tiến vào dạng này cảnh giới bên trong đâu? Đây chính là một người lớn vô cùng nan đề à. Tiêu Văn Bình hồi tưởng đến ngay lúc đó loại kia kỳ dị cảm giác, mình căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm lý chuẩn bị, chế tạo ra điệp tiên nội đàn quá trình, liền như là nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy phát sinh, đợi đến hắn phát giác thời điểm, đã là đại công cáo thành, nói cách khác, toàn bộ trải qua, hắn đều là ngơ ngơ ngắc ngác, không có nửa điểm tri giác. Dạng này cảnh giới, hắn là vô ý tiến vào, đã là vô ý, cũng là ngẫu nhiên, nhưng là khi hắn muốn tận lực tiến vào loại này không linh cảnh giới thời điểm, nhưng lại cảm thấy muôn vàn khó khăn, không có đầu mối. Kính Thần, ngươi có chủ ý gì với ta? Tiêu Văn Bình chờ đợi nhìn qua Kính Thần không biết lao ra hỏa này có biện pháp gì hay không. Chúng thần là không cần không linh cảnh giới điện. Kính thần lắc đầu, lại nói cho hắn một cái ngoài ý muốn đáp án. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn cố có thần cách. Thần cách? Tiêu Văn Bình lập tức nghĩ đến tại Vạn Bảo Đường bên trong, mình bị cái kia có được độc lập ý thức thần cách chi phối lúc chuyện xảy ra. Tại trải qua hai nữ nhắc nhở cùng tính thần tự thuận, hắn đối với kia đoạn ký ức rốt cục có bộ phân ấn tượng. Tại loại này bị thần cách chi phối trạng thái, ý thức của hắn đồng dạng là ngơ ngơ ngắc ngắc, cùng không linh cảnh giới ngược lại là có mấy phân chỗ tương tự. Mà lại thần cách uy lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh, thân thể của hắn còn một mục nhớ, tại thần cách chi phối dưới, hắn có thể khám phá hết thảy rối trá che giấu, trực tiếp tìm tới một đầu thông hướng mục đích cuối cùng quang minh đại đạo, đồng thời, toàn lý điều chuyển động thân thể bên trong mỗi một điểm lực lượng, tuyệt đối sẽ không có chút lãng phí. Có thể nói, chỉ có tại thần cách chi phối dưới, hắn mới có thể đạt tới chân chính trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, chỗ trả ra đại giới cũng là đáng sợ, đó chính là hắn mất đi ý thức của mình, thành một cái nhận thần cách chi phối con rối người. Thần cách liền như là một cái chuẩn xác không sai máy tính, đem thân thể của hắn xem như một máy Mỗi một phần, mỗi một tốc đều không chế hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là, máy móc thủy chung vẫn là máy móc, vô luận lại thế nào lợi hại, cũng đều không có nhân tính, cho nên tại giới tình huống đó, hắn thậm chí còn làm ra chủ động công kích Trương Nhã kỳ cử động. Lục thân không nhận, có lẽ đây mới là thần cách nhận ra như thế đặc tính nguyên nhân lớn nhất đi, phàm là ngăn cản tại hết thể trước mặt chướng ngại, đều sẽ bị thần cách không lưu tình chút nào toàn bộ quét dọn. Vô tình, là người tu chân đối vào thế tục giới một cái đặc điểm, đồng dạng, cũng là đúng, có thần cách một cái điều kiện tất yếu. Hay, chẳng lẽ thành thần về sau, mình liền muốn biến thành cái bộ dáng này rồi sao? Nói vậy, ngươi không hiểu liền đừng nghĩ lung tung, chân chính thần là rất có tình vị." Kính Thần đánh gây ý nghĩ của hắn, gọi to, "Thật sao?" Đối với Kính Thần có thể nhìn trộm suy nghĩ của mình, Tiêu Văn Bình cũng không kỳ quái, hắn chỉ là hiếu kỳ, vì sao Kính Thần sẽ kịch liệt như thế phản bác? "Đương nhiên, nếu như dựa theo ngươi suy nghĩ đồng dạng, như vậy bảo bối thần đâu?" "Đúng vậy a." Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, nếu như một khi hủng có thần cách liền trở nên lanh khốc vô tình, như vậy nhóm người mình muốn tại bảo bối thần dưới tay chốn chết, quả thực liền là chuyện không thể nào thần cách là trở thành thần tiêu chí một trong, nhưng là chân chính thần là chi phối thần cách, mà không phải tựa ngươi đồng đẳng dạng, bị thần cách chỗ chi phối. Chi phối thần cách. Đúng vậy, chân chính thần đem mình thần cách coi như một kiện kỹ năng cùng bản lĩnh đến vận dụng, ân. Có lẽ, bản năm đi, bọn hắn đã đem thần cách dung nhập mình bản năng bên trong, đương nhiên chân chính làm làm chủ đạo ý thức, hay là bọn hắn lúc đầu tư duy, mà cái này mới thật sự là thần linh. A, ta minh bạch. Chương 195, mộ. Trên thực tế, thần cách hình thành là bước vào thần giới mấu chốt nhất một bước, trong đoạn thời gian này, tại gọi là hung hiểm và phân một khi bị thần cách thần chỗ chi phối, người này coi như xong. Ngươi thật sự là may mắn a." Kính Thần nhìn xem Tiêu Văn Bình, vô hạn cảm thán nói, gia hỏa này vận khí thật sự chính là quá tốt. "A." Tiêu Văn Bình cau mày, nghĩ một lát, lắc đầu nói, quá khoa trương đi, kỳ thật thần cách uy lực cũng không phải rất lớn, nếu không như thế nào lại tùy tiện bị người đánh bại. Nghe lời này, Kính Thần lập tức vì đó xấu hổ, nó bất đắc gì nói, đó là bởi vì ngươi tu vi thực tế quá nhỏ bé, một khi bản thân tu vi đầy đủ, có được thần cách, hình thành thần cách. Nếu là vào lúc này bị thần cách thôn thần trí, Như vậy liền không còn là chân thần, mà là một cái cuồng vọng tự đại ám thần. Ám thần? Lại là cái gì? Cái này giảm có a? Tiêu Văn Bình ngẩng đầu tứ phương, chẳng biết tại sao, chính là cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nghe Kính Thần khẩu khí, tựa hồ cái này ám thần là một cái đồ vật lê gớm. Yên tâm đi, tại cái này một giới là không thể nào có dạng này ra hỏa, liền xem như tiên giới. Vậy, rất không có khả năng có đi. Kính Thần không xác định nói. Tiêu Văn Bình yên tĩnh không nói, nguyên lai mình thật là may mắn a. Bất quá rất ít nghe tới Kính Thần nói chuyện cũng sẽ lăng mồ hình hai nhưng Tiêu Văn Bình kinh ngạc hỏi: "Ngươi cũng không thể khẳng định a?" "Cái này, ta cũng không có đi qua tiên giới, đương nhiên không rõ ràng lắm." Kính Thần cười hắc hắc, mới tính nói ra trật tướng. "Như vậy ngươi những kiến thức này là cái kia rằm học được." Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, đã chưa từng đi tiên giới, có làm sao có thể nói như thế rất sống động a? "Ừm, từ khi ta có được ý thức về sau, liền trực tiếp hiểu được. Muốn nói từ đâu tới đây sao? Hẳn là bên trên nhậm chủ nhân cho ta năng lực thần kỳ. Thân cách A là cái thứ tốt, nhưng chính là quá nguy hiểm." "Bất quá, Kính Thần, lần trước ngươi vậy mà bắt ta làm thí nghiệm, nếu như không phải hào trắng đến sao, Ta liền thật bị ngươi cho hại a." Tiêu Văn Bình phàn nàn nói. "Hắc hắc." Kính Thần cười ngượng ngùng hai tiếng, nói, "Ngươi không phải thường thường nói, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phu gà. Ngươi trải qua một kiếp, đối nghịch nhưng là có chỗ tốt cực lớn đâu." "Chỗ tốt gì?" Tiêu Văn Bình bán tín bán nghi nhìn xem nó, chẳng lẽ bị người khi chuột bạch làm thí nghiệm còn sẽ có chỗ tốt không thành. Ngươi thần cách hình thành qua một lần, đồng thời có được ý thức của mình, nhưng là, nó lại bị hỗn độn chi lực cho đập nát, nói cách khác, ngày sau, khi ngươi lại lần nữa hình thành thần cách thời điểm, liền sẽ không còn có bị thay thế nguy hiểm như vậy. "Thật." "Đương nhiên" Ngươi hẳn là gặp qua người thực vật đi, ngươi cho rằng những thực vật này người tỉnh lại tỷ lệ lớn bao nhiêu? Khẳng định có, nhưng là linh hồn đã bể nát người thực vật, liền xem như tỉnh lại, cũng sẽ không còn có dĩ vãng ký ức cùng ta tính, bọn hắn liền như là một đám nướng ẩn, có thể tùy tiện bị người chi phối. Thân cách cũng giống như vậy, một khi bị đánh nát, liền không lại ủng có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Tiêu Văn Bình thoáng qua gật đầu, qua một trận, đột nhiên nhớ tới một cái khiến người sợ vấn đề, hắn liền vội vàng hỏi, "Kính Thần, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, về sau ta sẽ không là cũng không còn cách nào hình thành thần cách đi." Sai ngươi chẳng những có thể lấy hình thành thần cách, mà lại chỉ cần sắp tán tại trong cơ thể ngươi những cái kia thần cách mạnh vỡ ngưng tụ, liền có thể sớm hữu có thần cách lực lượng. Sớm có được. Đúng vậy, sớm có được, đồng thời lại không còn có bị thần cách phản thôn vệ nguy hiểm. Tiêu Văn Bình trên mặt rốt cục hiện ra một tia trấn an tiêu dung, rốt cục nghe tới tin tức tốt, hơn nữa còn là một kiện tin tức vô cùng tốt. Một lần nữa ủng có thần cách a, hắn đã minh xác mình ngày sau phấn đấu mục tiêu. Muốn tìm cách tự tìm tới ngưng tụ thần cách biện pháp, một khi một lần nữa nắm giữ thần cách lực lượng, như vậy chẳng khác nào tùy thời ở vào không linh cảnh giới trạng thái dưới. Chỉ là Đến tận cùng muốn như thế nào mới có thể một lần nữa ngưng tụ thần cách đâu? Ta có thể xách cái đề nghị a?" Kính Thần đột nhiên nói. "Đương nhiên, xin chỉ điểm." Tiêu Văn Bình đại hỉ, nghĩ không ra lần này Kính Thần vậy mà như thế lên đường, chủ động đưa ra đề nghị, hắn vội và nói. "Kỳ thật, người trước tiên có thể đem thân thể phá vỡ, đem thần cách mảnh vỡ một chút xíu lấy ra, sau đó bổ ra đầu góc, đổ vào, dạng này liền có thể rất nhanh hình thành mới thần cách." Kính Thần đề cử nói. "Cái gì?" Tiêu Văn Bình sắc mặt xanh đỏ đan xen, "Phá vỡ? Bổ ra? Cái này Kính Thần đem mình làm làm cái gì rồi?" "Di thể giải phẫu a?" Dạng này một phen dậy vỏ xuống tới, mình nơi nào còn có mệnh tại a. Không cần lo lắng, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ giải phẫu mà thôi, không có gì tính nguy hiểm. Nho nhỏ giải phấu? Tiêu Văn Bình khỏe miệng co giật hai lần, từ đầu đến chân đều bị xé ra, vẫn chỉ là nho nhỏ giải phẫu? Thật sự là một loại kỳ quái tư duy a. Không phải để ngươi tự mình đoán thủ. Kính Thần chậm từ tốn nói, "Ta biết, ta nghĩ, chỉ sợ có rất ít người nguyện ý tự thân vì mình động dạng này giải phấu đi." Ừm, dường như rất ít, tóm lại ta là chưa nghe nói qua vị nào thần linh lãng qua dạng này giải phẫu. Được rồi, là nghi cái khác biện pháp đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi liền không có ý định suy tính một chút ta? Phương pháp này thế nhưng là trực tiếp nhất, mau lẹ nhất. Kính Thần ngay cả vội vàng quên nhủ. Tiêu Văn Bình trong lòng lên một tiêu nghi hoặc cảm giác, hắn hỏi, ngươi nói động thủ thuật, như vậy là ai mộ chính? Kính Thần nữa ngược một cái, nói, đương nhiên là ta, ta thế nhưng là cái này một giới vĩ đại nhất thần khí. Ngươi? Tiêu Văn Bình sắc mặt cực đoan khó coi, hỏi, ngươi trước kia từng có kinh nghiệm a? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Kính Thần một trinh, hỏi ngược lại. Hắc không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Văn Bình một đôi thần mục một tiếp cận Kính Thần. Do dự một lát, kính thần rốt của nói: "Trượng ngươi tình huống như vậy, đừng nói là cái này mở giới, liền xem như thần giới cũng là tuyệt vô cần hữu, bị hỗn độn chi lực đánh tan thân cách, còn có thể sống được, cũng chính là ngươi một người. Cho nên, đương nhiên không có khả năng có kinh nghiệm phương diện này." "A, ta Minh Bạch, ngươi lại muốn cầm ta làm thí nghiệm, đúng hay không?" Tiêu Văn Bình rốt cuộc Minh Bạch nó cuối cùng ý đồ, chắc không được vậy mà lại nhiệt tâm như vậy, nguyên lai là cóưu đồ khác a. "Không đúng, mặc dù có như vậy một chút như ý tứ, nhưng chủ yếu nhất, hay là suy nghĩ cho ngươi à, ngươi yên tâm đi, ta đến mộ chính, coi như ý không tốt, cũng tuyệt đối sẽ không chí mạng." Kính thần hướng dẫn nói: "Tiêu Văn Bình nhìn xem nó tấm kia đầy cõi lòng kỳ vọng ánh mắt, lạnh lùng về câu: "Xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Nghĩa chính luôn tử cự tuyệt tính thần vô lễ thỉnh cầu, mặc dù lao ra hỏa này luôn mồm đảm bảo, động cái này nho nhỏ giải phẫu về sau, đối với hắn có mặt lợi vô một hại, nhưng Tiêu Văn Bình hay là không có một chút hứng thú. Dù sao, ai cũng không hy vọng mình trở thành thí nghiệm trên nải một con chuột bạch. Cho nên, vô luận kính thần như thế nào dụ hoặc, Tiêu Văn Bình đều là vững như bàn thạch, bất vi động. Ý niệm rời khỏi tiên hư giới chỉ, xuất ra kim đan Một tia kim sắc quang mang quanh quần tại đan cầu phía trên, cơ hồ liền muốn bay lên mà lên, mỹ lệ kim sắc đang cầu bên trong ẩn chứa lấy bạo tạc tính chất năng lượng. Vũ khí tối cao, Tiêu Văn Bình thật sâu cảm thán, kiện bảo bối này nếu là thật sự hợp lý làm lưu đạn sử dụng, uy lực của nó tuyệt đối so Liệt Hỏa phủ phải lớn hơn gấp trăm lần, điểm này, hắn tuyệt không nghi ngờ. Trên thực tế, Tiêu Văn Bình không chút nghi ngờ kim đan uy lực nổ tung, bất quá hắn càng rõ ràng hơn, muốn trông cậy vào một cái kim đan liền để tất cả đối thủ đều nhượng bộ lui binh, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Nếu như hắn cùng đêm trăng lang vương loại này đẳng cấp cao thủ giằng co, Người ta chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể tiến thối chăm ngầm, Kim Đan tự bạo uy lực dù lớn, nhưng là tuyệt đối đối không kịp loại nhân vật này. huống chi, nói thật, đối với Kim Đan tự bạo có thể hay không bị thương độ kiếp kỳ lao quái vật nhỏ, Tiêu Văn Bình trong lòng thế, nhưng là một điểm nắm chắc cũng không có. Người không muốn sống thì vô địch, câu nói này tại trình độ nhất định bên trên đúng là sự thật, nhưng một người bình thường coi như lại liều mạng, cũng vô pháp đối một cái kết đăng kỳ người tu chân cấu thành cái gì quá lớn uy hiếp. Chính như, một cái nho nhỏ con muỗi, đinh người một ngụm, nhiều nhất chính là một cái bao, muốn đinh chết một cái người, tuyệt đối không phải một con phổ thông con muỗi có thể làm được như vậy, Kim Đan kỳ người tu chân lại không muốn sống, có thể hay không làm gì được độ kiếp kỳ lao ra hòa đâu, đây là rất đáng được để người cân nhắc một sự kiện a. Không nghe thấy Huệ Phổ trưởng Lao nói đến tự bạo thời điểm, cũng chỉ là nói nguyên anh kỳ a, đối với Kim Đan kỳ kia là không hề để cập tới, có lẽ trong lòng của hắn, liền xem như tự bạo, Kim Đăng kỳ người tu chân cũng là không coi là gì. Ừm, tự bạo a tự bạo, nguyên lai like liền xem như tự bạo cũng là cần đặng cấp a. Tiêu Văn Bình cảm thắn nói, người nói cái gì? Không cần tự bạo, từ ta mộ chính giải phẫu ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi tự bạo. Không tức thời kính thần lên tiếng lần nữa, hiển nhiên, gia hỏa này còn tại tìm kiếm nghị cách để Tiêu Văn Bình đáp ứng, để hắn mổ chính kia gây dựng lại thần cách cao cấp giải phẫu. Ta không phải nói giải phẫu, ta nói là, Kim Đan tự bảo huy lực dù lớn, nhưng là đối với độ kiếp kỳ đẳng cấp này đến được người tu chân đến nói, lại không khỏi nhỏ một chút, còn có. Tiêu Văn Bình đưa ra chính thức kháng nghị, ta nói qua, ta hiện tại không muốn động thủ thuật, về sau không muốn lại thảo luận cái đề tài này. Ai? Thật sự là tiếc đuối, nếu như ngươi nắm giữ thần cách lực lượng, rất có hy vọng sớm một bước thành thần. Thật sao? Đa tạ, nhưng là Ta càng hy vọng có thể thành vì một cái tự nhiên thần, mà không phải một cái cải tạo thần. Kinh thần bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy Tiêu Văn Bình kiên quyết như thế phản đối, liền xem như nó, cũng không thể không từ bỏ tính toán của mình. Tốt à, về sau không để cập tới, bất quá, người nói Kim Đan tự bảo huy lực không cách nào uy hiếp người à. Đúng vậy a Nghe tôi kính thần không còn nói, Tiêu Văn Bình cũng yên tâm sự tình, nếu không lão ra hỏa này cả ngày ở bên thai lại nhãi, cũng là phiền thước. chương 196, Kim Đan Luận Đối với Tiêu Văn Bình coi là Kim Đan không cách nào đả thương người quan niệm, vĩnh thần thế nhưng là tuyệt không đồng ý, là nó nghe tới Tiêu Văn Bình lời nói, nó liền lập tức phản bác, "Không, có khả năng Kim Đan tự bảo ở tại thần giới hoặc là tiên giới, đương nhiên tính không được cái gì, nhưng là tại cái này mở giới, muốn không nhìn Kim Đan tự bảo người, sợ là vô cùng vô cùng ít." Như vậy, "Ngươi nói xem, nếu như ta đối mặt đêm trăng lang vương, dùng Kim Đan công kích, có mấy thành phần thắng?" Tiêu Văn Bình do dự một chút, hay là quyết định lấy sự thật đến nói chuyện. "Rất khó nói, muốn nhìn trong tay ngươi có bao nhiêu gia hỏa." "Có ý tứ gì?" Tiêu Văn Bình một trình ông hiểu chút nào hỏi, nếu như trên tay của ngươi chỉ có một cái kim đan, như vậy coi như chính ngươi đều bồi đi vào, cho hắn nhét kẽ răng cũng còn chưa đủ, nhưng là, khi trong tay của ngươi có 100 cái kim đan thời điểm, như vậy tối thiểu ngươi đã đạp đất bất bại chi cảnh. Nếu như trên tay của ngươi có 1.0000 khỏa kim đan, đầu kia lão lang nhìn thấy ngươi duy nhất lựa chọn, dựa vào là bỏ trốn mất dạng L. A. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, đúng là đạo lý này, hắn cười nói, ta minh bạch, chứa được lượng, ngươi nói là kim đan chứa được lượng. Đúng vậy, trẻ con là dễ dạy. Tiêu Văn Bình lập tức lâm vào trầm tư bên trong. Hắn nắm nhìn trong tay kim đan, khổ tư tưởng không thôi. Sắc thực như kính thần lời nói, kim đan uy lực sắc thực cường đại, nếu như trên tay của hắn tùy thời đều có 10000 cái kim đan chứa lực lượng, như vậy tại tu chân giới bên trong, liền xem như đi ngang ngảy, đoán chừng cũng là có thể. Hoặc là nói, căn bản cũng không cần 10000 cái, chỉ cần 1.0000 cái liền có thể để hắn sưng bá một phương. Tại tu chân giới bên trong, chỉ cần là đạp lên con đường tu tiên các tu chân giả, đều có thể vận dụng các loại phương pháp, nhưng tụ linh lực tại mình thể đồng hồ tạo thành một cái có sắc hoặc không màu hộ thân chế đậy. Phương Bạch đi là ngự kiếm phi hành, lấy kiếm khí hộ thể, Trương Nhã Kỳ là lấy pháp khí làm dẫn, vận dụng càn khôn ngũ hành chi lực, đặt tới hộ thể chi công. Về phần Tiêu Văn Bình thì là lấy linh phủ làm dẫn, điều động trên mặt đất nguyên khí, hình thành mình hộ thân che đậy. Mấy người bọn họ thủ đoạn các có khác biệt, nhưng là mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là phòng thân hộ thể. Đương nhiên, bởi vì người tu vi cao thấp, cùng pháp bảo uy lực lớn nhỏ, cái này hộ thân che đậy cường độ cũng là có cực lớn khác nhau. Lấy Tiêu Văn Bình ba người trước mắt trình độ đến xem, Tiêu Văn Bình đúng là hướng yếu thế. Bất quá, hắn tin tưởng, đây chẳng qua là tạm thời, dù sao Hàn Quân có năng lực đặc thù thế nhưng là độc nhất vô nhị, chỉ bằng từ không sinh có thần kỳ như vậy kỹ năng, tuyệt đối có thể để hắn vượt qua bất kỳ đối thủ nào. Nếu là cùng tu chân giả khác so sánh với, Tiêu Văn Bình liền càng thêm không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nếu như nói tiêu văn bình hộ thân che đậy chỉ là một kiện có thể ngự nhét áo đông. Như vậy, tại tu giả giới bên trong được hưởng hiển hách nổi danh độ kiếp kỳ lao quái và nhóm, bọn hắn hộ thân che đậy liền tốt so là một kiện có thể chống đỡ, đỡ đạn đạo chống đạn. Linh lực mật độ và số lượng quyết định hộ thân che độ, những cái kia trải qua gần ngàn năm tu hành đám lão già này, có khả năng vận dụng địa linh lực Như thế nào Tiêu Văn Bình, cái này cùng tu luyện không đủ 10 năm non nớt có thể so sánh. Kim đan tự bạo, chỗ sinh ra xung kích năng lượng liền tương đương với đạn, có thể sinh ra cường đại lực xuyên thấu. Đạn có thể xuyên thấu áo đông, nhưng là, lại không cách nào xuyên thấu áo chống đạn, đây cũng là huệ phổ vì sao không đem kim đan tự bạo để ở trong mắt nguyên nhân lớn nhất? Bởi vì vẹn vẹn một quả kim đan tự bạo cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Chỉ là, áo chống đạn tuy tốt, nhưng cũng có một cái hạn độ, nó có thể ngăn trở một viên đạn xung kích, lại ngăn không được 10 quả, 100 viên đạn xung kích. Nếu như chỉ có một tên kim kỳ người tu chân tự bạo Những này độ kiếp kỳ các cường giả có lẽ sẽ chẳng hề để ý ngốc ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là, khi 10 cái, trên trăm cái kim đăng kỳ người tu chân cùng nhau tự bạo thời điểm, liền xem như bọn hắn, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Bất quả, muốn tìm được 100 cái kim đăng kỳ đồng nghiệp, cùng bọn hắn thương lượng xong, ước định thời gian cùng địa điểm, mọi người không có chuyện làm, cùng nhau chơi đùa tự bạo trò chơi. Ân, cái này độ khó, dường như có chút hơi bị lớn, bất quá cũng không phải quá lớn, chẳng qua là so giết 100 cái độ kiếp kỳ người tu chân còn muốn lớn hơn như vậy một chút nhi mà thôi. Nếu là Tiêu Văn Bình một ngày kia có thể vinh đăng thiên giới, Lần nữa sát tướng trở về, đoán chừng liền có thể tùy tiện làm được, khi đó, đến trong tu chân giới tản bộ một vòng, nhìn xem cái nào kim đan kỳ không vừa mắt, liền nắm lên đến, 100 cái à, đoán chừng hay là rất nhanh. Nhưng là, không biết đối với tiên nhân đến nói, người tu chân kim đan phải chẳng còn cấu được cái hiệp. Phải biết, tiên đạo vô tình, tu tiên không dễ a. Có thể tu luyện tới kim Đăng kỳ, cái kia nhặt là cố có qua người chi năng. Chỉ muốn nhìn trong thế tục phạm nhân cùng các đại phái ngoại môn đệ tử chi so, nhìn nhìn lại, những cái kia thành hẳn hơn 10 ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tỉ lệ liền biết muốn bồi dưỡng ra một cái kim đan kỳ người tu chân là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Sư môn trưởng đối một đem văn, một đem nước tiểu, Ngật Tân Như như đem bọn hắn bồi dưỡng thành tài, huynh đệ đồng môn ta truy ngươi đuổi, ngươi chết ta sống thảm liệt cạnh tranh, cùng bản nhân Đông Hàn Ô Băng, hạ nóng nắm lửa xem ra Tân Như một ngày không ngừng cố gắng, mới có thể đạt tới kim đan cảnh giới. Dạng này tiên tri tiêu tử, tại cùng đường mặt lộ tình huống dưới, ngẫu nhiên tự bạo một cái, còn có thể thông cảm được, nhưng là muốn tụ tập hơn trăm người cùng một chỗ tự bạo, đây chính là chuyện tuyệt không có thể. Cho nên phương pháp này đổi lại người khác, kia là quyết không khả năng thành công. Nhưng là Tiêu Văn Bình khác biệt, chỉ cần thần chi lực đầy đủ, hắn liền có thể chế tạo ra trên trăm, thậm chí thành ngàn hơn 10 ngàn vô số cái kim đan. Chỉ là, lấy tình huống trước mắt mà nói, cái này lại là một kiện qua hy vọng xa vời sự tình. Mặc dù nói tại không linh trạng thái, hắn tại kết đan kỳ liền có thể chế tạo đỉnh cấp kim đan, nhưng bây giờ loại trạng thái này a, liền xem như hắn hao hết toàn bộ tinh lực, trong vòng một ngày, có thể chế tạo ra một cái kim đan, cũng đã là một kiện chuyện không tầm thường. Dù sao, hắn chính nghiệp thế nhưng là hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đắc đạo thành tiên về phần cái kia chế tạo kim a, nói đến chẳng qua là hắn nghề phụ mà thôi, nếu là nghề phụ, tự nhiên là không thể giọng khách át giọng chủ. Mà lại, dạng này chế tạo pháp chẳng những quá hao phí tinh lực, còn 10 điểm không ổn định, một khi có người phát hiện, càng là một kiện chuyên không cách nào giải thích. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thần chi lực người tu chân xuất hiện hậu quả, Tiêu Văn Bình liền có chút không rét mà run, khi đó, chỉ sợ liền xem như Ngũ Hành Chi Linh, cũng không có hắn cái này ngụy thần nhân quý hiếm. Một khi nghĩ đến mình sẽ trở thành mọi người ngấp ngẽ mục tiêu, Tiêu Văn Bình liền toàn thân không thoải mái. Ai, kim Đan tuy tốt, nhưng lại đủ loại chế ước lại hoàn toàn hạn chế lượng sản xuất. Như thế nào giải quyết kim đan kỳ số lượng quá ít vấn đề đâu, đây chính là một kiện để người đau đầu nan đề a. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút, nếu như ngươi có thể một lần nữa nắm giữ thân cách, tối thiểu có thể để cao hơn gấp 10 lần hiệu suất. Tiêu Văn Bình trong lòng thình thịch mà động, hơn gấp 10 lần hiệu suất, đây chẳng phải là nói hắn mỗi ngày đều có thể chế tạo 10 cái rồi sao? Như vậy 10 ngày nửa tháng xuống tới, trong tay mình liền có thể nắm giữ trên trăm cái kim đan, tại đối mặt độ kiếp kỳ cao thủ thời điểm, thủ thắng mặc dù khó có thể tưởng tượng, nhưng là tự vệ lại là chắc tha có hơn. Hắn mần đầu, lại nhìn thấy Kính Thần một mặt cười lấy lòng, trong lòng hơi động Lập tức tỉnh ngộ lại, nguyên lai gia hỏa này còn chưa hề tuyệt vọng a, hắn giận hừ một tiếng, trùng điệp nói câu, không cửa. Kính thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, rốt cục từ bỏ kế tiếp theo thuyết phục cố gắng, đem hư ảo thân hình chìm vào gương đồng nhỏ bên trong, tu luyện bảo bối thần cung cấp thần lực đi. 100 triệu năm, đây chính là một cái thời gian dài ra già, nó nhất định phải cố gắng nhiều hơn mới được. Nhẹ nhàng đập lấy mặt bàn, Tiêu Văn Bình thở dài một tiếng, vấn đề này nhất định phải giải quyết, kim chế tạo nhất định phải sản xuất hàng hóa, tối thiểu muốn đạt tới liệt hỏa phù đồng dạng phong lượng, nếu không tại đối phó siêu cấp cao thủ thời điểm Mình nhưng chính là chỉ có dựa vào Tiên Lôi Phù cùng Tiên Linh Phù đến giữ thể diện. Mà cái này hai dạng đồ vật, lại là một thanh kiếm hai lưỡi, ngẫu nhiên sử dụng còn không quan hệ, nhưng là dùng nhiều, rước lấy thiên kiếp, đó chính là tự tìm đường chết. Trải qua lần trước điệp tiên năm lôi kiếp về sau, Tiêu Văn Bình xem như được chứng kiến thiên kiếp uy lực, biết liền dựa vào bản thân kim đan kỳ tu vi, tại thiên kiếp dưới, kia là căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Đừng nói cái gì cựu tiên lôi hoặc kiếp, liền xem như một cái sáu lôi kiếp, mình liền muốn phân thân phái cốt, chết không có chỗ chôn. Cho nên, cái này hiểm, xác thực không đáng đi buông lên. Như vậy, chế tạo kim đan cũng đúng là trước mắt hắn đường ra duy nhất. Ai? Kim Đan A Kim Đan, thật sự là một cái đã để người đau đầu, lại khiến người ta thương yêu đồ tất ta. Ba Tiêu Văn Bình hung hăng vô mặt bàn, thật không được, lao tử liền đi cướp đoạn, khi một cái che mặt đạo tặc chuyên môn đi cướp đoạt người ta Kim Đan chính là. Bất quá, không có một lát, hắn liền chán nản từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Bởi vì cướp bóc Kim Đan cái này sống độ khó cũng là rất lớn, tính nguy hiểm tự nhiên không cần phải đi nói, chỉ sợ hiệu suất cũng chưa chắc có thể cao qua mình một ngày một cái chế tạo. Lại nói, một cái Kim Đan liền đại biểu một cái mạng, hắn Tiêu Văn Bình môn tự vẫn lòng. Mình là người tu chân, không phải ma đầu, còn không có tâm quan thủ lạc đến loại tình trạng này. Đã ăn cướp kế hoạch không làm được, như vậy cũng chỉ có thông qua chế tạo thủ đoạn tới lấy phải đột phá. Liền như là thành thôi phòng đồng dạng, muốn trực tiếp luyện chế một gian thành thôi phòng, kia là quyết không khả năng sự tình, nhưng là, một khi đem nó phân tách vì 100 phần, minh bạch trong đó nguyên lý về sau, liền xem như một cái bình thường nguyên anh kỳ giới khí cao tay, đều có thể độc lập luyện chế ra tới. Thành thôi phòng có thể, như vậy kim đan đồng dạng cũng có thể. Đối đây, Tiêu Văn Bình hay là cố có lòng tin nhất định. Bất quá như thế nào để kim đan chế tạo công nghệ đơn giản hóa và bình thường hóa, cái này hiển nhiên là một cái tương đối cao thâm đầu đề, tối thiểu, đối ở hiện tại Tiêu Văn Bình đến nói, cũng không phải là hắn có thể độc lập giải quyết vấn đề. Đã không cách nào độc lập giải quyết, tự nhiên là muốn tìm lão bằng lưu kính thần đến trao đổi. Chương 197, vui thấy cố nhân. Nhưng mà, đang lúc Tiêu Văn Bình dự định một lần nữa gọi lên kính thần, kế tiếp theo cái giày nó thời điểm, lại đột nhiên phát ra số cố khí tức cường đại chính hướng mình, cái này giảm nhanh chóng tới gần. Đương nhiên, cái này cái gọi là nhanh chóng cũng chẳng qua là tương đối phổ thông tốc độ của con người mà thôi, nếu là tại người tu chân mạnh giảm, liền lộ ra. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có mấy phần cảm giác quen thuộc, Tiêu Văn Bình một trinh, sau đó lập tức bật cười. Làm hắn cảm thấy mừng rỡ là, cái này mấy cố khí thức, hắn quả nhiên hết sức quen thuộc, thậm chí căn bản cũng không tất cẩn thận phân biệt, hắn liền đã biết, sư phụ của mình, Nhàn Mây lao đạo cùng tiên nhất tông chủ đám người đã đến. Động tác của bọn hắn vậy mà nhanh như vậy, mới thời gian vài ngày à, liền đã từ địa cầu đi tới thiên tinh, xem ra ma giới xâm lấn tin tức này, quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá Càng làm cho Tiêu Văn Bình bản nhân giật mình là, hắn linh giác của mình khi nào vậy mà trở nên cường đại như thế, tại sao như vậy khoảng cách liền cảm nhận được nhàn mây lão đạo khí tức, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn là mình trải qua vạn bảo đường một nhóm, lại có khó có thể tưởng tượng đột pha a, thế nhưng là mình làm sao liền không có phát giác. Hắn trong lòng thầm đủ, vội vàng nhảy lên mặt bàn, nếu để cho người trông thấy hắn ở trên bàn ngồi xếp bằng, đây chính là muốn đem tất cả mặt mũi đều mất hết. Vừa đi ra khỏi tầng kia màng mỏng như kết giới, Tiêu Văn Bình lập tức phát giác không đúng, mình đã không cách nào cảm ứng được nhàn mây lão đạo khí tức, mà lại toàn bộ linh cảm hiệu suất đều hạ xuống dòng một cái cấp bậc. Nhìn bên người mặt bàn, ngón tay một điểm, đã đem nó thu nhập Thiên hư giới chỉ, bất quá. Bởi vậy vừa đến, hắn cũng minh bạch, nguyên lai cái này mãi mãi phòng ngự trận pháp còn có thể tăng lên nhân địa chinh sát năng lực, thật không hổ là xuất từ thần giới địa sản vật, liền ngay cả trận pháp cũng là như thế cổ quái kỳ lạ. Đốt, đốt. Trên cửa phòng vang lên mấy lần nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh. Tiến đến. Thiêu Văn Bình đứng thẳng người, cất cao giọng nói. Hắn đầy mặt mỉm cười nhìn đại môn bị người đẩy ra, tại Huệ chủ cùng Huệ đại trưởng lão dẫn đầu dưới, nhàn mây lão đạo, đạo nhân cùng tiên nhất chủ ba người nối đuôi nhau mà vào. Tại Huệ phủ theo sát phía sau đi theo một người, chính là lão bằng Hữu A Ma, đệ tử Văn Bình, bái kiến sư phụ. Tiêu Văn Bình bước nhanh đến phía trước, đối mặt Nhàn Mây lao đạo cung cung kính kính đập phía dưới đi. "Tốt, tốt, mau dậy đi." Nhàn Mây lao đạo cười ha hả đem hắn đỡ dậy, một đôi mắt đã sớm cười đến hiếp mắt lại với nhau. Lao nhân ra ông ta vừa đến Ngọc đỉnh tông, còn chưa báo nổi danh hào, chỉ nói là cái địa cầu hai chữ. Lập tức liền kinh động Ngọc đỉnh tông từ trên xuống dưới. Chẳng những là Ngọc đỉnh tông thủ tịch đại trưởng chữ Nhị lão bên trong Huệ phủ mình xuống núi nghênh đón, mà lại kia bế quan năm vừa vừa xuất quan huệ chiết tông chủ cũng là phá lệ tại đại môn xin đợi. Phóng nhãn thiên hạ, sợ là chỉ có thiên lôi cửa cung người cùng kia tam đại trí tôn chủng tộc sử người đến đây, mới sẽ hưởng thụ đến như thế quy cách lễ nghi. Đối mặt bất thình lình cao quy cách tức đãi, dù cho là lấy thiên nhất tông chủ hòa nhàn mây lao đạo đám người tu vi, cũng cảm thấy hơi có chút thụ sủng được kinh. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, huệ chết bọn người đối với xuất từ địa cầu kiệt xuất thanh niên Tiêu Văn Bình khen không dứt miệng, để mây lão đạo miệng cười mở rộng, sau đó, khi thành tơi phòng xuất hiện tại mắt mọi người trước đó thời điểm, bọn hắn mới thật sự là triệt để ngây người. Đối với Tiêu Văn Bình Bọn hắn đã cho cực cao đánh giá, nhưng là, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra hắn vậy mà lại có thành tựu như vậy. Thành Thôi phòng, tâm ma chân chính khắp tinh a, có thể nói, có kiện bảo bối này, ngày sau liền xem như muốn thể nghiệm một chút tâm ma quân thân, cũng là không thể nào một việc. Đương nhiên, nếu như có người muốn thể nghiệm một chút tâm ma tư vị, không nguyện ý sử dụng Thành Thôi phòng lời nói, đó cũng là có thể, bất quá muốn tìm lấy dạng này có không biết sợ tinh thần nhân, đoán chừng cũng không phải một chuyện quá dễ dàng. Khi biết được Tiêu Văn Bình phát ra dưới lớn hùng nguyên, mấy cái lao đạo đồng thời hô to công đức vô lượng. Đối với cái này hậu sinh đệ tử, Bọn hắn là tại thấy không rõ, đoán không ra đồng thời, cũng thật sâu lên kính nghệ chi tâm. Về phấn nhàn mây lão đạo thì là duy nhất ngoại lệ, có thể dạy dỗ dạng này vang danh thiên hạ đệ tử, đương nhiên là hắn người sư phụ này có phương pháp giáo dục. Hắn một gương mặt mơ hưng phấn đầy mặt bỏ bừng, tại đông đảo cùng thế hệ lấy lòng dưới, hai cái đôi mắt nhỏ lóe ra như là bóng đèn đồng dạng xinh đẹp quá mang. Cho nên, khi lão đạo sĩ nhìn thấy mình cái này đệ tử đắc ý nhất thời điểm, tấm kia ngày thường rạng mặt nghiêm túc lỗ làm sao cũng tầm không dậy. Hắn không có vui trước mặt mọi người đem Tiêu Văn Bình nâng lên trời, cũng đã là có rất tốt hàm dưỡng. Nhan Vân đạo huynh Thật sự là sự sư xuất cao đổ, lao đạo đội phục a. Huệ phổ tay vướt trồng dâu, cao giọng khen. Cái kia rằm cái kia rằm, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Tên đồ đệ này công phu mặc dù là lao đạo giáo, nhưng là có thể có thành tích hôm nay, cũng là nhờ có huệ phổ hình chỉ điểm của người a. Nhàn mây lao đạo vội vàng khiêm tốn nói. Haha. Huệ chết tông chủ mỉm cười, nói, nhàn vân đạo huynh chớ có khiêm tốn, ngươi dạy dỗ Tiêu đạo hữu, kia là cả tu chân giả phúc a. Nhàn mây lão đạo đầu liên tục khoát tay, mặc dù trong miệng hắn không ngừng tốn, nhưng trên mặt lại khó mà che giấu một kia vẻ đắc ý. Suỵ tay lại vô vô Tiêu Văn Bình bà bà bay, hồi tưởng lại cùng Tiêu Văn Bình quen biết đủ loại tình hình, trong lòng thốn thức không thôi, mặc dù nghĩ tới bảo bối đồ đệ này có thể sẽ nổi danh động tu chân giới một ngày, nhưng là một ngày này nhanh như vậy, lại là không kịp chuẩn bị a. Thiên Nhất tông chủ nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nói: "Các vị đạo huynh, thành nơi phòng đúng là công đức vô lượng, nhưng là ta cùng lần này đến đây, lại là vì đại quân ma giới tập kết một chuyện, không bằng mọi người đi đầu thường nghị chính sự đi." "Cũng tốt, đã như vậy, các vị đạo huynh ngồi." Vệ chết vội vàng tiếp lời nói: "Mọi người nhường cho một phen, phân chủ khách ngồi xuống." Mây Mãn cái này bên trong là Ngọc Đỉnh Tông lớn nhất tốt nhất khách phòng một trong, trong đại sảnh chỗ ngồi không nhiều, nhưng dung nạp bảy tám người lại là thứ tha có hơn. Huệ Phổ hướng theo hầu ở bên A Ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau ngầm hiểu, ra ngoài một chuyến, sau một lát, liền đã ngâng đến 6 cúp trà thơm, nguyên lai bọn hắn muốn thương thảo sự tình có chút cần yếu, cho nên phục thị đệ tử đều đã bị Huệ Phổ di đi, mà cái này bưng trà đưa nước trách nhiệm, tự nhiên là rơi xuống A Ma trên đầu. Các vị đạo huynh, lao đạo nhàn hạ thời điểm làm chút bách hoa lộ, còn xin các vị nhấm nháp một chút." Huệ Phổ cười mời nói. "A, sư đệ còn thật là phóng." Ngay cả bạch hoa lộ đều bỏ được lấy ra đãi khách. Huệ Chiết lắc đầu giới thiệu nói, "Đây là bị sư đệ thu thập bách hoa xương sớm, sớm, lấy mật pháp bảo chế, cuối cùng mấy chục tuổi vừa mới thành trà thơm, ngày thương dặm, hắn đều là dấu cực kỳ chặt chẽ, muốn lấy bên trên một chén cũng khó khăn, ha ha, lao đạo thế nhưng là nhờ các vị chi phúc a." Thiên Nhất tông chủ cùng đội vàng khiêm tốn bài câu, chỉ là, nghe Huệ Chiết tông chủ lời nói này, trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phần chờ mong. A Ma bưng lấy khay, đang muốn dâng trà, chỉ là ánh mắt của hắn ở đại sảnh bên trong dạo qua một vòng, lại là không khỏi dừng ở Ngọc đỉnh tông bài trí cùng địa cầu hào môn khác biệt, bọn hắn quen thuộc trong đại sảnh thả lên một cái 8 cơ bản, trung quanh để lên 8 cái ghế. Có khách đi tới, cứ như vậy bao quanh ngồi cùng một chỗ, chẳng những thuận tiện, còn lộ ra thân thiết rất nhiều. Chỉ là, bây giờ cái ghế còn tại, nhưng lại thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất, khiến cho trong đại sảnh lộ ra trống giống, dị thường khó chịu. Mà lại, chính yếu nhất chính là, hắn đã không biết trong tay những này chén trà muốn thả đi nơi nào. Bởi vì, bay ở trong ghế ở giữa cái kia bàn bắt tiên không gặp. Hắn lần này thần thái tự nhiên không gạt được huệ chết cùng huệ phổ hai người, hai cái này lão đạo sĩ năm già mà thành tinh. Xem xét phía dưới, lập tức biết nguyên do trong đó, hai người bọn họ mở to hai mắt nhìn, bất động thần sắc trong phòng quét một vòng, đồng thời nhìn thấy góc phòng tùy ý trưng bày kia bốn đầu chân bàn. Mặt bàn đâu? Đi đâu rồi? Hôm nay là người phương nào thường trực? Huệ chết trên mặt hiện lên một tia khó coi đỏ ứng, vậy mà xuất hiện chuyện như vậy, thật là làm cho hắn mặt mày mất hết. Tiêu Văn Bình dị cùng Du Thuận, gặp một lần không ổn, liền vội vàng tiến lên nói, "Tông chủ Tiền Bối, vừa mới Vạn Bối mượn dùng quý tông một kiện vật phẩm, còn xin tiền bối thứ lỗi." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình một chỉ chúng lao đạo trước mặt kia chống giống địa phương, nói, "Vạn Bối ý tưởng đột phá?" Muốn luyện chế một món pháp bảo, cho nên mượn dùng Quý Tông một cái bàn bắt tiên, còn xin Tông chủ thứ lỗi. A, như thế việc nhỏ, không cần nhắc lại, Tiêu đạo hữu cứ việc xin, cứ tự nhiên. Huệ Chết vội vàng hòa ái cười một tiếng, biểu thị không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng của hắn là âm thầm cô, cái này Tiêu đạo hữu thật sự là thần thông quảng đại, ngay cả bàn bắt tiên cũng có thể luyện chế pháp bảo a. Lao đạo thật sự là cô lậu quả văn. Lại lần nữa đổi một cái bàn, A ma dâng lên trà thơm, đứng ở gấp tượng, khuynh tay mà đứng, theo đợi một bên. Ma Tiêu lại là đại lực kim mã cùng chúng lão đạo ngồi cùng nhau, rất kỳ quái chính là Đối với hắn lần này gần như vô lễ thái độ, mọi người vậy mà không có một cái cảm thấy có chỗ nào không đúng, phản phật đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Thế là, năm cái độ kiếp kỳ lao đạo cùng một cái kim đan kỳ giả đạo sĩ cứ như vậy đoàn đoàn ngồi một vòng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Văn Bình lúc này ở chúng người suy nghĩ bên trong địa vị, đã cùng những ngày trong tu chân giới đỉnh tiêm nhân vật bình khởi bình tọa. Lần này ma tộc đột nhiên quy mô tụ tập binh mã, nó mục đích sợ là chỉ có một cái, đó chính là ý đồ lại lần nữa lương chỉ tu chân giới. Huệ chết mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, "Không sai, 3000 năm trước, bọn hắn đã nhận ra hắn, chỉ là, nghĩ không ra." Nhanh như vậy liền lại tới, ai, ma tộc xâm lấn, lại chính là một hồi gió tanh mưa máu. Trương đạo nhân lắc đầu thở dài, thiên nhất tông chủ có chút mạch thủ, bất quá, hắn lập tức đưa ra nghi vấn của mình, các vị đạo huynh, tiên tổ có trắng chân nhân đang phi thăng tiên giới trước đó, từng có lưu tên huấn, ma tộc trải qua 3000 năm trước kia một trận đại chiến, không, có cái 5000 năm tu dưỡng, mơ tưởng khôi phục nguyên khí, nói cách khác, tại trong 5000 năm, liền coi như bọn họ có cái này ra tâm, cũng chưa chắc liền có thực lực kia lại lần nữa huyết chương, thế nhưng là, bây giờ chỉ có 3000 năm à. Chương 198, đối sách, thượng Chúng lão đạo lập tức nghiến răng lại, có trắng chân nhân ra sao bọn người sĩ, kia là càn khôn quyền bên trên một vị giang người, là trong tu chân giới cùng tiên lôi cùng chủ sánh vai cùng tam đại thánh giả một trong. Năm đó tam đại thánh giả bày ra chu tiên đại trận, nhất cử chém giết chín vị cấp cao nhất siêu cấp ma đầu, mới khiến cho tu chân giới có thể tại gian khổ chống lại bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng. Như thế công tích, liền ngay cả trước đây Long Vương cùng Phượng Áo cũng vì đó cam bái hạ phòng, lúc này mới có tam đại thánh giả chí tôn xưng hào. Như vậy lao nhân ra ông ta lời nói, tự nhiên là không có sai. Tối tiểu, tại những này tu luyện ngàn năm độ kiếp kỳ lão đạo trong lòng, là tuyệt đối sẽ không hoài nghi câu nói này trình độ chân thật. Nhưng, trên thực tế, ma rơi xác thực đã bắt đầu tại làm xâm lấn chuẩn bị. Như vậy, có trắng thật tiên đoán chính là giả rồi sao? Nghĩ đến đây dặm, mấy cái lao đạo sĩ lập tức thật chặt ngầm miệng lại, sợ nói ra cái gì khinh nhổn tiền bối tiên nhân lời nói tới. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, phải biết, mỗi một người bọn hắn thân phận địa vị đều là không như bình thường, hoặc là nhất môn chi chủ, hoặc là ngọc đỉnh tông bên trong hết sức quan trọng trưởng lão, tùy tiện một câu truyền đi, có lẽ liền sẽ tại tu chân giới bên trong gây nên khẽ đạo sóng lớn mà trời. Là lấy trong lòng đã có cố kỵ, cũng liền không tiện nói chuyện. Ngồi ở một bên tiêu đạo hữu rất là không thú vị nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, làm sao mới vừa rồi còn đàm tiếu thật vui, hiện tại liền lập tức đều biến thành tâm nhiếp. Trên thực tế, hắn cùng những này nhân vật thế hệ trước ở giữa sát thực tồn tại trình độ nhất định khoảng cách thế hệ, mặc dù hắn người là ngồi ở chỗ này, nhưng là một trái tim lại chưa từng thả ở chỗ này. Cũng không có nghĩ qua phát đồng hồ cái gì cao đàm quát luận. Dựa theo hắn ý nghĩ, tại cái này giảm lắng nghe một sẽ chỉ bảo, sau đó liền ra ngoài lại lần nữa nghiên cứu thế nào đơn giản hóa kim đan chế tạo công nghệ. Đối với hắn mà nói, nếu như nhanh chóng đề cao thực lực bản thân, mới là việc cấp bách, mà ma giới a Tại những này các đại lao đội ở trên đầu, còn không dùng đến hắn đến ngọc lòng. Chỉ là, đột nhiên, trong phòng một mảnh trầm tĩnh, càng thêm tràn ngập một câu ngưng trọng bầu không khí, không khỏi để hắn cảm thấy phi thường kiềm chế. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tay nửa ngày, cái này năm cái lao đạo tựa hồ kiên nhẫn, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, con mắt mặc dù mở to, nhưng lại bình tĩnh không lay động, phản phất liền muốn nhập định. Tiêu Văn Bình chờ không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn nhìn về phía A Ma, nhưng mà cái này Ngọc Định Tông oanh ngoãn đệ tử, so sư phụ của hắn còn muốn câu nệ ba phần, hai tay tự nhiên xuống, con mắt nhìn thẳng, từ khi đứng tại kia rậm về sau, đúng là khế động cũng không hề lộ qua. Nếu như Tiêu Văn Bình không phải nhận ra người này, có lẽ thật đúng là coi hắn là làm một viên cây cột. Thâm than một tiếng, phần này tu dưỡng công phu, mình là theo không kịp, hắn trái cùng phải các loại, cùng nửa ngày, hay là không người tiếp lời, đành phải sờ sờ cái mũi, nói, kỳ thật, lấy Văn Bối góc nhịn. Hắn câu nói này nói chuyện, trong phòng bầu không khí lập tức hoạt bát bắt đầu, mấy cái lao đạo ánh mắt đồng thời tập trung đến hắn trên thân. Tiêu Văn Bình đã tinh trước cười một tiếng, trong lòng của hắn thật nhanh vận chuyển, mình điểm này nên kỵ, có cái dám kiến thức, các ngươi mấy cái này lão bất tử đều nhìn ta làm gì, chưa nghe nói qua phao chuyên dẫn ngọc câu nói này a, ta đã ném mặc Các ngươi nhanh xuất ra ngọc điên a. Tiêu đạo hữu có gì cao kiến? Cùng nửa này, Tiêu Văn Bình vẫn một mực mỉm cười không nói, vẻ phụ lão đạo rốt cục nhịn không được hỏi lên. Hắc hắc. Tiêu Văn Bình trong lòng tê khổ, hắn nghẹn ngàng nghẹn, rốt cục biện xuất một câu, lấy vãn bối ở giữa, trong đó tất có biến cố. Biến cố. Chúng lao đạo đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau vô tay khen, không sai, trong đó tất có biến cố. Tiêu Văn Bình một trình, làm sao mình ngôn loạn ngữ một câu, bọn hắn vậy mà như nhận được chỉ bảo, xem như thánh chỉ. Cõi trắng chân nhân tuyệt đối sẽ không có sai, lúc này ma giới nguyên khí khẳng định không có khôi phục. Chỉ là Không biết xảy ra biến cố gì, mới làm đến bọn hắn bất đắc dĩ, nhất định phải phát động đại quân sâm lấn tu chân giới." Huệ Chích tông chủ thở dài một tiếng, nói: "Không sai, nhất định là như thế, chỉ là ma giới bên trong sẽ phát sinh cái gì biến động đâu." Chúng lao đạo ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ đến Tiêu Văn Bình trên mặt. Tiêu Văn Bình trong lòng không ngừng tiêu khổ, ta lại không phải thần tiên, làm sao biết ma giới sẽ phát sinh biến cố gì, đúng, bà bối thần sẽ sẽ không biết đâu. Bất quá, bà bối thần một mực ở chỗ này mở giới, mà lại phạm vi hoạt động của hắn cũng chưa từng đi ra vạn bảo đường, đừng nói là ma giới, chỉ sợ liền xem như cái này một giới sự tình Hắn sẽ không biết, nghĩ đến cái này dặm, Tiêu Văn Bình nhún vai, nói, "Văn bố nghĩ không, ra. Chúng lao đạo nhau nhau gật đầu, đối này biểu thị tuyệt đối lý giải, nếu như Tiêu Văn Bình có thể nghĩ ra, kia mới gọi có quỷ. Địa cầu chúng ta có một câu, gọi là biết người biết ta, trong trận trăm thắng, đáng tiếc, chúng ta chỉ là chi kỷ, lại không biết kia, một trận chiến này, sợ là khó có tất thắng chi tình a. Không phải, tu chân giới hấp thụ trước kia giáo huấn, cái này 3000 năm nay, một mực là hưu sinh giúp tức, các phương chế, chúng ta nhân tộc thực lực mạnh, có thể nói là trước nay chưa từng có, chớ nói những ma tộc này chưa từng khôi phục nguyên khí. Liền xem như những này ma tệ tử nhóm khôi phục miễn khí, chúng ta nhân tộc cao thủ nhiều như mây, đoàn kết nhất trí, cũng chưa chắc liền thua tại bọn hắn. Đúng vậy a, nay không phải tích so. Bất quá, không biết ma giới bên trong đến tột cùng sẽ ra biến cố gì, lao đạo trong lòng tổng là có chút bất an a. Mấy cái lao đạo ở trong phòng một bên uống vào trà thơm, một bên tương hô thảo luận, nhìn cái này tư thế, nhất thời bán hội khẳng định kết thúc không được. Tiêu Văn Bình ở một bên nghe được là buồn ngủ, nghe nói Quảng Đông người có một loại nghệ thuật uống trà, mấy người vây tại một chỗ, một cái lớn ấm trà, có thể trò chuyện một ngày, hẳn là chính là bởi vậy mà đến. Bất quá Mấy người kia công phu hiển nhiên là cao nhiều, mỗi người trước mặt như vậy nho nhỏ một ly trà, mình là đụng cũng không dám đụng, mấy người bọn hắn uống nửa ngày, làm sao còn nhiều như vậy. Chúng bị tiền bối. Tiêu Văn Bình rốt cục nhịn không được, thông suốt đứng dậy, hắn ngẩn đầu lớn ngực, khí vũ hiên ngang, cao giọng quát, "Ma tệ tử nhóm lại như thế nào, cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, đã bọn hắn nghĩ muốn tìm chết, liền để chúng ta tắc thành cho bọn hắn." Hắc <cười> hắc. "Cùng đem bọn này ma tệ tử nhóm tiêu diệt sạch, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đoạt ma tộc địa bàn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này tài hòa đi." Chúng lão đạo hai mặt nhìn nhau, Không nghĩ ra hắn vì sao đột nhiên trở nên như thế hào khí vượng mây, bất quá, muốn tiêu diệt ma giới xâm lấn đại quân, có lẽ có ít khả năng, nhưng là, đánh tôi a. Thiên Nhất tông chủ nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói, Tiêu trưởng lão, tam đại thánh giả trước khi phi thăng từng có tiên huấn, phàm ta tu chân giới con cháu, không thể tiến về ma giới, cho nên, cái này phản công nói chuyện, sợ là. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, hỏi, nói như vậy, chúng ta liền muốn bệnh viên ở vào bị đánh địa vị rồi. Như vậy sao được, người ta tại ma giới xúc tích lực lượng, thực lực đủ rồi, liền đến đánh một lần. Thắng liền đoạt địa bàn để chúng ta tu chân giới trở thành ngàn giặm hoang vu chi khu, nếu là thất bại, bọn hắn liền lui về ma giới, lại lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, vì lần tiếp theo tiến công làm chuẩn bị. Tiêu Văn Bình ánh mắt tại mấy cái lao đạo trên mặt đảo qua, sau đó hỏi, dạng này không về không, đến khi nào mới có thể có một cái kết quả? Hẳn là thật phải chờ tới tất cả tu chân giới đều trở thành ma giới địa bàn, tổ sư gia nhóm mới có thể an tâm a. Thiên Nhất tông chủ cười khổ một tiếng, mặc dù trong lòng đồng ý Tiêu Văn Bình lời nói, nhưng là muốn hắn đưa ra ý kiến phản đối, lại là quyết không khả năng sự tình. Cái này, đã tổ sư gia nhóm lưu lại đầu này hơn thị Chắc hẳn trong đó định có đạo lý, chỉ là chúng ta nhất thời nghị không ra mà thôi. Lần này liền ngay cả nhàn mây lão đạo cũng có chút nói thầm, bất quá, dám dạng này ngay mặt chỉ trích mình tổ sư ra, sợ là cũng chỉ có cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi. Liên quan tới cái này nguyên nhân, lão đạo ngược lại là nghe nói qua một ít. Huệ chết đột nhiên nói, ánh mắt của mọi người cùng một chỗ ngưng tụ đến hắn gương mặt gian ruo kia bên trên, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, nghe nói tại ma giới bên trong, có một loại đặc thù năng lượng, bị ma tể tử nhóm xưng là ma lực. Loại này năng lượng trải rộng toàn bộ ma giới. Nếu là chúng ta người tu chân quá khứ, thu nạp số lượng nhất định ma lực, liền sẽ linh lực mất hết, biến thành cùng ma tệ tử nhóm đồng dạng ma đầu. a Thiên nhất tông chủ kỳ quái hỏi, đạo huynh là làm thế nào biết? trong năm trước, thần mục tộc tôn giả đại nhân đã từng đến thăm bị tông, trong lúc vô tình nói ra. Thiên nhất tông chủ cùng lúc đó thoải mái, nếu là thần mục nhất tộc tôn giả, lời nói tự nhiên không có sai. Đúng, đã ma tộc xâm lấn, là toàn bộ tu chân giới sự tình, như vậy tam đại trí tôn chủng tộc tổng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát Nhàn Mây Lao Đạo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, nếu không, nếu là ma tộc lại lần nữa xuất hiện như kia chín đại ma đầu đồng dạng siêu cấp cường giả, chúng ta tu chân giới chẳng phải là muốn tự thương thảm trọng rồi. Tam đại chí tôn chủng tộc luôn luôn siêu thoát thế tục ở giữa, tự cấp tự túc, nói thật, muốn chỉ nhìn bọn họ xuất thủ, khó a. Trương đạo nhân lắc đầu thở dài. Như vậy, Thiên Lôi cùng ý từ đâu? Huệ chết hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, hỏi. Trong phòng lập tức lại lần nữa bắt đầu trầm mặc, Thiên Lôi cùng, cái này tại tu chân giới bên trong đã vượt ra hết thảy tồn tại, quyết định của nó tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trầm một đạo Hai đạo, ba đạo, ánh mắt mọi người giống như là trước đó hẹn xong, không hẹn mà cùng chuyển qua Tiêu Văn Bình trên mặt. Tiêu Văn Bình lúc trước không tra, về sau dần dần cảm thấy không thích hợp, làm sao bọn này các trưởng bối đều nhìn mình cảm chằm à? Một nghĩ bọn hắn lời nói mới rồi, không khỏi càng thêm phiền muộn, Tiêu Văn Bình một mặt kinh ngạc, giải thích, chúng vị tiền bối, văn bối cũng không phải là xuất thân từ Thiên Lôi cung a, các người nhìn ta làm gì? Xin hỏi Tiêu Đạo Hữu, đối với việc này, Phượng Bạch Đế Phượng Đạo Hữu nhưng từng có cái gì cái nhìn a? Huệ phổ mịt Mở mà hỏi. Từng, cái này, Phượng Bạch Đế ta cùng nàng chỉ là sơ giao hay, có ý kiến đến gì? Văn Bối đương nhiên là không biết. Tiêu Văn Bình vội vàng đẩy cái không còn một mảnh. Sơ Dao, mấy cái lao đạo trông lại nhìn lại, tiểu tử ngươi lựa gạt ai vậy? Bất quá lời nói này thế nhưng là không thể ngay mặt chỉ trích. Chương 199, đối sách, hạ. Thiên Lôi cung mục đích hay là chờ một chút đi, Bích Hà tiên tử đã tiến về Thiên Lôi cùng, nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ hẳn là có thể thám tính đến một chút phong thanh. Thiên Nhất tông chủ cười nhạt một tiếng, đã tính trước nói. Hắn cùng Nhàn Mây lão đạo cùng Bích Hà tiên tử đều là bạn tốt nhiều năm, tương giao thật giấy, tự nhiên minh bạch tính tình của nàng. Nếu là không có có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, nàng cũng không sẽ tự động xin đi reset giặc tiến về. Cho nên nói lời nói này thời điểm, đúng là rất có có lòng tin. Đúng vậy a. Nhà Mây lao đạo quay đầu, hướng về Ngọc đỉnh tông hai cái lao đạo giải thích nói, Bích Hà tiên tử là Phượng đạo hữu sư phụ, ân. Lão đạo sĩ ngâm lại không đúng, lại nói, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa sư phụ, nhưng là cùng Thiên Lôi cung vẫn còn có chút nguồn gốc, cho nên. Nha. Huệ Chết tiên tâm nói, vậy là tốt rồi. Mặc dù Huệ Chết cũng không biết cái kia Bích Hà tiên tử cùng Thiên Lôi cung ở giữa có quan hệ gì, nhưng là đã có thể làm cho thiên lôi chi thể truyền nhân mở miệng kêu một tiếng sư phụ, như vậy cái tầng quan hệ này khẳng định không đơn giản. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Trương Gia Kỳ cùng Phượng Bạch Tỷ đã là kết bạn mà tới. Huệ chết âm thầm đặt đầu, coi bọn nàng hai người tu vi, đi đường như thế nào lại phát ra âm thanh. Rõ ràng là các nàng biết cái này giảm có người, cho nên cố ý coi là. Ân, tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại như thế nhận biết đại thể, không hổ là thiên lôi cung cùng cản không quyền truyền nhân a. Hai nữ sau khi đi vào, Trương Gia lập tức hướng các vị tiền bối thi lễ chào hỏi, mà Phượng Bạch Tỷ chỉ là vén áo thi lễ, liền đối mọi người làm như không thấy. Bất quá cái này rằm cũng không có người sẽ vì này bị chỉ trích. Thứ Thiên Lôi cũng ra, còn như thế giảng lễ phép, đã là phi thường có được, là lấy cho dù hệ chết bọn người niên kỷ đủ để làm nàng tằng tằng tằng Thổ sư cha, nhưng vẫn là đứng dậy còn bán lễ. Làm lễ hoàn tất, Tiêu Văn Bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, "Áo trắng, ngươi biết Tam đại trí tôn chủng tộc lãnh địa ở đâu rằng a?" Phượng Bạch Di đôi mi thanh tú nhíu lại, nói, "Nói tới qua, nhưng không có đi qua. Ừm, nếu như ngươi muốn đi, nhận ra được a." "Không có vấn đề." Phượng Bạch Di trả lời khẳng định nói. "Tốt, nghĩ một chút." Hai ngày nữa ba người chúng ta đi nơi nào dạo chơi?" Tiêu Văn Bình tùy ý nói. Nhàn Mây lao đạo bọn người ở tại một bên nghe được là ngẹn họ nhìn chân trối, chình chình nói không ra lời, Tam Đại trí Tôn chủng tộc lãnh địa, kia là địa phương nào? Tại tu chân giới bên trong, thế nhưng là gần với thiên Lôi Cung Thánh địa à, lại há là ai nghĩ tiến vào liền tiến vào? "Văn Bình, chớ có nói bậy, ngươi muốn tới ba đại thánh địa đi làm gì?" Qua một lúc lâu, nhà Mây lao đạo rốt cục kịp phản ứng, lập tức đứng dậy, nổi giận nói, "Thánh địa?" Tiêu Văn Bình vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ đối với Nhàn Mây lão đạo vấn đề này cảm thấy cực độ không hiểu, sư phụ Đã kia bên trong là Tam đại thánh địa, Đỗ Nhi đương nhiên mau mau đến xem. Ba đại thánh địa như thế nào ngươi đi lung tung địa phương? Lao đạo sĩ si khuôn mặt rốt cục ngẩng lên. A. Tiêu Văn Bình nhiễu nhiễu đầu, quay đầu hỏi, "Áo trắng, nếu là du lịch thánh địa, đương nhiên là du khách càng nhiều càng tốt, ngươi nói là à. Ừm. Phượng Bạch Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. "Sư phụ, ngài nhìn." Áo trắng đều gật đầu. Tiêu Văn Bình cười nói, "Nhan mây lao đạo tức giận đến chừng một cái hai mắt, "Tiểu tử này, vậy mà đem ba đại thánh địa xem như điểm du lịch." Vệ phân ở một bên đồng Phượng Bạch Kỳ mấy cái lão đạo sĩ si nhìn ta. Ta nhìn người, mặc dù không biết Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Thí ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng là thế nào nhìn, đều lộ ra tương đối mập mờ. Chỉ sợ Tiêu Văn Bình nói một câu mặt trời là từ phía tây ra, Phượng Bạch Tỷ cũng sẽ lẽ thẳng khí hùng vì hắn chỗ dựa đi. Trương đạo nhân quay đầu nhìn Trương Nha Kỳ một chút, nhìn thấy con gái nuôi cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, lập tức biết, liền ngay cả mình bảo bối này, nữ nhi cũng không biết Tiêu Văn Bình đánh lấy tính bằng ứng gì, liền hỏi, "Tiêu trưởng lão, ngươi đến ba đại thánh địa có gì muốn làm a? Không sai, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nhan Mây lao đạo cái này mới tỉnh ngộ lại, "Đứng vậy a, tiểu tử này muốn đi kia rầm làm gì?" Muốn nói là thật đi du lịch năm cảnh, đánh chết lao nhân già ông ta đều không tin. Tiêu Văn Bình thu hồi tùy ý thiếu dung, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thâm thúy mà tràn ngập bi thiên yêu người quan tâm. Chúng lao đạo cùng nhau dùng mình một cái, hắn đây là đang làm gì? Diễn kịch à? Chúng vị tiền bối, bây giờ ma giới xâm lấn khắp nơi tức, ta nguyện người đại biểu tộc tiến đến ba đại thánh địa, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Hỗn náo, ngươi tính là gì? Người đại biểu tộc, khẩu khí thật lớn, cẩn thận long tộc một ngụm đem ngươi cho ăn. Nhan mày lão đạo càng nghe càng khí, ngắt lời hắn, phẫn nộ quát: Hắn đối với Tiêu Văn Bình phải trang người đại biểu tộc ngược lại là cũng không thèm để ý, dù sao đây chính là một cái vô thượng vinh dự, nhưng là câu nói sau cùng mới là hắn lý do để phản đối, sợ Tiêu Văn Bình một cái không tốt, bị kia ba đại thánh địa người cho một đao hai đoạn, đây chính là không chỗ khóc lóc kể lệ. Tiêu Văn Bình cười ha ha một tiếng, nói: "Sư phụ, coi như đệ tử không đi, cũng vẫn là phải có người đi à. Vậy cũng không thể là ngươi." Nhan ngây lao đạo ngừng dừng một chút, không tợn nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mới vừa lớn lên nhi tu vi. Kim Đan, chỉ là một cái Kim đệ tử, liền nghĩ đến ba đại thánh địa. Con người đại biểu tộc đâu? Ngươi nói có ai sẽ tin tưởng ngươi đây? Ngươi làm như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết? Không phải. Tiêu Văn Bình đi đến trước nhã kỷ cùng phượng bạch tỷ bên người, đối chúng nhấn nói, có Càn Khôn quyển cùng Thiên Lôi cung truyền nhân tại đệ tử mới bước, dù cho là kia ba đại thánh địa, cũng không dám khinh thường đệ tử. Mọi người không khỏi yên lặng gật đầu, hiển nhiên Tiêu Văn Bình nói không sai, như thế một lời thành thật. Vô luận là ai, nhìn thấy hai cái vị này, cũng sẽ không coi như không quan trọng, cái kia sợ các nàng chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng là chỉ bằng thân phận của các nàng, tuyệt đối không người dám lấy lẫnh đạp địa. Bất quá Nhìn xem đứng tại hai nữ trước đó Tiêu Văn Bình, thấy thế nào đều mang cho người ta một loại cáo mượn oai hùng cảm giác. Ai? cũng được. Nhàn Mây lao đạo bất đắc dĩ thở dài, trải qua điệp tiên tiên cước về sau. Hắn đã biết mình cái này đệ tử mặc dù mặt ngoài khôi hài, nhưng xương rằm lại là một cái quật cửa người, một khi quyết định sự tình, tựa như cái kia lấy được Càn Khôn quyển nữ tử đồng dạng, liền xem như châu chín con cũng kéo không trở lại. Lão nhân ra ông ta càng nghĩ, vẫn là không yên lòng vô cùng, rốt cục nói, không bằng rằng này, lão đạo cùng ngươi cùng đi, đi. Sư phụ, Tiêu Văn Bình có chút miễn mạnh, nói, ngài yên tâm, đệ tử đã nói như vậy, chính là có nắm chắc nhất định, tuyệt đối sẽ không ném lại mặt. Thấy lao đạo sĩ một mặt trầm trở, Cười nói, sư phụ, chẳng lẽ lấy đệ tử ngày xưa hành động, còn không cách nào làm ngài tin tưởng a. Nhan Mây lao đạo có chút một trình, nghĩ đến Tiêu Văn Bình gần nhất thần kỳ biểu hiện, một cái tiếp một cái kỳ tích bị hắn sáng tạo ra, không khỏi nhiều mấy phần tin tưởng. Nhan Vân đạo huynh, thiên mệnh sở định, các có cơ duyên, Tiêu trưởng lão không phải là phạm nhân, ngươi liền thả hắn bay cao đi. Thiên Nhất tông chủ đứng lên, nhẹ nhàng nói một câu. Nhan Mây lão đạo giật mình, rốt cục gật đầu nói, đúng vậy a, chim nhỏ lớn, cuối cùng có một ngày vẫn là phải bay cao. Văn Bình, ngươi liền hảo hảo làm, tuyệt đối không được rơi mật phù môn liệt tổ liệt tông mặt mũi a. Vâng, sư phụ. Ngày đó buổi chiều, Tiêu Văn Bình tại trong tính thất ngồi xếp bằng, đột nhiên Nhàn Mây lao đạo lại lần nữa quang lâm. Sư phụ, ngài tại sao lại đến rồi? Nhàn ngây lao đạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vi sư không yên là ngươi, đương nhiên muốn tới căn dặn vài câu. A? Tiêu Văn Bình kỳ quái nói, ngài không phải tại hôm nay bạch trời đã đã thông báo rồi sao? Hừ, kia là nói cho bọn hắn nghe được, không làm được chuẩn. Nhàn Mây lão đạo khoắt tay chặn lại, nói, a, lai like ngài buổi sáng nói hồi lâu đều là đang nói lão a. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ. Lão đạo sĩ nặng nghề mà hư một tiếng, mà không biến sắc tim không đập, lão nhân ra ông ta nói, ngươi lần này đi, chạm thứ nhất tính toán đến đâu rồi rạm? Ngài nói sao? Đương nhiên là đi thần mục nhất tộc, tại ba lớn trong thánh địa, cũng duy có thần mục nhất tộc nhất dễ nói chuyện, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không vọng khai sát giới, ngươi đi kia giảm, tối thiểu là không có nguy hiểm đến tính mạng địa. Tốt, liền theo sư phụ chi ngôn, chúng ta trạm thứ nhất đi thần mục nhất tộc. Nhan Mây lão đạo thần sắc hơi muội, nói, như vậy, từ thần mục nhất tộc sau khi ra ngoài, ngươi tính toán đến đâu rồi rạm? Ừm. Sư phụ, đến cùng là Long Vương tốt nói chuyện, hay là Phượng Bạch Đi tốt nhàn rồi a? Cũng khó khăn, bất quá vẫn là có khác biệt. Mời sư phụ chỉ điểm. Người gây là gây đến bọn hắn không cao hứng, như vậy Long Vương lớn không được một ngụm đem ngươi nuốt tiến vào bụng rậm, coi như bữa tối, mà Phượng chủ a, liền một ngồi lửa đem ngươi đốt sạch sẽ, ngay cả cái cặn bã cũng còn lại nửa điểm. Tiêu Văn Bình run một cái, làm sao nghe, hai cái này ra hỏa tựa hồ cũng không phải dễ chơi a. Như vậy lấy sư phụ ý kiến, Đồ Nhi dự thi đi chỗ nào cho thỏa đáng? Ngươi muốn nghe vi sư sao? Đúng vậy a, Đồ Nhi là đệ tử của ngài. Không nghe ngài còn có thể nghe ai a?" Nhàn Mây lão đạo lườm hắn một cái, tên đồ đệ này chính là trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng là vừa đến hành động thực tế, liền không đem mình cái lão nhân này lời nói để trong lòng giảm. Tiêu Văn Bình phỏng đoán ra lòng của lão đạo sĩ ý, cười ha ha nói, "Sư phụ, đồ nhi đại đa số thời điểm luôn luôn nghe ngài, ngài nói nhanh một chút, ứng làm như thế nào đi mới điểm an toàn." "Ngươi muốn an toàn a?" "Đúng vậy a." "Tốt, ngươi nếu là ta đồ đệ ngoan, rời đi thần mục nhất tộc về sau, liền." Nhàn Mây lão đạo nhiên đè thấp giọng, một sợi cực nhỏ thanh âm truyền vào Tiêu Văn Bình trong tai, liền tìm một cái tinh cầu không lượi. Hoặc là không có người tu chân tinh cầu, ẩn nấp xuống tới, đợi đến 200 năm sau, trở ra. Tiêu Văn Bình há to miệng, á khẩu không trả lời được nhìn xem nhàn mây lão đạo, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sư phụ của mình vậy mà lại ra như thế một cái. Một cái thiếu không thể lại thiếu chủ ý. Đây là cái gì tốt chủ ý a? Nếu như hắn thật làm như vậy, chẳng phải là muốn bị người đâm cổ sống chửi đồng, dĩ thú 10000 năm rồi sao? Chương 200, ứng biến tri đạo. Sư phụ, ý của ngài là để Đỗ Nhi Lâm trận bỏ chạy. Tiêu Văn Bình do dự một chút, tại âm thanh mà hỏi thăm, Trong âm thanh của hắn có một tia trở mong, hy vọng là mình nghe lầm hoặc là lão nhân ra ông ta đang nói đùa. Khẽ lắc đầu, Tiêu Văn Bình thầm nghĩ khẳng định là mình tính sai. Nhưng mà, hắn lần này bản thân An đuổi vẹn vẹn duy trì không đến 3 phút, liền bị Nhan Mây lao đạo triệt để đánh vỡ. Cái này không gọi lâm trận bỏ chạy, cái này gọi tạm thời tránh mũi nhọn, hiểu không? Nhan Mây lao đạo nghiêm mặt nói, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm ở ý đùa giỡn. Tiêu Văn Bình chấp chớp mắt to, sau một lúc lâu, lộ ra một cái đẹp mắt tiêu dung, nói: "Hắc không hiểu." Nhan Mây lão đạo một trình, sau đó tức giận đến vừa trừng mắt Động tác này là hắn trên địa cầu đối phó mấy cái kia đệ tử chiêu bài động tác, chỉ cần vừa tung ra đến, mấy cái kia đệ tử lập tức là câm như hến. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát giác cái này, bộ mặt biểu lộ đã không cách nào đối tiêu Văn Bình sinh ra bất kỳ lực ý hiếp, bất đắc gì thở dài, nói: "Ai, ngươi tiểu tử này, lấy là anh hùng cứ như vậy dễ làm a." "Sư phụ, ta đương nhiên biết, anh hùng cũng không dễ làm, nhưng là..." Tiêu Văn Bình cười khổ nói, "Nhưng là, ngài nhưng từng làm đệ tử nghĩ tới, nếu như đệ tử dựa theo ý của ngài, giấu đi, về sau còn muốn ta làm sao ra gặp người a?" "Có cái gì không thể?" chỉ cần ngươi nói tại tinh tế truyền thống quá trình bên trong phát sinh ngoài ý muốn, đến một cái không có truyền thống trận tinh cầu, như vậy vi sư đảm bảo, tuyệt đối không người hoài nghi. Nhà Mây lao đạo cười hắc hắc, trên mặt thần sắc lúc này nhìn qua, vậy mà mang một chút âm hiểm cảm giác. Thế nhưng là, Tiêu Văn Bình trong mắt loạn chuyển, sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới một cái lý do, vội vàng nói, thế nhưng là, Trương Nhã Kỳ cùng Phượng Bạch Tỷ đều tại đệ tử bên người a, đệ tử lại muốn thế nào hướng các nàng giải thích đâu? Hừ, thiếu cho ta thừa nước thả câu, ngươi cùng các nàng giữa hai người quan hệ, ta nhìn, khỏi phải vi sư nói đi. Nhàn Mây lao đạo liếc thấy xuyên hắn từ chối cho xiếc. "Ừm, cái này, sư phụ, sáng hôm nay ngại thế nhưng là nói hiên ngang lắm đi ta, không phải để đệ tử không muốn ném mật phù môn liệt tổ liệt tông mà ta. Nếu như đệ tử làm như thế, như vậy chẳng phải là cái gì mặt đều mất hết rồi. Mất mặt." "Hừ." Nhàn Mây lao đạo khinh thường hư lạnh nói, "Mất mặt tổng so bỏ mấy tốt, vì sư lời nói này, nói là cho bọn hắn mấy cái kia lao đạo nghe, đến tại thời trò chúng ta hai người, đương nhiên muốn ăn ngay nói thật." "Sư phụ." Tiêu Văn Bình nhìn xem lão đạo sĩ, đột nhiên thâm tình một tiếng. Nhàn Mây lão đạo bị hắn một đôi tặc nhãn nhìn rừng mình. "Hỏi, điều là cái gì?" Tiêu Văn Bình sẽ tới, nói nhỏ, "Sư phụ, đệ tử hôm nay mới phát hiện, lao nhân ra ngải kỳ thật cũng là rất âm hiểm a." Nhà ngây lao đạo đại phát giận, một cái bàn tay phá quá khứ, chỉ là, một tát này thuần túy là thuộc về loại kia phong thanh lớn, hạt mưa tiểu cái động tác, đến Tiêu Văn Bình trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, ngay cả phía trên một điểm vết bẩn đều không có lao đi. Nhìn xem Tiêu Văn Bình một mặt dương dương đáp ý, dường như đã sớm ngờ tới dáng vẻ, lão nhân ra ông ta bất đắc gì nói, "Nói vậy, cái gì âm hiểm? Cái này gọi nhân chi thường tình, hiểu không?" Tiêu Văn Bình cười hì hì đầu, nói, "Đệ tử hiểu." "Hiểu." Ngươi biết cái gì?" Lao đạo sĩ vẻ giận dữ ẩn hiện, đối với hắn quát lớn một câu, sau đó ậm đạm thở dài một tiếng, nói, "Có lẽ, chờ ngươi đến ta cái tuổi này, thu cái cuối cùng quan môn đệ từ thời điểm, ngươi mới có thể hiểu được." Tiêu Văn Bình tiến lên một điểm, giữ chặt lao đạo sĩ ấm áp đại thủ, nói, "Sư phụ, ta biết, ngài không nghĩ ta sẽ ra chuyện, nhưng là, ta cũng không nghĩ ném ngài tấm mặt mo này à." Nhan mây lao đạo mặt đất ra có chút run dậy một chút, hất ra hắn tay, nói, "Vi sư tấm mặt mo này đáng giá mấy đồng tiền." Lại nói, "Tiểu tử ngươi tại mật giảng trên đại hội biểu hiện, đã đem ta tấm mặt mo này ném sạch, cho nên Ngươi liền không cần để ý lần này, ngươi đứng ra, Vi sư mặc dù tâm hỉ, nhưng càng là lo lắng ngươi. Vâng, đa tạ sư phụ quan tâm. Ai? Lần này, vi sư không cầu ngươi vinh quang cửa nhà, chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự, liền cái gì đều giá trị được. Không nói gì điệu, Tiêu Văn Bình chính là cảm thấy một dòng nước ấm trong lòng rộn rã chảy xuôi, trên mặt của hắn tràn ngập tiêu dung, chỉ là trong hai mắt lại là nhiều một tầng nhàn nhạt hơi nước. Nhẹ nhàng vô vu Tiêu Văn Bình tay, nhàn mây lão đạo một tuyết trắng lông mày bao run bỗng nói: "Hảo hài tử, nói thật, tại lúc trước thu ngươi làm môn hạ thời điểm, Ta cũng là chồng cậy vào ngươi có thể làm rạng rỡ tổ tông, đem mặt phù môn phát dương quang đại." Hắn ngừng một chút, nói, "Nhưng là hiện tại, tại ta lão đầu tử này trong lòng, ngươi có thể hay không trở thành anh hùng, ta cũng không thèm để ý, ta chú ý là ngươi có thể hào hào sống sót." Hắn nhấn mạnh, trầm giọng nói, "Ghi nhớ, Long vượng Cấm Địa cũng không dễ đi, bọn hắn đều là một chút xíu không nói đạo lý, kỷ nộ vô thường ra hỏa, có thể không đi, cũng không cần đi." "Nhưng là ma tộc xâm lấn." Tiêu Văn Bình thì thào nói. "Nhưng là ma tộc lấn." Tiêu Văn Bình thì thào nói. "Xâm lấn liền để bọn hắn nhập đi." Chúng ta tu chân giới thực lực nhất định có thể làm cho bọn hắn thất bại tan tắc mà quay trở về." Nhan ngây Lao đạo chỉnh trọng nói, "Ta biết người trẻ tuổi đều có muốn trở thành anh hùng xúc động. Nhưng là, ta cho ngươi biết, anh hùng thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, 10 triệu năm sau, hết thể trở về với cát bụi, lại có ai sẽ còn nhớ được? Anh hùng à, ai muốn làm liền để hắn đi làm đi, ngươi chỉ cần an phân thủ đã sống sót liền đủ. Sư phụ, đã như vậy, ngài lại vì sao còn muốn ngày nữa đỉnh tinh đâu?" Tiêu Văn Bình ngẩng đầu, hỏi. Nhan Mây Lao đạo lắc đầu, nói, "Vì sư không giống, mặt phù môn trưởng là ta." Ta không thể mất người tổ sư ra mà ta. Vâng, sư phụ, Đỗ Nhi minh bạch. Ừm. Ngươi, ai, làm sao nói hồi lâu, ngươi hay là chấp mê bất ngủ đầu. Nhà mây lao đạo cẩn thận nhìn Tiêu Văn Bình, lão nhân ra ông ta ánh mắt đoạt, vừa nhìn liền biết mình tên đồ đệ này câu nói này chỉ là ứng phó mình mà thôi. Bất đắc dĩ nhìn xem Tiêu Văn Bình, hắn đã là nói miệng đắng lư khô, nhưng Tiêu Văn Bình chính là bất vi sở động. Lão nhân ra ông ta thật sự là có chút cảm giác tâm lực tiểu tụy. Hắc sư phụ. Đỗ Nhi lần này tiền đến, cũng không phải là hành sự lỗ mãng, mà là sớm có dự mưu. Tiêu Văn Bình mỉm cười. Đã tính trước địa đạo sớm có dự mưu chính là sư phụ mới xem tiêu Văn Bình nói xong hướng về nhà mây lao đạo là một lễ thật sâu đồng thời ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi chủ nhân nguy hiểm cứu mạng A nhà ngây lao đạo ngưng mắt quan sát không biết tiêu văn bình muốn để cho mình nhìn thứ gì lãoo nhân ra ông ta thần mục như điện một vòng vòng xuống đến lại là không có chút nào phát giác không khỏi hỏi người muốn nhìn cái gì tiêu văn bình cười khổ một tiếng không ngừng ở trong lòng chửi mắng bảo bối thần chạy đi chỗ nào chết không phải nói có thể tùy thời truyền thống A chính là bởi vì có thần kỳ như vậy bản lĩnh Cho nên hắn mới có lá gan đè xuống cửa biển, tiến đến ba đại thánh địa. Phải biết, vô luận là long hay là phượng, liền coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là trong tu chân giới sinh linh, so với thần đến kia là kém 108.0000 dặm, mình có bảo bối thần ở sau lưng chỗ dựa. Mặc dù chưa hẳn đánh thắng được bọn họ, nhưng chỉ cần có thể tùy thời truyền tống, như vậy tính mệnh tự nhiên là không ngại. Nhưng là, nếu như bảo bối thần làm không được tùy thời truyền tống lời nói, như vậy tính mạng của mình liền không có bảo hộ. Ân, có lẽ là hắn là suy tính một chút sư phụ lão nhân gia ông ta đề nghị. Đúng lúc này Tiêu Văn Bình Linh mẫn cảm thấy không gian bên trong nổi lên một cơn chấn động, hắn tiện tay một thao, trong tay đã là nhiều một đem quỷ đầu đại đao. Hai đao gãy. Tiêu Văn Bình kinh hãi muốn tuyệt hét lớn một tiếng, lập tức cầm trong tay bảo đao xa xa rút bỏ. Bảo đao tại không trung đánh xoế nhi, phản phất là rơi tiến vào trong mặt nước, cứ như vậy tại hư vô không gian biến mất. A. nhà mây lao đạo kinh hãi, thật bản lãnh, mình cũng không có cảm giác đến bất kỳ linh lực ba động, hắn Tiêu Văn Bình là như thế nào mở ra không gian giới chỉ đâu. Bảo Bối Thần, để ta đến vạn bảo đường. Yên lặng, Tiêu Văn Bình đem ý niệm của mình mở đến công suất lớn nhất, nếu như Bảo Bối Thần lại nghe không được Hắn tiêu mó người liền quyết định không đi Long cung vào tổ. Nhan Mây lao đạo trong lòng kinh ngạc, càng là vì chính mình tên đồ đệ này thần kỳ thủ đoạn mà thật sâu bội phục. Lão nhân ra ông ta sợ sờ, sờ rủi xuống tới gương mặt mày trắng, đang nghĩ hỏi thăm đến tụ cùng, đã thấy một sợi kim quang từ Tiêu Văn Bình trên thân phát ra, trong chốc lát, Tiêu Văn Bình thân thể liền đã tại biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh. Lão đạo sĩ nháy nháy mắt, nói lắp một chút miệng rộng, càng ngoắc càng lớn, hắn kia tuyết lông mày mau dần dần bắt lên. Mấy trăm năm qua, lão đạo sĩ lần thứ nhất không còn tin tưởng mình con mắt, hắn phát ra khó mà tin được tiếng thán phục, cái này, đây là có chuyện gì? Vạn Bảo Đường bên trong, Tiêu Văn Bình lòng vẫn còn sợ hai Vô Bảo Bối Thần Sương ngủ trạng thân thể, phàn Nan nói: "Chủ nhân a, ngươi tại sao phải đem thứ cái gì hai đao gậy đưa tới? Ngươi không phải gọi nguy hiểm, cứu mạng a?" Bảo Bối Thần không giải thích được nói, tại cái này một giới chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn cản hai đao gậy sinh vật, cho nên ta mới thanh đao cho ngươi điệp. "Nhưng ngươi biết, hai đao gậy là một kiện không thành thuộc sản phẩm." Tiêu Văn Bình nghiêm mà nói: "Ừm, bất quá, ngẫu nhiên sử dụng hay là không thương tổn phong nhã?" Tiêu Văn Bình nhướng mày, "Được rồi, cùng kính thần đồng dạng, cùng cái này ra hỏa là không có cách nào giải thích, hắn bất đắc dĩ thở dài." Nói, chủ nhân à, ngươi ghi nhớ, về sau ta vừa gọi tứ mạng, ngươi liền trực tiếp đem ta chuyển đưa tới, rõ chưa? Lá đất, ta minh bạch. Về sau, ta cũng không muốn trong tay lại đột nhiên nhiều một cái gì không trọn vẹn thần khí, rõ chưa? Đúng vậy, ta minh bạch. Ân, tốt, hiện tại có thể đem ta truyền tống về đi. Tiêu Văn Bình hài lòng phân phó nói. Bảo Bối Thần cũng không làm bộ, chỉ là hướng về phía Tiêu Văn Bình thổi một ngụm, kim quang lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy không có bóng người, bảo Bối Thần bất mãn nói thầm lấy, cái chủ nhân này thật đúng là khó thực hiện a, vượt nông ngựa cũng sẽ đập tới đuổi ngựa bên trên, ai Chương 201, ngàn năm ước hẹn, thượng. Sư phụ, sư phụ, ngài không có sao chứ? Nhưng tuyệt đối không được làm ta sợ a. Trở lại tinh thất, trong lúc đó nhìn thấy một mặt đờ dẫn nhàn mây lao đạo, Tiêu Văn Bình giật nảy cả mình, làm sao cũng không nghĩ tới một lần buổi biểu diễn tạo thành dạng này thiết tưởng không chịu nổi hậu quả, hắn liền vội vàng tiến lên, sư phụ đâm ngực đập cong lên tới. Ngươi, ngươi là như thế nào làm được? Qua một lúc lâu, nhàn mây lao đạo phảng phất vừa mới tỉnh táo lại, chỉ vào hắn hỏi, cũng không trách lão đạo sĩ thất thố như vậy, lão nhân gia ông ta ngàn mười ngàn năm qua, thứ gì không có được chứng kiến, nhưng là Xem hắn biết, cùng loại với loại này xác định vị trí truyền tống bản sự, lại là chỉ có vượt qua thiên kiếp, lĩnh ngộ tiên linh lực đại thành kỳ cao thủ mới có thể làm được. Tiêu Văn Bình mới bao nhiêu lớn điểm tu vi a, chẳng lẽ hắn hiện tại đã lĩnh ngộ tiên linh lực? Đáp án này lao đạo sĩ thế nhưng là một chút cũng không tin. Mà lại, chỉ cần nhìn Tiêu Văn Bình bộ này cả lơ phất phơ dáng vẻ, toàn thân trên giới không có một chút tiên khí quanh quẩn, phiêu nhiên xuất trần phong độ, làm sao chặt cũng không giống cái đắc đạo tiên nhân a. Sư phụ, đây là đổ nhi một cái bí mật. Tiêu Văn Bình lập tức đem mình tại vạn bảo đường một nhóm nói một lần, đương nhiên, mặc dù là lộ ra bảo bối thần nội tình, Nhưng còn có có nhiều thứ che giấu đi. Bất quá, biết lần này vậy mà lại có một vị thần linh tồn tại, dù cho là nhàn mây lao đạo, cũng không khỏi đất là nghẹn họng nhìn chơ chối. Nếu không phải Tiêu Văn Bình biểu hiện ra không thể tưởng tượng năng lực, lão nhân ra ông ta là vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Nhàn mây lao đạo để Tiêu Văn Bình liệu thấp là người, kia là sợ hắn sơ ý một chút, đắc tội ba đại cấm địa người. Cuối cùng rơi cái chết không có chỗ chôn, bất quá bây giờ a. Nhàn mây lao đạo thay đổi mới chú ý cẩn thận. Cất tiếng cười to, nói, "Tốt, tốt đỗ đệ, đã có này chỗ dựa, như vậy Long Phượng Thánh địa an tâm thoải mái đi thôi." ghi nhớ, tuyệt đối không được rơi vi sư. Không, không muốn rơi sư môn mặt mũi a. Lão nhân ra ông ta hồng quang đời mặt, tôi cười giận rỡ, Long Phượng Tôn giả thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể so thần linh càng tốt a. Đã có một cái thần linh chỗ dựa, như vậy thiên hạ này, hắn đều có thể đi." Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Văn bình chỉnh lý thỏa đáng, tối hôm qua lúc đầu dự định hào hảo cùng Tĩnh Thần Thương thám một chút, như thế nào giải quyết kim đan chế tạo đơn giản hóa vấn đề, nhưng là bị Nhàn Mây lão đạo nháo trò, vậy mà liền nãy quên đi. Nhưng mà, nghĩ lại, đều rồi, dù sao cuộc sống sau này còn dài mà đã xác định mình có thể tùy ý truyền tống, như vậy kim đan vũ khí chế tạo cũng liền không còn là lửa xém lông mày sự tình. Rũi lưng một cái, mở ra đại môn, đột nhiên thấy hoa mắt, một cơn hương gió đập vào mặt. Tiêu Văn Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, một bộ hoa sắc sinh hương thân thể mềm mại đã đầu nhập vào trong ngực của hắn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Văn Bình bằng vào cảm giác của mình, có thể cảm giác được rõ ràng trong ngực của mình là một vị nữ tính thân thể mềm mại, nhưng là, tại hắn chỗ nhận ra nữ tính bên trong, tựa hồ cũng không có như này mở ra cá tính đà ta. Chậm rãi kéo ra cùng trong ngực bộ dáng khoảng cách, Tiêu Văn Bình kinh hô lên, áo trắng. Không sai. Tại trong ngực của hắn, chính là xảo cười nhẹ nhàng phượng bạch đi, tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt bên trên treo cực kỳ hiếm thấy một tiêu mị tiếu, như là tán lạc ánh nắng lóa mắt xinh huy. "Ngươi, áo trắng, ngươi làm sao rồi?" Nhưng mà, phượng bạch đi dạng này kỳ lạ cử động, mang cho Tiêu Văn Bình cảm giác đầu tiên lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lách Diễm vô cùng phượng bạch đi làm sao đột nhiên giống biến thành người khác như? Nhưng là, Tiêu Văn Bình nuốt nước miếng, nói thật, dạng này phượng bạch ấy, thật sự là làm cho người phạm tội a. Một cỗ hương đập vào mặt, hắn như say như dại, dần dần, trên người hắn một nơi nào đó không bị khống chế cao cao phùng lên. Con tốt, thần chí của hắn còn tính là có như vậy một chút thanh minh, biết lúc này là quang thiên hóa ngày phía dưới, có chút quá khác người hành vi là tuyệt đối không làm được. Miễn cưỡng khống chế lại mình đầy ngập nhiệt liệt tình hoài, Tiêu Văn Bình nói khẽ, "Áo trắng, hiện tại không được, đợi buổi tối được chứ? Ban đêm làm chi?" Một đạo lạnh buốt đến cực điểm thanh âm từ mặt trước chuyển đến. Tiêu Văn Bình một trình, thanh âm này, rất quen thuộc a, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng ở, trước mặt mình, đứng một cái khác áo trắng, lúc này mặt ngọc rét lạnh như sương, trong đôi mắt càng làn nỗi giận và phẫn. "A, cái này, cái này" Tiêu Văn Bình đầu góc nhất chuyện, đột nhiên chỉ vào ủy lại ngực mình ôm chặt không thả cái kia Vượng Bạch Đĩ kêu lên, "Điệp tiên, người là điệp tiên." "Đúng vậy a, chủ nhân, điệp tiên rất nhớ người a." Điệp tiên cười hiểm như hoa, lại đem đầu thật sâu vùi sâu vào trong ngực của hắn. Áo trắng, đừng nóng giận, ta coi là cái kia là người a." Tiêu Văn Bình liên tục cười khổ, muốn hất ra mang cố kia ấm áp thân thể mệt mỏi, lại là có chút không đỡ, đành phải đi đầu giải thích. "Hử, là ta, là ta là được rồi." Vượng Bạch Đĩ lời nói đột nhiên dừng lại, trên mặt của nàng bay qua một tia xinh đẹp đỏ ửng. Tiêu Văn Bình nhìn Tại dạng này tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra như vậy biểu lộ, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì đó tâm động. Ta vừa rồi tính toán, đột nhiên có cảm ứng, chạy đến xem xét. Liền thấy, liền gặp được ngươi không có làm chuyện tốt. Phượng Bạch Y khẽ cắn hàm răng, nói ra mình ý đồ đến. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, Điệp Tiên tại hóa hình thời khắc, hấp dẫn Phượng Bạch Y máu tươi, tự nhiên mà vậy liền cùng nắng có tâm điện cảm ứng, nếu là khoảng cách xa xôi, tự nhiên không cảm giác được, nhưng bây giờ Điệp Tiên độ đến cửa chính miệng, đương nhiên là cảm ứng được. Hắn nhìn xem Phượng Bạch Y trên mặt hiếm thấy đỏ ứng, trong lòng hơi động, đại thủ đột nhiên tại Điệp Tiên phía sau bắt đầu rướn về. Từng Điệp tiên hít mắt, tại Tiêu Văn Bình trong lòng phát ra cực kỳ thoải mái dễ chịu tiếng dĩ. Mà Phượng Bạch Tí sắc mặt lại là càng ngày càng đỏ, trong mắt đều là một mảnh vẻ thẹn thùng. Tiêu Văn Bình lập tức hiểu được, lòng này tính tự cảm ứng nguyên lai là tương thông, chỉ cần tại khoảng cách nhất định phía dưới, mình nối điệp tiên động thủ động cước, Phượng Bạch Tí quả nhiên là cảm động thân thụ. Nghĩ đến nơi dặm, Tiêu Văn Bình lại buồn cười chi hơn, trong lòng không khỏi có vẻ đắc ý. Đột nhiên, trong hai truyền đến nhàn mây lão đạo cười âm, hai người bọn họ lập tức ngộ lại, Tiêu Văn Bình thu hồi con kia quấy phá đại thủ, thần lắng nghe. Nơi xa Hệ chết đám người thanh âm lần lượt vang lên, bọn hắn quả nhiên là kết bạn mà tới. Tiêu Văn Bình ánh mắt ở bên người Phượng Bạch Kỳ trên mặt tuổi qua, trên mặt của nàng hồng ha tận đợi, đã là hoàn toàn khôi phục bình thường. Ám thầm thở phào nhẹ nhóm, đều nói chỉ cần là nữ nhân liền có diễn trò thiên phú, xem ra câu nói này quả nhiên không sai a. Nói khẽ với Điệp Tiên phân phó một câu, Điệp Tiên tâm không cam lòng, tình không muốn buông ra tay nhỏ, theo sát lấy Tiêu Văn Bình sau lưng, nên đón tiếp lấy. Đi qua một chỗ ngõ rác, vừa gặp được chết bọn người. A. Phượng. Phượng Đạo Hữu. Nhìn thấy Tiêu Văn Bình cùng Điệp Tiên nhịn người, hệ chết cũng đang muốn làm lễ lại trông thấy Điệp Tiên một mặt không thích tiểu nữ nhi biểu lộ, cũng không khỏi kinh dị không thôi, cái này Phượng Bạch Tỷ làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này? Gặp qua chúng vị tiền bối, Tiêu Văn Bình cung kính thi cái lễ, phía sau hắn Điệp Tiên cũng là cố mà làm thi lễ một cái, như vậy ngạo khí ngược lại là cùng Phượng Bạch Tỷ có mấy phần giống nhau. Điệp Tiên, đi theo Trương đạo nhân sau lưng Trương Nhã Kỳ trong mắt thần quang lóe lên, đột nhiên hỏi. Tiêu Văn Bình cười lớn một tiếng, hay là nữ nhi ra tâm tư linh mẫn, nhìn ra trong đó huyền cơ. Điệp Tiên, nhàn mây lão đạo cũng là quát to một tiếng, cả giận nói, ta không phải muốn tốt cho ngươi sinh giữ nhà à? Làm sao nhất truyền quổng, ngươi liền tự tiện chạy đến đây rồi." Điệp Tiên hì hì cười một tiếng, trốn đến Tiêu Văn Bình phía sau, đối với lao đạo sĩ lửa giận bỏ mặc, nếu như Tiêu Văn Bình không tại, nàng đương nhiên không dám cùng lao đạo sĩ đình nưu, nhưng bây giờ à "Hừ hừ," nàng khỏe miệng hơi vẻ lên, "Ta là chủ nhân sủng vật, cũng không là sủng vật của ngươi a." Sừng cong chỗ, bóng trắng lướt lên, phượng bạch đi đi ra. Lần này, ai cũng biết, đi theo Tiêu Văn Bình sau lưng, không phải vị này tiên lôi cung chủ nhân. Tiêu Văn Bình hướng về vệ chết bọn người giải thích điệp tiên lai lịch, khi biết điệp tiên đã nhận Tiêu Văn Bình làm chủ về sau, Vệ chết đám người trên mặt không khỏi nổi lên một trận lúng túng. "Tiên bối, có gì không ổn ạ?" Tiêu Văn Bình tự nhiên nhìn ra được nét mặt của bọn hắn, kinh ngạc hỏi. "Cái này?" Huệ Phổ suy nghĩ một chút, nói, "Tiêu đạo hữu, ngươi lần này tiến đến Long Phượng Thánh địa, dự định mang điệp Tiên Đồng hành a?" "Kia là tự nhiên." Tiêu Văn Bình không chút khách khí đáp. "Ừm, nếu là lấy Lao đạo ý kiến, hay là không muốn đồng hành cho thỏa đáng. Vì cái gì?" "Bởi vì ngàn năm ước hẹn." Nhan mày lão đạo ở một bên bất mãn trừng mắt liếc Diệp Tiên một chút, nói, "Lần này ma tộc xâm lớn, lão chừng khẳng phải cùng đám yêu quái liên thủ ngăn định. Cho nên cô ý không đem điệp giải lụa tiên tới. Nhưng là tiểu gia hỏa này tu luyện có thành tựu, cũng dám mình lén lút đến, thực sự là. Ai, to gan lớn mật a. Sư phụ, cái gì là ngàn năm nữa hẹn a? Ngàn năm nữa hẹn là tại hơn 1000 năm trước, từ Long Vương Phượng Chủ đưa ra, hy vọng nhân tộc cùng yêu quái hai tộc sống chung hòa bình. Ngay lúc đó các lộ yêu vương đưa ra, muốn nghị sống chung hòa bình, nhân tộc liền không thể thu yêu quái tinh linh vì chính mình người hầu. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính đạt tới tương hố địa vị ngang hàng. Không thể tu yêu quái là buộc. Có quy định như vậy a? Tiêu Văn Bình ánh mắt chuyển qua Trương đạo nhân trên thần, lúc trước chính là vị lao đạo sĩ này để cho mình nhận lấy được tiên, hắn làm sao một câu cũng không đề cập tới a. Trương đạo nhân hơi đỏ mặt, nói: "Mặc dù mọi người mặt ngoài đều đồng ý chuyện này, nhưng là tự mình rằng a, Ân, nhận chủ sự tình, hay là thường có phát sinh, điệp tiên sinh mệnh lực yếu kém, hóa hình không dễ, muốn vượt vào chính nàng ngăn cản thiên kiếp, 89 phần 10 là ngăn không được. Cho nên a, nguyên lai Tiêu đạo hưu đã từng giúp điệp tiên ngăn cản qua một nửa thiên kiếp. Kia thật là công đức vô lượng a." Huệ chết nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đúng vậy a, đã như vậy Nếu là lại có người tiến hành lên án, Tiêu Đạo Hữu cũng nhưng không cần để ý. Huệ Phổ cũng là yên tâm sự tình, không còn vì đó lo lắng. Chương 202, ngàn năm ước hẹn, hạ. Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, hỏi, làm sao? Ngăn Cản Thiên kiếp lại có cái gì kỳ quái? Huệ Phổ cười khổ một tiếng, chuyện này thật sự chính là có phần khó mở miệng, hắn thở dài một tiếng, rốt cục nói ra trong đó duyên cớ. 1000 năm trước, nhân tộc thịnh vượng, có bộ phân độ kiếp kỳ đỉnh cấp các cao thủ vì ngăn cản thiên kiếp bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái biện pháp, chính là bốn phía nhàu lấy được ly hợp kỳ tà hưu tộc cùng tinh quái nhất tộc, sau đó thi triển thủ đoạn bước bách bọn hắn nhận chủ. Sau đó, nhân tộc người tu chân sẽ ban thưởng bảo vật trang bị, toàn lực vũ trang những người hầu này nhỏ. Ngay tu dặm, càng là truyền thụ các loại đạo pháp, đem hết toàn lực tăng lên bọn hắn thực lực. Đợi ngày sau thiên kiếp đến đến thời điểm, điều động những này phá hôi đi trước ngăn cản thiên kiếp, mình thì ở phía dưới nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì ký kết quan hệ, đám yêu quái cho dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng vô pháp chống cự, đành phải toàn lực ứng phó. Cùng những này cái gọi là bọn người hầu đều vong tại thiên kiếp dưới, bọn hắn lại lần nữa ra tay, như thế quá quan tỉ lệ thì tăng lên rất nhiều. Tại kia một đoạn thời gian ngắn, nhân tộc cao thủ vượt qua thiên kiếp số lượng gia tăng nhiều, mà đồng dạng, yêu tộc cùng tình quái nhất tộc bên trong lý hợp kỳ cao thủ thì làm chi bạo giảm. Tình hình như vậy nếu là cứ như vậy phát triển tiếp, đối với yêu tộc cùng tình quái nhất tộc đem sẽ tạo thành không thể bù đắp tổn thương. Thế là, các yêu vương thấy tình thế không ổn, lập tức liên hợp lại, tụ tập đại quân, muốn cùng nhân tộc đến một trận toàn phương diện tiếp xúc thân mật. Mà cùng lúc đó, nhân tộc bên trong chúng hơn cao thủ cũng là không cam lòng như thế, dạng tụ tập lực lượng đại, chuẩn bị bằng vào thực lực đến nói chuyện. Đương nhiên, người yêu hai trong tộc cũng có ánh mắt lâu dài hả người quyết sức quá nhiều việc này, nhưng bọn hắn người quả thế nhỏ, tại quần tình huyên náo phía dưới, lại là không dùng được. Mắt thấy trong tu chân giới một trận trời đại hạo kiếp tức sẽ xuất hiện thời khắc, rốt cục có người từ đó nhúng tay. Lúc này, Long Vương cùng Phượng Chủ khó gặp hiện thân ra, tại hai cái vị này trí tôn uy áp mạnh mẽ dưới, các yêu tộc cuối cùng vẫn là tại nhân tộc đáp ứng không cưỡng bác nữa yêu quái là buộc về sau, lựa chọn giản xếp hòa thỏa, ai đi đường nấy. Bất quá, nhân tộc cùng yêu quái quan hệ trong đó cũng theo đó ác liệt bắt đầu, chẳng đến 200 năm trước, lão một nhóm người tu thăng tiền thăng tiền, tử vong chết đi, quan hệ của phương mới có chỗ cải thiện. Gần trăm năm nay, Tại một chút có kiến thức sâu rộng thấy xa nhân tộc cùng yêu vương tận lực hành động dưới, sau mới dần dần khôi phục lẫn nhau vãng lai. Nhưng là khôi phục vãng lai, cũng không đại biểu từ đây không ngăn cách nữa, nhân yêu hai trồng tộc quan hệ so với 3000 năm trước, kia là kém hơn hứa nhiều. Vì cảm kích Long Vương cùng Phượng Chủ ngăn cản lần này tu chân giới hạo kiếp, các tộc trưởng giả liền đem cái này một thước định xưng là ngàn năm ước hẹn. Tiêu Văn Bình giống như là nghe cố sự đồng dạng, nghe xong hắn giảng thuật, sau đó kinh ngạc nói: "Cái này, cái này cũng tại qua phân đi." Hắn cúi đầu nhìn tựa sát mình niệm tiền, loại kia nhu thuận vẻ lại có người sẽ để cho tốt như vậy yêu quái đi ngăn cản tiên tiếp, bọn hắn làm sao bỏ được đâu. Ân, nếu là đổi lại đêm Trăng Lang Vương kia còn tạm được, viên kia lớn đầu sói, trông thấy liền đau đầu, để hắn đi ngăn cản tiên tiếp mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy à, trời sinh văn vật, chỉ cần có linh trí, hết thể chính là bình trời. Nhan Mây lão đạo nghiêm mà nói. Tiêu Văn Bình sững sở, lấy mình đối sư phụ khắc sâu hiểu rõ, lão nhân ra ông ta làm sao lại có dạng này không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ đâu. Đương nhiên, đối với yêu quái đến nói, ý nghĩ như vậy tự nhiên là khẳng định chính xác. Nhưng là Như đứng tại nhân loại góc độ nhìn lại, thu mấy cái yêu quái làm vì chính mình phá hôi, tuyệt đối là có thể thông cảm được sự tình. Đặc biệt là những người tu đạo này, liền ngay cả ngoại môn đệ tử cũng chưa từng để ở trong mắt, liền lại càng không cần phải nói cái gì đi thương hại yêu quái. Cho nên, lão đạo sĩ thuyết Pháp như vậy, xác thực ngoài dữ liệu, hẳn là lão nhân gia ông ta lại tại làm bệ ngoài công phu. Quả nhiên, nhà mây lão đạo sau khi nói xong, đối Tiêu Văn Bình nói, ngươi ghi nhớ câu nói này, đến thần mục nhất tộc, muốn bao nhiêu nói hai lần, thần mục tộc là tam đại chí tôn bên trong coi trọng nhất hòa bình nhất tộc, đến kia rạng, ngươi muốn bao nhiêu nói hòa bình Tiêu Sách chém chém rít rít một loại lời nói, "Minh mà chưa." "Ừm." Tiêu Văn Bình trung điệp lên tiếng, "Quả nhiên không ngoài sở liệu, sư phụ lao nhân ra ông ta là đang tính kế người khác." "Bất quá, mang theo Điệp Tiên cùng đi, bao nhiêu cũng là phiền phức, chèo đến người khác hiểu lầm, liền không tốt, lấy lao đạo ý kiến, hay là mời Điệp Tiên tạm cư bị tông, cùng Tiêu đạo hữu trở về về sau, lại gặp nhau không mượn." Huệ chết trầm ngâm một lát, đưa ra đề nghị của mình. Tiêu Văn Bình trong lòng một trận rõ dự, đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm lạnh như băng nói, "Không sao." Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Bạch Di đứng xuôi tay, thần thái tự nhiên, Điệp Tiên đại hiệp vội vàng nhảy đến vượng Bạch Tỷ bên người, giữ nàng lại tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là tiêu dung, một bộ tìm được chỗ dựa đắc ý biểu lộ. Mọi người nhìn không được cười lên, nhìn điệp tiên bộ dáng này, cũng không biết đến tột cùng ai là chủ nhân của nàng. Huệ chiếc khẽ lắc đầu, cũng liền không tại ngăn cản, điệp tiên cùng phượng Bạch Tỷ như thế giống nhau, nếu là nói không hề quan hệ, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Lôi cung truyền nhân a, tự nhiên là không nhận ngàn năm ước hẹn quảng. Mặc dù không dám đánh 100% cam đoan, nhưng là, đoán chừng không có một cái yêu vương sẽ làm một con không có ý nghĩa điệp tiên thăng chỉ trích Thiên Lôi cùng. Tôi đều, liền ngay cả hệ chết chính bọn hắn cũng là không dám. Tại huệ chết đám người hộ tống dưới, bọn hắn đi tới Ngọc đỉnh tông phía sau núi một cái truyền tống trận. Cái này truyền tống trận cũng không có hướng ngoại công mở, ngày thường dặm cũng chưa từng mở ra, chỉ cung cấp cho cực kỳ khách nhân tôn quý nhóm sử dụng, xem như Ngọc đỉnh tông một cái tài sản riêng. Cho nên, khi Tiêu Văn Bình bọn người đạp lên truyền tống trận thời điểm, có thể nói là lẫnh lẫnh thanh thanh, cùng trời đỉnh tinh bên trên những cái kia kính người hết chỗ truyền tống trận đại tướng các Hướng về nhàn mây lão cùng đầu, Tiêu Văn Bình lớn tiếng kêu lên, "Xuất phát." Phượng Bạch Đi không hướng hắn một cái, "Quỷ gì?" Có bản lĩnh chính ngươi phát động trận pháp a. Bất quá, trước mặt nhiều người như vậy, nàng hay là nhận xuống dưới, ngưng tụ tâm thần, một cỗ thiên lôi chi lực chậm rãi tăng dần ra, tự sắc quang mang tại trên truyền tống trận từng chút từng chút sáng lên, không thành truyền tống trận linh thạch cực phẩm cũng bắt đầu phát huy bản thân năng lượng. Ngoanh một tiếng oanh minh nhẹ vang lên, trong trận ba người một yêu đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng lao đạo liên tục gật đầu, Thiên Lôi cung quả nhiên là danh bất hư chuyển, nhìn xem, liền ngay cả truyền tống trận sử dụng đều là không giống bình thường, thế như thế to lớn, tuyệt vô cận hữu a. Bình cẩn thận từng ly từng tí nhìn chú lên vượng Bạch Đí biểu lộ. Phần sát chuyên chú, bất quá, ánh mắt của hắn thanh thuần, cũng không một chút khinh nhẫn chi ý. "Văn Bình, người làm sao rồi?" Sau một lúc lâu, Trương Nha Kỳ rốt cục hỏi lên. "Ừm, còn nhớ rõ lần trước truyền tổng A. Lần này lại có thêm một cái đặc tiện, ta đang lo lắng vượng Bạch Đế có thua." Trương Nha Kỷ khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp nhỏ, "Thú Lôi Châm, ta biết, nếu như áo trắng không được, ta lập tức dùng." Tiêu Văn Bình gật đầu tỏ ra hiểu rõ, kỳ thật hắn cũng không phải là rất lo lắng, mình đã sớm ở trong lòng cùng bà bối thần thành lập liên hệ, một khi xuất hiện cái gì nguy hiểm tình trạng, lập tức cùng nguy hiểm. Trương mang theo mọi người chạy trốn tới Vạn Bảo đường lại nói, "Không cần." Phượng Bạch Tỷ đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, lạnh lùng nói một câu, À, áo trắng, ngươi sao có thể mở to mắt đâu? Ngươi, ngươi còn biết nói chuyện rồi?" Tiêu Văn Bình kinh hãi, trong lòng hết sức kỳ quái. Lần trước đến thời điểm, vẹn vẹn ba người Phượng Bạch Tỷ liền lộ ra phi thường phi sức, trên đường đi đừng nói nói chuyện, liền ngay cả phân thần một chút cũng là không dám, làm sao bây giờ thêm một cái đột tiên, nàng ngược lại lộ ra tài giỏi có hơn rồi. "Ngươi?" Phượng Bạch Tỷ nhìn hằm hằm hắn một chút. Phốc. Trương Gia Kỳ không được cười lên nói, chúc mừng tỷ tỷ thần công lớn tiến vào. Tiêu Văn Bình định mắt nhìn đi, Phượng Bạch Đi có tựa hay là dừng lại tại Kim Đan Sơ cấp cảnh giới, cũng không có chút nào nhảy lên dấu hiệu a. Thiên Lôi Phủ. Phượng Bạch Đi khẽ gật đầu, vươn xuống một câu, lại lần nữa nhắm mắt lại, không để ý tới không hỏi với hắn. Tiêu Văn Bình bừng tỉnh đại ngộ, Phượng Bạch Đi tại vì Thiên Lôi Phủ quán thâu năng lượng thời điểm, nhất định phải đem Thiên Lôi chi lực áp xúc tại nhỏ nhất hạn độ bên trong, đối với năng lượng trường không yêu cầu cực cao, Phượng Bạch Đi mỗi ngày đều muốn quán thâu nói, một lúc sau, đối với Thiên Lôi chi lực thao túng tự nhiên là có bay vọt tính tiến bộ. Là lấy Nàng có khả năng thao túng tổng năng lượng mặc dù vẫn là như vậy nhiều, nhưng là, thao túng thủ pháp lại có vẻ thuần thục rất nhiều, mỗi một phân thiên lôi chi lực cũng đều đạt tới cực cao ứng dụng hiệu suất. Như thế tính ra, nàng có thể tại truyền tống thời khắc, ngẫu nhiên phân phân thần, trò chuyện cái gì, cũng liền chẳng có gì lạ. Đã không cần lo lắng có nửa đường rủi ro nguy hiểm, Tiêu Văn Bình cũng liền buông lòng tâm tình, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, "Nhã Kỳ, kỳ thật lấy ngươi năng lực cũng có thể thử một chút tinh tế truyền tống." "Ừm, không có khả năng a, nghĩa vụ cùng chủ đều nói qua, muốn thao túng tinh tế truyền tống đại trận, tối thiểu cần nguyên anh kỳ tu vi." Đôi mắt đẹp của nàng tại Phượng Bạch Tỷ trên thân thôi qua, nói: "Đương nhiên, Phượng Tỷ tỷ là thiên lôi cùng truyền nhân, có được thiên lôi chi thể, tự nhiên là 10000 có một ngoại lệ." Tiêu Văn Bình cười một tiếng, nói: "Ngươi nói không sai, áo trắng Sở Dĩ có thể thao túng tinh tế truyền tống đại trận, cũng là bởi vì nàng sử dụng tiên lôi chi lực, loại này năng lượng cũng không phải là phổ thông người tu chân linh lực có thể so sánh, cho nên mới có thể tại Kim Đan cảnh giới làm được nguyên anh kỳ mới có thể làm đến sự tình, nhưng là, ngươi cũng giống vậy à? Ta. Trương Kỳ đẹp mắt đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói: "Ta cũng không phải linh thể chi thân." A. Ngươi nói là Càn Khôn Quyển. Đối với nàng nhạy cảm tư duy phản ứng, Tiêu Văn Bình là hết sức hài lòng, nói, "Không sai, Càn Khôn Quyền là thế gian trí bảo, năng lượng của nó đẳng cấp hoàn toàn không kém tiên lôi chi lực, nếu như ngươi lợi dụng Càn Khôn Quyển bên trong ngũ hành chi lực, hẳn là cũng có thể làm được." Trương Nhã Kỳ chậm rãi gật đầu, nàng túi đầu, nhẹ nhàng sờ vướt cổ tay bên trên Càn Khôn Quyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một chốc, trước mắt quang hoa lóe lên, hào quang màu tím đều thu liễm, bọn hắn đã xuất hiện tại một cái truyền tống trận bên trong. Chương 203: Huyền cảnh. Đến, chúng ta đi xem một chút thần mục nhất tộc là cái gì bộ dạng đi. Tiêu Văn Bình hét lớn một tiếng, dẫn đầu nhảy ra chuyển tông trận, nhưng mà, hắn dương mắt xem xét, lại là ngẹn họng nhìn chân trối, rốt cuộc nói không ra lời. Trương Nhã Kỳ sau đó đu theo, nhìn thấy Tiêu Văn Bình bộ dáng này, không khỏi nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Tiêu Văn Bình chỉ lên trước mặt kia phiến hoang vũ trụ địa, lấy một loại cực độ giọng hoài nghi hỏi, chẳng lẽ, đây chính là ba đại thánh địa một trong a? Ở trước mặt của hắn, là một mảnh ngàn dặm hoang mạc, không sai một mảnh không thấy dấu chân người từ từ cắt vàng. Mặc dù hắn cũng không có đến thần mục nhất tộc, cũng không có tự sư môn trưởng bối kia rằng đã nghe qua cái gì đối với ba đại thánh địa miêu tả. Nhưng mà, liền xem như chỉ dựa vào tự giác, hắn cũng biết, cái này giặm rất không có khả năng là thần mục nhất tộc địa bàn. Thần mục nhất tộc không phải danh xưng sinh mệnh khởi nguyên nhất tộc à, chẳng lẽ bọn hắn vậy mà lại ở tại nơi này cái chim không đẻ trứng địa phương? Tiêu Văn Bình kinh dị không thôi hỏi đến, cái này, Trương Gia Kỳ cũng là một mặt do dự, thần mục nhất tộc là yêu thích hòa bình cùng sinh mệnh chủng tộc, nếu như nói bọn hắn chọn tại cái này giặm ở lại, kia cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Văn Bình lông mày cau chặt, ở nơi này Đừng nói là thần mục nhất tộc cái này cùng siêu phàm thoát tục nhân vật, coi như là chính hắn cũng không nguyện ý ở lâu, kêu lại là chuyện gì xảy ra đâu? Qua một lúc lâu, Tiêu Văn Bình mặt mũi tràn đầy ngương trầm nói, "Ta biết, từng ma tộc, nhất định là bọn hắn tới qua." Tiêu Văn Bình chém đinh chắn sắt nói, "Cái gì? Trương Nhã Kỳ kinh hãi, vì cái gì nói người của ma tộc đến đây? Nghĩ không ra ma tộc lực lượng vậy mà cường đại như vậy, ngay cả Tam đại trí tôn chúng tộc cũng không là đối thủ, không được, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về, đem tin tức này nói cho sư phụ bọn hắn." Tiêu Văn Bình dồn nói, "Thần sao?" Trương Gia Kỳ bán tín bán nghi ngờ với, cái này suy luận tựa hồ càng thêm không đáng tin cậy một điểm. Ở một bên ngồi xếp bằng, toàn lực động công khôi phục nguyên khí vượng Bạch Đế cũng nhịn không được nữa, nàng mở ra mắt phượng, liễu trá một tiếng, chạm trung chuyển. Bên trong, chuyển trạm. Tiêu Văn Bình há to miệng, truy vấn, ngươi nói là, cái này bên trong là chạm trung chuyển. Vâng. Phượng Bạch Đế tích chữ như vàng, nhắm lại đôi mắt đẹp, tiếp tục khôi phục tiêu hao địa nguyên khí đi. Nha. Ta minh bạch. Điểm tiên, ngươi nhìn, cái này rằm mặc dù cũng là thông hướng thần nhất tộc truyền thống trận, nhưng là do ở đường xa quá dài, không cách nào lập tức đến, cho nên mới sẽ có những ngày nửa đường nghỉ ngơi địa phương, ngươi hiểu rồi sao?" Tiêu Văn Bình trái phải nhìn quanh một chút, rốt cục vẫn là lựa chọn đối điệp tiên giải thích. "Ừm, hiểu." Điệp tiên đắc ý gật đầu, vô luận chủ nhân hỏi cái gì, một mức xác nhận, liền tuyệt đối không có sai. Trương Nhã Kỳ ở một bên mỉm cười, góp thú nhẹ gật đầu. Tiêu Văn Bình ánh mắt từ ba người các nàng trên mặt một tung bay qua, Trương Nhã Kỳ cùng điệp tiên xảo cười nhẹ nhàng, cảnh đẹp ý vui, liền ngay cả nhắm mắt mà ngồi vượng Bạch Ty cũng tại miệng toát ra một điểm nhàn nhạt ý cười. Tiêu Văn Bình mượn dỡ, ngẩng đầu nhìn trời, Kia đẩy trời cắt vàng phảng phất cũng đột nhiên trở nên tươi đẹp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập ấm áp, chỉ cần các nàng tại bên cạnh mình, cái gì ma tộc xâm lớn, cái gì cầu tiên đại đạo, liền phảng phất trở nên không quan trọng gì. Có lẽ, thật tìm một cái không người tin cầu, không để ý tới thế sự qua cả đời này, cũng là một cái lựa chọn tốt đâu. Như vậy, sư phụ lao nhân ra ông ta đề nghị thứ nhất có phải là cần muốn suy tính một chút đâu? Lại là một đạo hào quang màu tím hiện lên, một cái mới trên truyền tống trận xuất hiện Tiêu Văn Bình đám người thân ảnh. Đến. Phượng Bạch Di nói khẽ, "Thần sao? Ngươi khẳng định Tiêu Văn Bình ôm một tia thái độ hoài nghi hỏi, đây đã là ngươi đã nói lần thứ ba. Phượng Bạch tí lạnh lẽo một gương mặt, lạnh lùng tốt, nếu như bọn hắn còn không ra, chúng ta liền hủy mảnh này sanh hóa. Tiêu Văn Bình một trinh, yên lặng gật đầu, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, mặc dù thủ đoạn là có chút cực đoan, nhưng là tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, cũng là đáng nếm thử. Dù sao thần mục nhất tộc mặc dù lợi hại, nhưng là tại tu chân giới bên trong uy danh vô chuyển bá thiên lôi cung càng không phải là ăn chay. Trên thực tế, muốn tìm được thần mục nhất thánh địa hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Dựa theo huệ chết thủ chủ lời nói, những người này hiện đang ở tinh cầu tại một cái loại cực lớn trong trận pháp, tại kia dạng có mười mấy sinh thái hoàn cảnh không sai biệt lắm địa tinh cầu, trên một cái tinh cầu khác đều có đồng dạng chuyển trống trận. Nếu như thần mục nhất tộc không chào đón ngươi, coi như ngươi đem những tinh cầu kia đều đi dạo một mấy lần, cũng vẫn là tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, nếu là thần mục nhất tộc đồng ý ngươi tiến vào, tình cảnh như vậy chuyển trống trận, liền có thể nhìn thấy hoang nện địa thần mục người. Tại Phượng đi dẫn đầu dưới, bọn hắn thật sớm đi tới cái này một khối đại trận bên trong, chỉ là Khi bọn hắn tiếp cận tìm kiếm hai cái truyền tống trận phụ cận, còn chưa phát hiện bất luận bóng người nào thời điểm, liền ngay cả Tiêu Văn Bình cũng cảm thấy một tia không hiểu lựa giận. Bọn giá hỏa này thật chẳng lẽ không muốn gặp chúng ta a? Tại trải qua một phen tô sơ giản lược hành động tìm tòi về sau, Tiêu Văn Bình được cái này hắn thấy, 10 điểm kết luận chính xác. Hừ. Phượng Bạch đi bất mãn tức giận hừ một câu, ỷ vào Thiên Lôi cung truyền người thân phận, vô luận nàng đi đến đâu dặm, trong tu chân giới các tu chân giả đều đối nàng tất cung tất kính, vô luận tu vi cao thấp, gan dám đắc tội Thiên Lôi đích xác thực không nhiều. Nhưng là, hiện tại, liền để nàng gặp một cái Nếu không phải Tiêu Văn Bình dốc hết sức ngăn cản, nàng sớm liền lấy ra Thiên Lôi kiếm, thi triển dẫn lôi thuật, để bọn này tên giá hỏa có mắt không tròng nhóm mở mang kiến thức một chút thiên lôi lợi hại. Được rồi, lại đến những địa phương khác tìm xem xem đi. Tiêu Văn Bình nhìn đồng dạng không thể làm gì Trương Nhã Kỳ, buồn bã hiểu xỉu nói: "Đang chờ kế tiếp theo đến kế tiếp truyền thống trận, lại phát hiện bên người thiếu một cái, Tiêu Văn Bình hỏi: "Điệp Tiên đâu? Ở nơi nào chơi đùa đâu?" Trương Nhã Kỳ mỉm cười chỉ hướng bên trái, tại nơi này trong mấy người, Điệp Tiên là duy nhất bảo trì một viên vô ưu vô lự tâm nhân yêu. Không, như là đạo hoa anh thành hình, liền muốn xưng là người. Điệp tiên tới. Tiêu Văn Bình bất đắc dĩ hô hoán, cái này điệp tiên mặc dù thành hình, nhưng lại ngược lại trở nên không hiểu chuyện lắm, nhưng mà cũng không thể trách nàng, dựa theo sư phụ Nhàn Mây lao đạo thuyết pháp, đây là điệp tiên tập tính, không đến phân thần cũng kỳ là sửa không được điệp. Ai? Vội sướng lên tiếng, điệp tiên nhu nhược thân thể không có xương như bay chạy tới, "Chủ nhân, làm gì?" "Muốn đi." Mặc dù không thế nào nhẫn tâm đánh gãy sự hăng hái của nàng, nhưng chính sự vẫn là phải làm. "Đi, hay là truyền tống trận a?" "Đúng vậy a." "Ừm, thế nhưng là, chúng ta đổi tới đổi lui đã 3 lần." Ba lần thì thế nào? Team không thấy địa đầu, liền xem như 10 lần cũng vẫn là một chuyện. Tiêu Văn Bình kiên nhẫn giải thích nói, bất quá nói cũng kỳ quái, nếu như là sâu giẫm trạng thái giới điệp tiên giám như thế rảnh rỗi, khả năng sớm đã bị hắn nướng rơi ăn, nhưng là đổi lại phượng bạch ký hình thái, Tiêu Văn Bình liền không hiểu nhiều mấy phần tốt tính nhất lại. Ân, dù nói đạo gia tu hành, là giảng cứu không được bề ngoài, nhưng là Tiêu Văn Bình hiển nhiên vẫn còn chưa qua con a. Từng, nhưng là, nhưng là cái gì? Nhưng là, đã chúng ta đổi tới đổi lui đều tại một chỗ, vậy còn không như tại cái này rậm chơi nhiều đủ một hồi đâu. Ngươi nói cái gì? Tiêu Văn Bình đột nhiên bà uống, điệp tiên dọa đến sững sở, một đôi mỹ lệ đa tình mắt to giảm đột nhiên tràn ngập nước mắt, nói không nên lời đáng thương động lòng người. Điệp tiên, ta không phải giở ngươi. Tiêu Văn Bình nhướng mày, tận lực bình tĩnh nói, ngươi nói chúng ta truyền tống nửa ngày, đều là tại một cái trên truyền tống trận chơi đùa lấy. Ừm, đúng vậy à. Điệp tiên hụi khuất gật đầu, nàng nhưng không biết ở nơi nào đắc tội chủ nhân. Ngươi là làm sao biết điệp? Chủ nhân ngài cho ta dặn, chính là chuyên tu huyền thuật một mạch phát điệp tiên lượ qua, cũng có chút thành khỉu, cho nên, cho nên liền nhìn ra. Tiêu Văn Bình cùng Phượng Bạch Đế sắc mặt dần dần khó nhìn lên, liền ngay cả Trương Nha Kỷ trong mắt cũng có một vẻ tức giận. Bọn hắn lúc đầu coi là mình tìm nhầm địa phương, bây giờ mới biết, Nguyên Lai vẫn luôn đang bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, Điệp Tiên trong lúc vô tình nói ra, bọn hắn thật sự chính là ngây thơ vô tri, có trời mới biết muốn chuyển tới khi nào đi. Thân mục nhất tộc, hắc hắc, tốt năng lực a. Tiêu Văn Bình hung hăng nói một câu, nói, "Áo trắng, Triệu Hoán Tiên lôi đi." Được. Phượng Bạch Đế cổ tay khẽ đảo, dẫn lôi kiếm đã cũng cầm nơi tay. "Ừm, chờ một chút." Phượng Bạch Đế kỳ quái quét mắt nhìn hắn một cái, Tiêu Văn Bình ngày thường dặm cũng không phải như thế không quả quyết người à, tại trình độ nhất định đi lên nói, đây là một cái so với mình còn muốn to gan lớn mật nam nhân, làm sao hôm nay lại có vẻ do dự. Chỉ thấy Tiêu Văn Bình đứng ở Phượng Bạch Đi sau lưng, đem Trương Nhã Cơ cùng Điệp Tiên Đô gọi vào bên người, nhẹ giọng phân phó nói, "Áo trắng, lớn bao nhiêu điệp tiên lôi liền triệu hán bao lớn, ngươi một khi kết thúc công việc, chúng ta liền chuyển tống đến bảo bối thần tần điện, để đám giá hỏa này nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta." Bại gia. Phượng Bạch Đế miệng tràn ra một tia ngầm hiểu tiểu dung, lá gan của hắn quả nhiên so với mình còn muốn lớn a. Dẫn lôi kiếm giơ lên đỉnh đầu, một tiêu nhàn nhạt điểm sáng màu tím hướng về phía chân trời lăng ra, phản phất cỗ có sinh mệnh, điểm sáng màu tím tại không trung hình thành một đạo hảm đạm vòng xoáy, bốn phía đồng loại năng lượng bắt đầu hướng về vòng xoáy dần dần hội tụ. Hừ hừ. Tiêu Văn Bình trong lòng đắc ý, đợi đến vòng xoáy thành hình, các ngươi những này từ một đầu liền biết lợi hại. Hắn ở trong lòng thử nghiệm kêu gọi bảo bối thần, cơ hội chính là nháy mắt, liền đã cùng hắn lấy được liên hệ, một điểm kim sắc thần quang tại mấy người bọn họ trên thân mơ hồ có thể thấy được. Chỉ cần Tiêu Văn Bình một cái chuyện, bọn hắn lập tức liền có thể thuần di đến trăm bảo đường bên trong. Vòng xoáy màu tím dần dần mở rộng, đồng thời có bốn phía nước bắn xu thế, nếu là đạt tới nhất định phạm vi, liền có thể tại phụ cận hình thành một đoàn cỡ nhỏ lôi vân phong bạo, khi hội tụ đủ nhiều năng lượng, liền có thể dẫn phát giữa thiên địa kinh khủng nhất hỗn độn chi lực, từ đó hình thành trong tu chân giới người người người có tật giật mình thiên kiếp chi lôi. Chương 204, Mộc Chi Linh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên phát sáng lên, phản phất là trong nháy mắt nhiều một tầng lục sắc kết giới, đem phụ cận không gian toàn bộ kết. Tại kia hư vô mờ mịt không gian bên trong, chỉ còn lại một đoàn nhàn nhạt, nhạt sắc, tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh nhạt. Tất cả hoa cỏ nhanh chóng phát sinh lấy, bọn chúng đạt được cường đại sinh mệnh năng nguyên bổ sung, ngay tại hướng thế giới này biểu hiện ra bọn chúng sinh đẹp yêu kiểu một mặt. tới tương phản, sấm sét màu tím chi lực lại mất đi hậu viện bổ sung, đã không cách nào duy trì mình tồn tại, giữa không trung đoàn ngụ kia không lớn vòng xoáy màu tím dần dần có tiêu tán xu thế. Sinh mệnh kết giới. Tiêu Văn Bình biến sắc, hoảng sợ nói, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên chúng thấy, nghĩ không ra ngay cả Phượng Bạch Tí trời tối chi lực cũng sẽ không công mà Sinh mệnh kết giới. Điệp Tiên reo hò một tiếng, khoa tay múa chân, đang định xông đi lên, hảo hảo hưởng thụ một chút sinh mệnh khí tức. Nhưng mà nhìn lén chủ nhân một chút, phát giác Tiêu Văn Bình trên mặt thần sắc tựa hồ cũng không dễ nhìn, tiểu gia hỏa bên cạnh cái đầu, hiếm thấy suy tư một chút, rốt cục từ bỏ cái này mê người dự định. Sinh mệnh kết giới chính là ngũ hành chi lực bên trong phương đông kết giới, cũng là đại biểu sinh khí tràn đầy thần một kết giới, lục sắc trong kết giới, khắp nơi đều là nồng đậm sinh mệnh khí tức, đối với một thuộc tính điệp tiên đến nói, là không thể tốt hơn chỗ tu luyện. Chỉ là, cương đại một mạo xương nguyên tố khiển trách toàn bộ không gian, Ngươi tố khác lọt vào mảnh liệt bài xích, liền ngay cả kia danh xưng che kín không gian vũ trụ, ở khắp mọi nơi hỗn độn chi lực cũng biến thành vô song mỏng manh, vi lượng hỗn độn chi lực đã không cách nào lại ngưng tụ lại đầy đủ lực lượng đến triệu hoán thiên lôi. Phượng Bạch Đĩ gương mặt xinh đẹp hơi trắng, nàng đột nhiên giật bỏ dẫn lôi kiếm, hai tay phù hợp trước ngực, hai lòng bàn tay xa xa tương đối, mười con hoa lan ngón tay ngọc tạo thành một cái kỳ quái lực đạo. Long bàn tay chỗ, mơ hồ ẩn chứa một cỗ đại năng lượng, đó là một loại làm cho người kinh hãi run rẩy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Từ khi xuất đạo đến nay, Phượng Bạch Đĩ còn là lần đầu tiên vận dụng thiên lôi chi lực lại không công mà lui. Đối với nàng đi nói, đây là một kiện không có thể tha thứ sự tình. Là Lấy, ngay tại trong chốc lát, nàng đã quyết định muốn toàn lực ứng phó. "Tỷ tỷ, mời chờ chút." Trương Nhã Kỳ đột nhiên nhẹ giọng thê. Vừa Bạch Di do dự một chút, sau một lúc lâu, rốt cục trầm dãi thu tay lại mà đứng. "Nhã Kỳ, làm sao?" Tiêu Văn Bình lấy làm kỳ, "Nhã Kỳ vậy mà lại can thiệp áo trắng tự động, đây chính là đại cô nương lên tiệu lần thứ nhất a." Trương Nhã Kỳ huyền chuyển cười một tiếng, nói, "Không có ác ý." "Cái gì?" Tiêu Văn Bình không hiểu chút nào nói. Chỉ vào mảnh ngải xanh hóa, Trương Nhã Kỳ giải thích nói, "Bọn hắn cũng không có ác ý." Làm sao ngươi biết? Đối với lời giải thích này, Tiêu Văn Bình thế nhưng là ôm cái nhìn khác biệt, không có ác ý, hừ hừ, không, có ác ý, còn để chúng ta tại cái này rằm với ba. Nếu như không phải vượng Bạch ký vận dụng tiên lôi chi lực, bọn hắn sợ là còn muốn kế tiếp theo giả câm vợ đi đâu. Trương Nhã Kỳ mỉm cười giơ lên tay, trắng nuốt non miệng trên cổ tay, phủ lấy một cái tản gia ngũ sắc quang mang tiểu ba. Càn Khôn quyển. Tiêu Văn Bình trầm ngâm một lát, hoảng sợ nói, không thể nào, Nhã Kỳ, đừng nói cho ta, là Càn Khôn quyển nói với ngươi. Từng, đúng vậy a. cười nói tự nhiên, cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Tiêu Văn Bình ngóng nhìn càng Khôn Quyền, trên mặt của hắn kinh dị không thôi. Dựa theo hắn lý giải, một khi cái này pháp bảo hình thành ý thức của mình, như vậy, bọn chúng liền không thể xưng là pháp khí. Đương nhiên, loại này bản thân ý thức cũng có cao thấp chi phần, nếu như chỉ là thần bình chọn chủ cảnh giới này, như vậy tiện pháp khí này có thể xưng là thiên khí. Nhưng là, nếu như một kiện bảo bối bản thân ý thức đạt tới cực vô địch Long Đế Sách Giả e phòng, cả lý cao cảnh giới, có thể trực tiếp cùng chủ nhân tiến hành tâm lý giao thông, như vậy, món pháp bảo này chính là thần khí. Thần khí a, đây chính là như là tính thần đồng dạng siêu cấp bảo bối. Mặc dù Càn Khôn Quyền bản thân là một kiện so kính thần còn phải cao hơn mấy cấp bậc cấp cao nhất mặt hàng, nhưng là, bởi vì thời gian ngắn ngủi, nó căn bản không có khả năng đạt tới thần khí cảnh giới, cho nên, cùng Trương Nhã Kỳ câu thông, khẳng định không phải Càn Khôn Quyền. Tiêu Văn Bình trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến càng Khôn Quyền bên trong một kiện đặc thù bà gói, hắn lập tức lòng dạ biết rõ, nguyên lai là gia hỏa này a. Ân, gia hỏa này cũng là đầu gỗ xuất thân, không biết cùng thần mục nhất tộc có gì liên quan, nếu như là quan hệ thân thích. Vậy liên thuận tiện nhiều